Khi hắn có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, đối với chế tạo thiết bị tiến hành toàn bộ thăng cấp, vậy hắn liền có thể làm được điểm này. Mà điểm này, hiện tại đến xem, trong thời gian ngắn là không thể thành công, vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới có thể làm được, cái này cũng là rất bất đắc di sự thực. Có điều, cũng còn tốt chính là, Tô Duệ vẫn có rất nhiều biện pháp có thể thu được tín ngưỡng giá trị, có rất nhiều thu được tín ngưỡng giá trị khởi nguồn, nhưng này cũng phải cần không ít thời gian mới có thể làm được, điều này đại biểu hắn có rất lớn hy vọng làm thành chuyện này. Nhưng tiền đề là có đầy đủ thời gian. Sau đó có hy vọng làm được, lại kém cũng là so với hoàn toàn không có hy vọng muốn tốt hơn rất nhiều. Cứ việc, Tô Duệ đối với lần này chế tạo thiết bị thăng cấp, cũng không hoàn toàn, chưa hoàn thành sở hữu sản xuất phân đoạn thăng cấp, chỉ là hoàn thành ở giữa một phần nhỏ thăng cấp. Nhưng bởi, hắn thăng cấp chế tạo thiết bị, không phải tương đối trọng yếu chế tạo thiết bị, chính là công tự khá cao chế tạo thiết bị. Chuyện này ý nghĩa là quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty lợi dụng những này chế tạo thiết bị là có thể thử sản xuất, một ít tiền kỳ sản xuất công tác đều đủ để hoàn thành, coi như là không cách nào có thể sản xuất hoàn chỉnh chip đi ra, nhưng ít ra là có thể dùng đến tiền kỳ nghiên cứu. Cũng có thể vì là tương lai sản xuất làm tốt sản xuất chuẩn bị công tác. Có này một nhóm chế tạo thiết bị, quan niên khoa học kỹ thuật công ty có thể việc làm liền nhiều vô cùng, một ít thiết tưởng cũng có thể được thực tiễn cơ hội, này là phi thường hiếm thấy. Vì lẽ đó, Tô Duệ Thăng cấp đi ra này một nhóm chế tạo thiết bị, Đối với quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty là phi thường trọng yếu, cũng là phụ cận có thể trực tiếp tạo tác dụng, nếu như không phải căn cứ vào điểm này, vậy hắn cũng không sẽ chọn thăng cấp những này chế tạo thiết bị. Quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty chip hàng mục, phi thường lớn lao, không đơn thuần là phụ trách một người trong đó phân đoạn sản xuất, mà là từ thiết kế đến vật liệu chế bị, cùng với sản xuất, này toàn bộ sản nghiệp liên đều bao hàm trong đó. Bởi vậy, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty cần chuyện cần làm là phi thường nhiều. Nhưng nhất định phải bảo đảm làm được nhiều mà không loạn, cũng chính là nhất định phải từng bước từng bước điệu đến, mà không thể nóng nổi. Mà Tô Duệ lần này thăng cấp chế tạo thiết bị, thì có thể làm cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty hoàn thành bước thứ nhất, chính là vật liệu chế bị. Chất bán dẫn sản nghiệp tối thượng du phân đoạn, có thể tính là silicon hoả phở chế tạo, mà silicon hoả phở chế tạo sản nghiệp, lại là do ba cái tử sản nghiệp tạo thành, cũng là dựa theo không giống trình tự hoàn thành, dựa theo trình tự sắp xếp, vậy thì là khuê bước đầu thuần hóa. Nhiều tình khuê chế tạo cùng silicon hỏa phở chế tạo. Mà hiện tại, Tô Duệ cung cấp chế tạo thiết bị, có thể hoàn thành khuê bước đầu thuần hóa cùng nhiều tinh khuê chế tạo này hai bước, còn silicon hỏa phở chế tạo, hiện nay chế tạo thiết bị còn không đầy đủ, còn chưa đủ lấy hoàn thành bước đi này, nhưng đã có bộ phận chế tạo thiết bị, tin tưởng bước đi này cũng là rất nhanh có thể làm được. Khuê bước đầu thuần hóa cùng nhiều tinh khuê chế tạo này hai bước sản xuất phân đoạn, đã đủ khiến quang niên khoa học kỹ thuật công ty bắt đầu rồi, không còn là tại chỗ đ Vì lẽ đó, cái này ý nghĩa là phi thường trọng đại, đối với Quang niên Khoa học Kỹ thuật Công ty tới nói, càng như vậy. Có cái này sau khi bắt đầu, Quang niên Khoa học Kỹ thuật Công ty mới có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, hoàn thành càng nhiều mục tiêu, cuối cùng từng bước từng bước địa phát triển lên, thậm chí còn trở thành toàn thế giới đều có tiếng chất bán dẫn dẫn nghiệp, làm được đồng hành không làm được trình độ. Đối với này, Tô Duệ là phi thường chờ mong, cũng hy vọng này một ngày có thể đến nhanh một chút. Mà hiện tại, hắn chuyện cần làm Chính là tận lực nhường những này chế tạo thiết bị phát huy ra tác dụng đến, nhường quang niên khoa học kỹ thuật công ty mau chóng lợi dụng, để cho bắt đầu sáng tạo hiệu ích, đây là rất trọng yếu một bước, như vậy đến tiếp sau kế hoạch mới có thể tiến hành. Vì lẽ đó, Tô Duệ đầu tiên muốn cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty tiếp thu này một nhóm chế tạo thiết bị, sau đó mau chóng lắp đặt ở chuyên dụng nhà xưởng bên trong, như vậy mới có thể chính thức sản xuất. Liên quan với chuyện này, hắn sẽ an bài tốt sẽ trực tiếp sẽ làm thẩm tỉnh phụ trách tiếp thu này một nhóm chế tạo thiết bị. chương 877, tốt nhất cơ sở. Trước khi tới, Tô Duệ cũng chưa hề nghĩ tới sẽ bỏ ra 5 ức điểm tín ngượng giá trị. Có điều, này 500 triệu điểm tín ngượng giá trị, đổi lấy kết quả, nhưng là nhường hắn phi thường hài lòng, hoàn toàn có thể dùng vật siêu giá trị để hình dung. Có này một nhóm chế tạo thiết bị sau khi, quang niên khoa học kỹ thuật công ty thì tương đương với đặt xuống cơ sở, hơn nữa là một tốt vô cùng cơ sở liền ngay cả mấy nhà chất bán dẫn chế tạo bá chủ cũng không có cách nào nắm giữ loại này cơ sở dù sao Quang niên khoa học kỹ thuật công ty nắm giữ chế tạo thiết bị vậy cũng là dẫn trước đồng loại thiết bị chí ít 5 năm trở lên có 2, 3 đại trở lên chênh lệch chênh lệch lớn như vậy đủ khiến Quang niên khoa học kỹ thuật công ty nắm giữ ưu thế thật lớn cũng là tốt nhất cơ sở đương nhiên Quang niên khoa học kỹ thuật công ty này một nhóm chế tạo thiết bị chủ yếu đều là khuê bước đầu thuần hóa nhiều tình khuê chế tạo hai phương diện này Nhưng silicon hỏa phở chế tạo còn thiếu một chút chế tạo thiết bị, này so với cái khác chuyên môn chế tạo silicon hỏa phở sưởng thương, nhưng là muốn ít một chút công tự, không thể xem như là hoàn chỉnh. Cái này cũng là một rất lớn thế yếu, nhưng bất kể nói thế nào, những này xưởng thương đều là không cách nào nắm giữ cùng cấp bậc đồng loại thiết bị. Những này xưởng thương sử dụng chế tạo thiết bị, kém xa tít tắp quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty chế tạo thiết bị, điểm này, cũng là quang nghiên. Khoa học kỹ thuật công ty ưu thế lớn nhất. Giả lấy thời gian. Tô Duệ có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, đối với chip toàn bộ sản nghiệp liên chế tạo thiết bị đều tiến hành thăng cấp, khiến cho đạt đến cùng cấp bậc chế tạo thiết bị sau. Ở nắm giữ nguyên bộ chế tạo thiết bị sau, quang niên khoa học kỹ thuật công ty là có thể ôm đồm chip sở hữu sản xuất phân đoạn, nắm giữ so với sở hữu chất bán dẫn chế tạo công ty cũng phải lớn hơn như thế, đó mới là quang niên khoa học kỹ thuật công ty bắt đầu quật khởi thời điểm, hơn nữa sẽ là thế không thể đỡ. Có điều, này một ngày, Tô Duệ biết không phải như vậy nhanh có thể n hắn còn cần làm rất nhiều nỗ lực, mới có thể làm được điểm này. Sau đó, hắn lần thứ hai kiểm tra một lần chế tạo thiết bị sau, xác nhận không có cái gì đánh rơi địa phương sau, liền rời đi nhân sinh phòng thí nghiệm, đồng thời, cũng trực tiếp rời đi nhân sinh công nghiệp viên, lái xe hướng về Thẩm Châu Thị chạy mà đi. Ở trên đường, Tô Duệ gọi điện thoại cho Thẩm Tình, làm cho nàng bắt đầu phái người tiếp thu này một nhóm chế tạo thiết bị, làm cho lắp đặt vận hành lên. Chỉ có những những này chế tạo thiết bị đều đưa vào sử dụng. Dù cho không thể trực tiếp sản xuất chip, nhưng cũng có thể vì là quang niên khoa học kỹ thuật công ty làm một ít thí nghiệm cùng nghiên cứu, này là phi thường trọng yếu, có thể vì là tương lai sản xuất chip sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác, cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, như vậy ở phía sau tục sản xuất bên trong, mới có thể để cho lương phẩm suất càng cao hơn, cũng có thể phát hiện một ít sai lầm, do đó hạ thấp sản xuất thành phẩm. Này đều là rõ ràng chỗ tốt. Vì lẽ đó... Tô Duệ tự nhiên là hy vọng có thể mau chóng nhường chế tạo thiết bị đưa vào sử dụng, không muốn ở phòng thí nghiệm làm bày đặt, này liền không có ý nghĩa gì. Hiện tại thẩm tình còn không biết Tô Duệ nói tới chế tạo thiết bị, là ra sao chế tạo thiết bị, nếu để cho nàng nhìn thấy những này chế tạo thiết bị, cùng với biết những này chế tạo thiết bị chỗ bất phàm nói vậy là sẽ phi thường kiếp sợ, cũng sẽ phi thường khó có thể tin. Có điều, Tô Duệ đã từng làm rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng không nhiều này một hai kiện. Ở Thẩm Tình nhận được cái này thông báo sau khi, nàng lập tức liền bắt đầu sắp xếp chuyên gia tiếp nhận này một nhóm chế tạo thiết bị, đồng thời nhường lắp đặt nhân viên bất cứ lúc nào hậu mệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị tăng giờ làm việc, ngay lập tức lắp đặt tốt những này chế tạo thiết bị, đồng thời muốn bảo đảm có thể thuận lợi tiến hành. Ngoài ra, Thẩm Tình đang giải quyết tốt trong tay công tác sau, cũng chuẩn bị khởi hành từ công ty đến nhân sinh công nghiệp viên nơi này. Nàng chuẩn bị hiện trường giám sát công tác. Dù sao, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty chip Hà Ngũ Đầu tư quá to lớn, không chỉ đem nhân sinh tập đoàn mấy nhà công ty con lợi nhuận đều tập trung vào đi vào, còn hướng về ngân hàng cũng cho vay không ít, mức cũng coi như là kinh người Một khi hạng mục thất bại, đối với nhân sinh tập đoàn sẽ sáng tạo không nhỏ ảnh hưởng, hơn nữa hạng mục thất bại, tổn thất kia liền lớn vô cùng, hết hạn hiện tại mà tập trung vào tài chính khả năng đều sẽ không có cách nào hấp lại. Tổn thất kia xác thực là to lớn. Đầu tư lớn như vậy hạng mục, thẩm tình tự nhiên là không dám xem thường cũng là đồng dạng hy vọng hạng mục này có thể sớm một chút thành công, càng sớm càng tốt. Bất luận đối với Quang niên Khoa học Kỹ thuật công ty, vẫn là nhân sinh tập đoàn đều tốt, cái này chip hạng mục thời gian trì hoãn càng dài, tổn thất sẽ càng lớn, chỉ có mau chóng thực hiện đầu tư, như vậy mới có thể chậm rãi thu hồi đầu tư. Đã như thế, ở Tô Duệ cung cấp một nhóm chế tạo thiết bị sau, thẩm tình chuyện cần làm, tự nhiên là mau chóng để cho đưa vào sử dụng. Vì lẽ đó, thẩm tình mới sẽ làm tốt trong tay công việc trọng yếu sau liền ngay lập tức khởi hành, liền chuẩn bị đi hiện trường giám sát vận chuyển cùng lắp đặt công tác, chỉ có nàng ở hiện trường, mới có thể đúng lúc xử lý một ít có chuyện xảy ra, cũng là có thể an bài tốt một ít công việc, như vậy mới có thể càng nhanh hơn nhường này một nhóm chế tạo thiết bị đưa vào sử dụng. Đối với thẩm tình, Tô Duệ là phi thường yên tâm, hắn tin tưởng đem chuyện này giao cho nàng tiếp nhận sau, thì sẽ không có vấn đề gì. Tin tưởng dùng không được bao nhiêu tiền, hắn là có thể được tin tức tốt, điểm này, vẫn là có thể xác định Mà hiện tại, Tô Duệ chuyện cần làm, chính là nỗ lực đi thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, tranh thủ nhường càng nhiều chế tạo thiết bị được thăng cấp cơ hội. Nếu như vậy, quang niên khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục mới có thể tính là chân chính thành công. Hai ngày sau, Tô Duệ lần thứ hai rời đi thẩm châu thị. Có điều, lần này hắn cũng không phải lái xe trở lại Yến Vân Thị, mà là trực tiếp lái xe tới đến sân bay, sau đó ngồi lên rồi máy bay, đi tới một cái khác quốc gia. Bởi vì Tô Duệ lần này là đi tham gia thi đấu mà không phải trở lại công ty xử lý sự tình. Nhân sinh công nghiệp viên bên kia công tác, chính đang ngay ngắn rõ ràng tiến hành, tất cả cũng rất thuận lợi, có thẩm tình nhìn thì càng thêm không có vấn đề, hắn cũng sẽ không cần mỗi ngày quan tâm, có thể đem thời gian dùng để làm những chuyện khác. Mà lần này, Tô Duệ ra ngoại quốc, chính là vì tham gia một thi đấu, một bóng đá thi đấu, cũng chính là AFC Tram Ti Oli. Ở quang thời gian trước, hắn đại biểu thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, phân biệt ở AFC Champions League tứ cường thi đấu bên trong, lấy 1-0 cùng 3, không đánh bại gẻm 3 Osaka bóng đá câu lạc bộ, từ đó thu hoạch được thủ hiệp cùng lượt về thắng lợi, cũng là thu được thăng cấp AFC Champions League trận chung kết. Mà bây giờ, Tô Duệ muốn đi tham gia thi đấu, chính là AFC Champions League trận chung kết, cũng chính là thủ hiệp. Đối với cuộc thi đấu này, hắn còn là phi thường trọng thị, hoặc là nói hắn tham gia AFC Champions League Vốn là vì AFC Champions e League trận chung kết mà đến Chuyện của tôi VN. Bởi vì AFC Champions e League trận chung kết là sở hữu cuộc tranh tài bên trong, độ quan tâm cao nhất hai cuộc tranh tài, thi đấu khán giả là nhiều nhất, cái kia ở cái này trận chung kết bên trong cũng là có càng to lớn hơn cơ hội thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Đã như thế, đối với AFC Champions e League trận chung kết, tôi duyệt tự nhiên là không thể bỏ qua, thế tất yếu tham gia, cũng nhất định phải bắt trận chung kết thắng lợi. Bất luận làm sao, AFC Champions League quan quân, hắn là muốn định, bất luận đối thủ là ai cũng tốt. Chương 878, mục tiêu. AFC Champions League trận chung kết, là Tô Duệ chờ đợi đã lâu. Từ hắn đệ một ngày tham gia cuộc thi đấu này bắt đầu, hắn đã nghĩ vì là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, đã tiến vào AFC Champions League trận chung kết mới thôi. Có thể nói, nhường Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thăng cấp AFC Champions League trận chung kết, chính là Tô Duệ mục tiêu một trong nhất định phải hoàn thành mục tiêu, mà một cái khác mục tiêu chính là thu được cái này trận chung kết thắng lợi, nhường Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ trở thành đội vô địch. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có một điểm tư tâm đều không có, không phải một lòng vì Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tranh cúp vinh dự. Tô Duệ tham gia thi đấu, đem hết toàn lực vì là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đánh bại Sở hữu đối thủ, cũng không đơn thuần là vì đội bóng vinh dự, hắn đối với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ xác thực có không cạn giao tình. Nhưng bản thân hắn cũng là một rất bận bịu người. Vì lẽ đó, nếu như không có thực tế tính chỗ tốt, hắn cũng là sẽ không lãng phí nhiều thời giờ như vậy đến tham gia thi đấu, đã sớm đi làm những chuyện khác. Bất kể nói thế nào, tô duệ nghề nghiệp đều không đơn thuần là hoạt động bóng đá viên, còn có rất nhiều tầng thân phận, rất nhiều loại nghề nghiệp chờ hắn đi nỗ lực, không có lợi, vậy hắn tự nhiên là sẽ không liều mạng như thế tham gia thi đấu, đây là rất bình thường. Nếu như muốn nhường hắn tham gia thi đấu, cũng đơn giản liền vài loại phương pháp mà thôi. Một là trực tiếp dùng tiền tài đánh động Tô Duệ, đây là một rất hữu hiệu biện pháp, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là giống nhau. Hai là chính là nhường hắn nhìn thấy tham gia thi đấu chỗ tốt, cho hắn biết tham gia thi đấu sau, sẽ có thu hoạch gì, cái này cũng là một điểm rất trọng yếu. Đối với Tô Duệ đại biểu thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tham gia thi đấu, câu lạc bộ cùng nhà tài trợ cũng không có trực tiếp dành cho tiền mặt, không có đồng ý bất kỳ lệ phí di chuyển nhưng cũng là đã hứa hẹn thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở AFC Tram Đi Hon Lít tiền thưởng, hắn có thể bắt được đại đầu. Cứ việc, câu lạc bộ cùng nhà tài trợ không có cho lệ phí di chuyển, nhưng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở AFC Tram Đi Hon Lít tiền thưởng phương án có thể là phi thường phong phú, điều này đại biểu thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng được rũ nhiều, hắn là có thể bắt được càng nhiều, nếu như có thể bắt tổng tiền thưởng đại đầu, cái kia xác thực là một bút rất lớn kim ngạch, liền tỷ như hiện tại. Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở AFC Tram Tí Hon Lít tích lũy lại tiền thưởng, đã là cao tới tháng 1 năm 8 triệu. Nguyên, đang không có trận chung kết còn chưa có bắt đầu, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể thu được tiền thưởng, đã đạt đến tháng 1 năm 8 triệu nguyên. Này đã là một rất kinh người tiền thưởng, nếu như thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể bảo vệ cái này thế, không ngừng cố gắng, còn có thể thu được càng nhiều tiền thưởng, nếu như có thể bắt trận chung kết hai cuộc tranh tài thắng lợi, tổng tiền thưởng đột phá 200 triệu là rất dễ dàng. 200 triệu nguyên tổng tiền thưởng, Tô Duệ có thể bắt được đại đầu, cái kia xác thực là rất lớn một bút con số, này so với lệ phí di chuyển muốn cao hơn nhiều. Vì lẽ đó, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cùng nhà tài trợ, cũng xác thực là chọn dùng phương pháp thứ nhất để đả động Tô Duệ, hy vọng có thể dùng tiền tài sức hấp dẫn, đến nhường hắn tham gia AFC Tram Tý vì là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đoạt được thành tích tốt nhất. Trên thực tế, này bút tiền thưởng Sắc thực là hấp dẫn hắn gia nhập thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, tham gia AFC Tram Ti Hon một trong những nguyên nhân, nhưng chỉ là thứ yếu nguyên nhân, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Tô Duệ Sở Dĩ sẽ tham gia AFC Tram Ti nguyên nhân chủ yếu, vẫn là với ý AFC Tram Ti nổi tiếng cùng nhân khí. AFC Tram Ti nổi tiếng cùng nhân khí, có thể để cho hắn có cơ hội thu được rất nhiều tín ngượng giá trị, đây chính là một nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là hắn vì sao lại tham gia AFC Tram Ti Hon nguyên nhân. Có thể nói như vậy, nếu như có thể bảo đảm Tô Duệ có thể được có đủ nhiều tín ngưỡng giá trị, vậy cho dù hắn không lấy được bất kỳ tiền thưởng. Dù cho là một phân đều không có, hắn cũng có tham gia thi đấu, bởi vì tín ngưỡng giá trị so với tiền tài đến, trọng yếu hơn quá hơn nhiều. Vì thế, hắn đại biểu thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, tham gia AFC Tram Ti League, đồng thời một đường đá đến trận chung kết, xét đến cùng, vẫn là vì tín ngưỡng giá trị. Ở tham gia cái này AFC Tram Ti On League trước, Tô Truyệ đều định ra mục tiêu. Nên vì Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đoạt được AFC Champions League quán quân, bây giờ, nỗ lực lâu như vậy, rốt cục đi tới trận chung kết này một ngày, vậy hắn đương nhiên càng không thể bỏ dở nửa trình. Vì lẽ đó, ở tham gia trận chung kết trước, hắn cũng đã định ra mục tiêu, nhất định phải vì là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ bắt cái này trận chung kết thắng lợi, để cho trở thành AFC Champions League đội vô địch. Cứ việc, ở thế giới cầu đản bên trong, AFC Tram Ti cũng không thể xem như là quy mô cao bao nhiêu quốc tế bóng đá thi đấu, nổi danh cũng giới hạn với thế giới châu Á, đừng nói là cái khắc năm đại giới, rời đi châu Á sau, thế giới những khu vực khác khả năng đều không có bao nhiêu người quan tâm AFC Tram Ti Chỉ có điều, AFC Tram Ti coi như không phải quốc tế nổi danh thi đấu, nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi như là châu Á câu lạc bộ bóng đá đẳng cấp cao nhất thi đấu sự tình, ở châu Á phan bóng đá trong mắt vẫn là rất trọng yếu thi đấu. Nói như vậy đi, chỉ cần ở AFC Champions League bên trong, dựa vào bản lĩnh thật sự trở thành đội vô địch, mà không phải dựa vào vận khí cùng hát hỏm, vậy này một nhánh đội bóng là có thể xem như là châu Á bóng đá câu lạc bộ bên trong đỉnh cấp đội bóng, là mạnh nhất đội ngũ một trong. chuyện này đối với đội bóng tới nói cũng là một rất cao vinh dự. Ở quốc tế cầu đản bên trong, Hoa quốc đội bóng còn rất ít thu được vinh dự. Vì lẽ đó, ở Ho quốc fan bóng đá trong mắt Tương tự AFC Tram Ti như vậy thi đấu, còn là phi thường trọng yếu, cũng rất hy vọng Hoa Quốc đội bóng có thể thu được những này thi đấu thắng lợi cùng vinh dự, đối với châu Á cái khác quốc gia tới nói, cũng gần như là tình huống như thế. Nguyên nhân chính là như vậy, AFC Tram Ti ở châu Á bên trong độ quan tâm vẫn còn rất cao, quan sát nhân số cũng là một rất lớn con số, nếu như không phải nếu như vậy, Hoa Quốc bóng đá câu lạc bộ nhà tài trợ, cũng sẽ không cho chính mình đội bóng cao như vậy tài trợ phí cùng tiền thưởng. Đơn giản chính là nghị thông suốt qua những này tiền thưởng đến kích thích cầu thủ, nhường đội bóng thu được thi đấu thắng lợi, do đó nhường sĩ nghiệp cùng hàng hiệu có lộ ra ánh sáng độ, cái này cũng là AFC Tram Ti độ hợp cao, mới sẽ cần nhà tài trợ đi vào, không có ai tức giận, tự nhiên là sẽ không có tài trợ. Đặc biệt AFC Tram Ti Hon trận chung kết, càng là nhiều hơn nữa người quan tâm, yêu quý bóng đá fan bóng đá, tự nhiên là không cần phải nói, vậy khẳng định là ngay lập tức đến hiện trường xem so tài. Không phải vậy chính là ở nhà xem trực tiếp, mà nguyên bản không phải như vậy quan tâm bóng đá thi đấu người, cũng không có thiếu sẽ trở thành khán giả, cũng sẽ quan tâm trận chung kết. AFC Tram Ti trận chung kết, cùng trước cuộc thi vòng loại đều là giống nhau, đều là phân lượt đi cùng lượt về, phân biệt ở hai chi đội bóng sân nhà cùng sân khách cử hành thi đấu. Có người nói, vẹn vẹn là trận chung kết thủ hiệp, AFC Tram Ti liền phá các loại kỷ lục, hiện trường vé vào cửa là gần mấy giới bên trong nhanh nhất bán hết cũng là vé vào cửa bán đến nhiều nhất thời điểm, mà trực tiếp thu thị xuất cũng phá vạng giới kỷ lục, hiện tại mới phải cao nhất thu thị xuất. http, choẹ nu ạ. Tôi ở trận chung kết thủ hiệp bên trong cũng đã có như thế cao quan tâm, có thể tưởng tượng cuối cùng một cuộc tranh tài, cũng là lượt về thời điểm, độ quan tâm nhất định sẽ càng cao hơn. Đã như thế, chỉ cần Tô Duệ có thể vì là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, bắt thi đấu thắng lợi, cái kia tín ngưỡng giá trị tất nhiên là thiếu không đi nơi nào. Vừa nghĩ tới có thể thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, hắn liền đã quyết định quyết tâm, bất luận làm sao đều tốt, đều muốn bắt dưới thi đấu thắng lợi, nhất định phải làm cho thẩm châu bóng đá câu lạc bộ trở thành quán quân, như vậy hắn mới có thể đến đến lượng lớn tín ngưỡng giá trị, đây mới là mục tiêu của hắn. chương 879, Rupa Nạ Ly Lần tranh tài này, Tô Duệ là ôm tất thắng quyết tâm đến. Đương nhiên, hắn cũng không phải mù quáng ngông cuồng tự đại, hắn cũng đối với đối thủ lần này, từng làm tỉ mỉ hiểu rõ. Cũng biết đây là một nhánh rất mạnh mẽ đội bóng, nhưng hắn vẫn là có lòng tin nhường Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi. Ở AFC Tram Ti Hon trận chung kết bên trong, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ là hai chi đội bóng thăng cấp đội 1, mà một đội khác nhưng là Analy bóng đá câu lạc bộ. Analy bóng đá câu lạc bộ, biệt hiệu vì là du bà Analy, ở chỗ 970 mùa màng lập, là các tiểu vương quốc cả dập thống nhất thành công nhất câu lạc bộ một trong, nít nạm vì là sản. ở sản thu được biển Ả Dập Loan liên đấu người thứ 4. Du Ba Na Lị ở các tiểu vương quốc cả Dập thống nhất, xem như là một chuyển kỳ đội bóng, thành lập vẹn vẹn thời gian 4 năm, cũng đã thủ nâng các tiểu vương quốc cả Dập thống nhất vô địch lít cùng các tiểu vương quốc cả Dập thống nhất tổng thống quốc vô địch, trở thành mùa giải song quan, mà ở một năm sau, Du Ba Na Lị liền lần thứ 2 các tiểu vương quốc cả Dập thống nhất vô địch League, vào niên đại đó, Du Ba Na Lị chính là các tiểu vương quốc cả Dập thống nhất được hoan nghênh nhất đội. Bóng đá một trong. Ở 90 thời điểm Câu lạc bộ thành lập 10 đầy năm, mà ở 10 năm này bên trong, đã bắt được 3 lần các tiểu vương quốc cả dập thống nhất vô địch lý. 3 lần các tiểu vương quốc cả dập thống nhất tổng thống quốc vô địch, ở thành lập thời khắc cũng đã biểu hiện ra hắc mã tiềm lực, lại là liên tiếp thu được nhiều như vậy vinh dự. Nay ở các tiểu vương quốc cả dập thống nhất bên trong, sắc thực xem như là một nhánh truyền kỳ đội bóng, cũng khó trách vào niên đại đó sẽ có nhiều như vậy vây đỡ, là được hoan nghênh nhất đội bóng đá một trong. Có điều, ở không niên đại thời điểm, Đu Ba Na nã tao ngộ biến cố, bởi vì cầu thủ rời đi các loại, chờ nguyên nhân dẫn đến rơi vào thung lũng. Nay một nhánh đã từng phong quang vô hạn các tiểu vương quốc cả dập thống nhất đội mạnh, ở không niên đại sau bắt đầu phai nhạt ra khỏi tầm mắt, quan tâm này chi đội bóng người càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí còn giáng cấp đến giải hạng 2 thời điểm, do đó dẫn đến đội bóng không người hỏi thăm. Có điều, ở đội bóng kiến đội 35 đầy năm, ở tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thời điểm, Đu Ba Nạ Lì lần thứ 2 lực lượng mới xuất hiện. Trong năm ấy, lần thứ hai cướp đoạt các tiểu vương quốc cả dập thống nhất bóng đá liên đấu quán quân, mà này cách bọn họ trên một tòa quán quân quốc, đã qua 25 năm, ở sau đó mùa giải bên trong, Dubanali lại bắt các tiểu vương quốc cả dập thống nhất tổng thống quốc vô địch, điều này đại biểu Dubanali đã hoàn thành lột xác, ở 25 năm sau lại nổi lên. Cuộc khởi Từ Dubanali lịch sử đến xem, đây là một nhánh không thể khinh thường đội bóng, thường thường sẽ bùng nổ ra người thường khó có thể dự liệu thực lực. từ lịch sử đến xem Đu ba nạ cùng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ là giống nhau đến mấy phần, đồng dạng là từng có huy hoàng, lại đã từng rơi xuống đáy vực, mấy lần chập trùng lên xuống, hiện tại rồi lại là một lần nữa quất khởi. Không giống chính là, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ sở dĩ có thể quất khởi, rất lớn trình độ là cùng tô Duệ có quan hệ, hắn nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định, cũng làm cho thẩm châu bóng đá câu lạc bộ biểu hiện, so với đu ba nạ càng thêm kinh diễm, càng thêm lôi kéo người ta chú ý. http Từ một nhánh thực lực thường thường, không người quan tâm đội bóng, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ một lần bắt nhiều đối thủ, cuối cùng đứng ở AFC Tram Tí Hon Lít trận chung kết thảm cỏ xanh trên. Biểu hiện như vậy, thành tích như vậy, xác thực là so với đu ba nạ lỉ câu lạc bộ còn muốn lôi kéo người ta chú ý, đây là một rất chói mắt thành tích, cũng là một rất khó mà tin nổi thành tích, chuyện này quả thật chính là một kỳ tích. Mà cái này kỳ tích, sở dĩ sẽ phát sinh, hoàn toàn là do tô duệ một tay sáng tạo mà ra. Đây chính là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cùng Dubana lý điểm khác biệt lớn nhất chỗ, là ưu thế lớn nhất, lại là to lớn nhất thế yếu, ưu thế là có hắn ở, có thể liên tiếp chọn chiến cường đội, nhưng mất đi hắn, đội bóng trong nháy mắt sẽ tan vỡ, mà ba Dubana lý liền không giống, bất luận cái nào cầu thủ rời đội, đều sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi, hai chi đội bóng trải qua, trên nhiều khía cạnh trên rất tương tự, cũng đều là thằng cấp AFC Tram Tí Hon Lít trận chung kết bên trong đội bóng cũng làm cho thi đấu có thêm rất nhiều xem chút. Thầm châu bóng đá câu lạc bộ cùng Dubanali, đều là AFC Tram Tionlit bên trong hắc mã, hai con hắc mã cuối cùng đụng vào một hối, ai càng mạnh hơn một chút, sẽ ở phía sau thi đấu ra kết luận, cái này cũng là có rất nhiều người cảm thấy hương thú. Đối với Du Dubanali cái này đội bóng, Tô Duệ cũng là rất nhận thật sự hiểu rõ qua, cuối cùng cũng thừa nhận này xác thực là một nhánh rất mạnh đội bóng. Trên thực tế, có thể thăng cấp AFC Tram Tionlit đội bóng, Bản thân đều sẽ không là đội yếu, coi như có vận khí thành phần ở bên trong, nhưng cũng sẽ là châu Á bên trong đội mạnh, đội yếu là không thể chỉ dựa vào vận khí liền thăng cấp trận chung kết. Có điều, đủ đá nạ lỷ câu lạc bộ thực lực tuy không tầm thường, nhưng cũng không đến nỗi nhường tô rệ cho rằng không cách nào chiến thắng. Hắn cảm thấy chỉ cần thẩm châu bóng đá câu lạc bộ phát huy bình thường, mà hắn cũng không tụt dây xích, cái kia cuộc tranh tài này tỷ lệ thắng còn là phi thường đại, nói là nắm chắc, cũng là không có vấn đề. cuộc tranh tài này Hắn có lòng tin thắng được đến, cái kia cuộc kế tiếp thi đấu, hắn cũng tương tự là có lòng tin thắng. Bất kể nói thế nào, Tô Duệ đều là nắm giữ cấp thủ môn sở kỳ hữu người, húng chi, thể chất của hắn còn vô cùng mạnh mẽ, khác hẳn với người thường, có thể để cho hắn cửa đem sở kỳ phát huy đến mức tận cùng, biểu hiện ra càng to lớn hơn nguy lực, thậm chí có thể cùng nắm giữ 9 cấp thủ môn sở kỳ cầu thủ so với. Như tình huống như vậy dưới, hắn lại làm sao có khả năng thất bại, coi như cấp cửa đem sở kỳ hiệu, đều không thể nhường hắn thắng lợi Quá mức hắn liền tiếp tục thăng cấp thủ môn sở kỳ hữu. Chỉ cần Tô Duệ đem thủ môn sở kỳ hữu lên tới 9 cấp, hắn liền không tin còn không có cách nào bắt AFC Champions League quan quân. Tuy rằng 9 cấp cửa đem sở kỳ hữu cần tiêu hao rất nhiều tín ngượng giá trị, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có thể thắng lợi, thăng cấp thủ môn sở kỳ tiêu hao tín ngưỡng giá trị cũng có thể ung dung kiếm về, hoàn toàn không cần lo lắng tập trung vào sẽ không có báo lại. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Duệ vẫn là không muốn thăng cấp 9 cấp thủ môn sợ kỳ hữu. Nếu như cấp thủ môn sở kỳ dị đủ để thắng được thi đấu, cái kia liền không có cần thiết thăng cấp, hắn còn muốn đem tín ngưỡng giá trị dùng ở cái khác việc trọng yếu trên, có thể không dùng liền không cần, có thể dùng cấp thủ môn kỹ có thể thắng lợi, cái kia liền không có cần thiết tiêu hao tín ngưỡng giá trị đi thăng cấp. Hắn cảm thấy như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là có thể đá thắng Du Banali. Chỉ cần thẩm châu bóng đá câu lạc bộ toàn thể phát huy bình thường, đều không tụt dây xích, hắn cảm thấy coi như lấy cấp cửa đem sợ kỳ dị thêm vào bản thân hắn còn nắm giữ cấp 3 hạt nhân lực lượng, liền đủ để thắng được thi đấu, cũng không cần ngoài ngạch lại cửa đối diện đem kỹ có thể tiến hành thăng cấp. Ở châu Á bên trong, cấp cửa đem sở kỳ hữu, đủ để có thể sừng tụng cao cấp nhất cầu thủ, rất khó lại tìm đến một nắm giữ cấp sở kỳ hữu cầu thủ. Đương nhiên, bởi tô dự vị trí thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, cái khác cầu thủ đều không phải nhất lưu cầu thủ, trừ hắn bên ngoài, thực lực tổng hợp là thiên lược đây là giảm phân hạng, nhưng cũng còn tốt chính là Hán trừ có thể dùng cấp thủ môn sở kỳ kéo cao cho điểm bên ngoài, còn có thể dùng hạt nhân lực lượng, nhắc tới cao đội bóng thực lực tổng hợp, nhưng cầu thủ kỹ thuật đều đi theo đồng thời tăng lên, như vậy cùng nhất lưu cầu thủ tranh lệnh cũng sẽ không lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, ở thế giới cầu đàn bên trong, có tô Duệ ở đây, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng có thể được cho là nhất lưu đội bóng, ở châu Á bên trong liền càng không cần phải nói. Vì lẽ đó, đu ba nạ lỷ câu lạc bộ tuy không sai. Nhưng còn chưa chắc chắn có thể so với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cường. chương 880, thay thế bổ sung thủ môn. Ở thi đấu bắt đầu trước, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ toàn thể thành viên đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Mà vào lúc này, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chủ huấn luyện viên Vương Thành, chính đang cho cầu thủ làm lúc trước động viên, cổ vũ bọn họ cố gắng thi đấu. Kỳ thực, cái này lúc trước động viên cũng không có cái gì tốt dạng, Vương Thành cũng không muốn vào lúc này cho đại gia áp lực quá lớn. Như vậy trái lại dễ dàng hoàn toàn ngược lại, ở áp lực qua đại thời điểm, cầu thủ càng dễ dàng phát huy thất thường. Nói là lúc trước động viên, kỳ thực là vông thành ở cho đại gia cổ vũ cùng giảm sức ép, nhường bọn họ ở thời điểm tranh tải không cần sốt sáng như vậy. Đang đọc diễn văn sau khi kết thúc, một người lập tức cầm một cái dương cho đại gia phái nước, người này tên cứ gọi Trương Thiên Văn, là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thay thế bổ sung cầu thủ, mà phụ trách chính là người thủ môn vị trí này, cũng chính là cùng tô Duệ như thế đều là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cửa tướng. Kỳ thực, ở Tô Duệ gia nhập Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ trước, Trương Thiêm Văn cũng coi như là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chủ lực thủ môn một trong, rất nhiều thi đấu, hắn cũng có lên sân khấu, xem như là tương đối trọng yếu cầu thủ. Chỉ có điều, ở Tô Duệ sau khi đến, cái này Trương Thiêm Văn cũng chỉ có thể lùi mặt cho hàng hai, chỉ có thể trở thành là thay thế bổ sung thủ môn, ở Tô Duệ có thể trên trường thời điểm tranh tài, Trương Thiêm Văn đều không có cơ hội lên sân khấu cũng chỉ có thể ngồi ở ghế dự bị bên trong xem so tài nhìn thấy kết thúc đều không có cơ hội lên sân khấu. Dù sao, Tô Duệ thể lực tốt vô cùng, bình thường cũng có thể kiên trì hoàn chỉnh cuộc tranh tài, dĩ nhiên là không cần nhường thay thế bổ sung thủ môn lên sân khấu. Không có cách nào, ở hoạt động bóng đá bên trong, từ trước đến giờ là có người có tài mới chiếm được. Tô Duệ thực lực so với Trương Thiêm Văn Mạnh, có thể dẫn dắt thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng được thi đấu, cái kia thủ môn vị trí này, đương nhiên là do hắn phụ trách. Trương Thiêm Văn tự nhiên là không có cách nào cùng với cạnh tranh, cũng chỉ có thể làm người dự khuyết thủ môn. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng Tô Duệ dù sao cũng là người đến sau, nhưng hắn là thuộc về tâm khá là nhẫn người, đối với Trương Thiêm Văn vẫn là sẽ cảm thấy hổ thẹn, cho là mình là đoạt vị trí của đối phương. Vì lẽ đó, ở hắn cùng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ bàn điều kiện thời điểm, thì có một cái là bảo vệ Trương Thiêm Văn, đồng thời dành cho đối phương chủ lực cầu thủ đãi ngộ, mà điểm ấy, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng làm theo Đối với Trương Thiêm Văn cũng coi như là không sai. Ở bình thường thời điểm, bởi Tô Duệ không có thời gian tham gia huấn luyện, đều là do Trương Thiêm Văn phụ trách thủ môn, chỉ là ở trọng yếu thi đấu bên trong, Trương Thiêm Văn mới không thể lên sân khấu. kỹ thực Tô Duệ làm được trình độ như thế này, đã xem như là rất tốt, đổi làm những người khác đến, khả năng thì sẽ không đi để ý tới Trương Thiêm Văn cảm thụ cùng chết sống, liền càng không thể vì không nhận ra người nào hết người, cố ý đi theo thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tranh thủ đãi ngộ. Đây là rất ít người sẽ làm như vậy, nhưng hắn làm như vậy, cũng chỉ cầu một không thẹn với lương tâm mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Chủ yếu là Trương Thiêm Văn người này xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ, người thành thật cũng kiêm tốn, để lại cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, cái này cũng là hắn đồng ý giúp đối phương một cái nguyên nhân. Trương Thiêm Văn đối với Tô Duệ, vẫn tính là tôn kính, cứ việc tuổi so với người sau lớn, nhưng cũng là đem Duệ ca treo ở ngoài miệng, dù cho người sau đã nói qua không cần như thế gọi, nhưng Trương Thiên Văn vẫn là như vậy kiên trì. Hơn nữa còn biểu hiện rất tấn cần, ở trước mặt của hắn biểu hiện là rất tốt đẹp. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không hối hận làm như vậy, coi như làm làm một chuyện tốt. Liên tỉ như lần này, Trương Thiên Văn chủ động cho cầu thủ phái nước, cũng là ngay lập tức phái cho Tô Duệ, Duệ ca, trời nóng nực, người uống ngủ nước, đừng bị cảm nắng. Được, cảm tạ. Tô Duệ cũng không có khách khí, tiếp nhận bình nước. Sau khi, Trương Thiên Văn mới cho những người khác phái nước, nhưng thái độ khẳng định là không sánh được đối với hắn. Ở phái nước thời điểm, Trương Thiêm Văn còn mất tập trung, mấy lần quay đầu lại xem Tô Duệ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mà người sau cũng không có phát hiện. Đối với Tô Duệ tới nói, chuyện như vậy là lại bình thường có điều, cầu thủ trong lúc đó phái nước cũng là rất bình thường, cứ việc việc này có trợ lý làm, nhưng cũng không có nghĩa là cầu thủ không thể làm như vậy, vậy cũng là là liên lạc cảm tình một loại phương thức. Bắt được nước sau, hắn cũng cảm giác được khác, liền vặn ra nắp bình uống một hớp. Chỉ có điều uống một hớp sau. Tô Duệ cảm thấy mùi vị của nước thật giống có chút lạ quái, không nói ra được mùi vị gì. Hắn không phải như vậy thích uống. Liền, hắn cầm lấy chiếc lọ vừa nhìn, là không nhận ra người nào hết vận động đồ uống nhãn hiệu, cũng không biết là cái gì thành phần, mùi vị không phải tốt như vậy uống, nhưng hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì vận động đồ uống nhiều vô cùng loại, thành phần cùng tỷ lệ cũng không hề giống nhau, khẩu vị cũng sẽ có rất nhiều loại, hơn nữa, vận động đồ uống đại đa số đều không phải uống rất ngon. Vì bổ sung vận động viên năng lượng, chuyên môn vì là vận động viên đặc chế sẽ gia nhập các loại vật đi vào, không giống phổ thông đồ uống, không phải vì khẩu vị mà chuyên môn đặc chế mùi vị đương nhiên sẽ không tốt như vậy uống. Vì lẽ đó, vận động đồ uống uống không quen cũng bình thường, tô rệ liền không thích uống vận động đồ uống, bình thường cũng chỉ là uống tinh khiết nước, rất ít sẽ uống vận động đồ uống. Nguyên nhân chính là như vậy, mùi vị này là lạ vận động đồ uống, cũng không có nhường hắn cảm thấy kỳ quái, mà là cảm thấy qua quýt bình bình. Nhưng Tô Duệ uống một hớp sau, liền không muốn lại uống, cái này khẩu vị nhường hắn không có cách nào tiếp thu, thực sự là uống không được, cũng là chỉ uống một hớp liền thả ở bên cạnh. Lúc này, phái song nước Trương thiên Văn đi tới, nhìn một chút chiếc lọ sau, nói rằng, Duệ ca, ngươi làm sao không uống, không thích uống sao? Không có, cũng còn tốt. Tô Duệ không muốn để cho đối phương lòng tốt uổng phí, liền lại cầm lấy chiếc lọ uống một hớp lớn mới thả xuống. Sau đó không lâu, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, cầu thủ cũng đều đi ra ngoài. Bao quát hắn cũng từ phòng nghỉ ngơi rời đi Ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ sau khi rời khỏi đây Phòng nghỉ ngơi chuyên môn có người đem bọn họ uống đồ uống cất đi Bao quát tô rệ uống còn lại vận động đồ uống cũng bị lấy đi Nhưng người này tựa hồ cũng không phải nhân viên dọn dẹp Chỉ có điều, chuyện này không có ai phát hiện Bởi vì cầu thủ cũng đã đi ra ngoài Từ phòng nghỉ ngơi sau khi ra ngoài Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ chuẩn bị một lát sau liền bắt đầu lên sân khấu hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô Tuy rằng cuộc tranh tài này là đu ba nạ lủy câu lạc bộ sân nhà mà thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chỉ là thi đấu ở sân khách nhưng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ người ủng hộ từ hiện trường cổ Vũ Thanh đến xem cũng không ít với đu ba nạ lủy câu lạc bộ ở phương diện này trên hai chi đội bóng vẫn tính là thế lực ngang nhau có điều đây là đu ba nạ lủy sân nhà đang ủng hộ người phương diện thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đều có thể làm được thế lực ngang nhau Này nếu như ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chủ cuộc tranh tài, người ủng hộ kia số lượng nhất định sẽ vượt xa đu bã nạ lùi câu lạc bộ, đây là không cần nghi vấn. Không có cách nào, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cấp tốc cuộc khởi, làm ra một cái lại một kinh diễm thành tích, đương nhiên sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Ở châu Á bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đã có thể tính là hợp nhất đội bóng, hiện tại có thể có nhiều như vậy người ủng hộ, cũng là phi thường bình thường, không có cái gì tốt kinh ngạc. chương 881 đột nhiên xuất hiện vô lực đối với tô Duệ tới nói là càng ngày càng hưởng thụ hiện trường tiếng hoan hô dù sao thẩm châu bóng đá câu lạc độ người ủng hộ có hơn 90% là bởi vì hắn quan hệ mới sẽ trở thành thẩm châu bóng đá câu lạc độ người ủng hộ thay lời khác tới nói thẩm châu bóng đá câu lạc độ người ủng hộ phần lớn đều là tô duệ người ủng hộ đã như thế hiện trường tiếng hoan hô có rất lớn trình độ là bởi vì hắn quan hệ có nhiều như vậy chống đỡ âm thanh xác thực là một cái phi thường tươi đẹp sự tình có thể để người ta cảm nhận được mãnh liệt cảm giác thành công. Đứng thảm cỏ xanh trên, nghe những này tiếng hoan hô, Tô Duệ thắng lợi quyết tâm càng to lớn hơn, càng thêm cấp thiết muốn muốn thu được thi đấu thắng lợi. Sau đó không lâu, tiếng còi văng lên, thi đấu cũng sẽ chính thức bắt đầu rồi. Hai chi đội bóng đối với dưới chân bóng đá, tiến hành kịch liệt đấu võ, cầu lăn qua lăn lại, ra hiện tại không cùng người dưới chân. Này Đu ba nạ lỷ câu lạc bộ sát thực là một nhánh đội mạnh, dựa vào hơn một chút kỹ thuật Trước một bước cướp được bóng đá quyền khống chế, đồng thời ngay lập tức đối với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ vùng cấm khởi xướng tiến công. Hiện trường bình luận viên đều có chút kích động, hắn bắt đầu xung phong, câu bắt đầu chuyển đi, cầu lại đến dưới chân của hắn, hắn lại lực một đá, xuất gôn. Không trách cái này bình luận viên, sẽ như vậy kích động, đu ba nả lùi câu lạc bộ nhanh như vậy liền bắt được xuất gôn cơ hội, xác thực là khiến người ta có chút bất ngờ, liền để tô Duệ đều có chút bất ngờ. Này cũng nói đu bá nạ lỷ câu lạc bộ thực lực tổng hợp xác thực là rất mạnh, bằng không cũng không có cách nào nhanh như vậy liến xuất gôn. Chỉ là, đối với Tô Duệ tới nói, bất ngờ quy bất ngờ, nhưng không có nghĩa là hắn đối mặt này viên cầu sẽ bó tay toàn thợ. Làm cầu bay đến thời điểm, hắn đã sớm làm tốt sở hữu chuẩn bị, bao quát cầu quy tích bay cũng đã đoán được, này cầu góc độ xác thực là không sai, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi, vẫn không có cơ sẽ trở thành trận chung kết viên thứ nhất ghi bàn Chỉ thấy cầu bay đến trong ngay mắt, Tô Duệ đã sớm vào tới, sau đó ngay lập tức đem cầu cản đi ra ngoài, để cho không có cơ hội vào cửa. Cầu bị chặn sau khi rời khỏi đây, hiện trường bầu không khí lần thứ hai tăng vọng, vì hắn mà đến tiếng hoan hô càng là liên miên không dứt, mà bình luận viên tâm tình cũng so với trước kích động rất nhiều, chỉ vì hắn không có khiến người ta thất vọng, vẫn là có thể đúng lúc đỡ lấy sở hữu sạc cầu. Nhưng ở tất cả mọi người đều kích động thời điểm, Tô Duệ tự thân nhưng là có chút không cao hứng nổi mà là lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Đương nhiên không phải là bởi vì cái này xạ cầu, nhường hắn lo lắng đối thủ mạnh mẽ, do đó lo lắng sẽ bị thua thi đấu. Cái này xạ cầu tuy rằng xem là không sai, nhưng không đến nỗi nhường hắn xuất hiện lo lắng, còn không cần như thế. Tô Duệ sở dĩ sẽ nghi hoặc, sẽ lo lắng, vấn đề là ra hiện tại hắn tự thân, mà không phải ngoại giới nguyên nhân. Hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu xuất hiện cảm giác vô lực, tư duy phản ứng vẫn là phi thường nhanh nhưng thân thể nhưng là có chút theo không kịp, loại này cảm giác vô lực còn càng ngày càng mãnh liệt. Ở vừa chặn cầu thời điểm, Tô Duệ liền cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm, suýt chút nữa liền thất thủ. Tuy rằng, hắn cuối cùng vẫn là đem cầu đỡ được, nhưng không có cùng hắn nghĩ tới như thế, bay đến đội hưu bên kia, mà là bay đến đối thủ cầu thủ trước mặt, đây chính là hắn thân thể vô lực, động tác có chút theo không kịp mà dẫn đến sai lầm, mà loại này sai lầm ở hắn nắm giữ 8 cấp cửa đem sở kỳ hiệu liền chưa từng xuất hiện. Cũng còn tốt chính là, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ đã sung lại, không có cho đối phương cầu thủ suốt gôn cơ hội, do đó tiếp tục đối với bóng đá tiến hành đấu võ. Nhưng cầu là bảo vệ, nhưng là không cách nào che lấp tô Duệ phạm sai lầm, không có ai sẽ cho rằng này sẽ là vấn đề, có thể ngăn trở xạ cầu, đã là rất lợi hại, còn cầu biết bay đến phát hiện gì, vậy thì rất khó khống chế, cũng sẽ không có bất kỳ trách cứ. Có điều, tô ruệ nhưng là không thể làm làm không có chuyện này, hắn biết không biết rõ. Sự tình còn có thể lần thứ hai phát sinh, lần sau, hắn liền không nhất định có thể tiếp được sạc cầu, vậy thì có khả năng nhường đối thủ ghi bản, do đó dẫn đến thua trận thi đấu, đối với tình huống như thế, hắn nhất định phải làm được cảnh giác, không thể được chăng hay chớ. Loại này cảm giác vô lực, không phải lập tức liền biến mất, trái lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại Tô Duệ cảm giác được thân thể của chính mình có chút hư. Nhường đổ mồ hôi đều đi ra, không đến nỗi nhường hắn vô lực đứng, nhưng đối với động tác của hắn, cũng xác thực là tạo thành ảnh hưởng, nhưng động tác của hắn không thể như trước như vậy nhạy cảm, có chút theo không kịp tư duy, trước đây là có thể dễ dàng làm được sự tình, nhưng hiện tại nhưng là có thể không làm được, hoặc là làm không tốt. Đối với với mình hiện tại tình trạng cơ thể, hắn cảm giác thật giống như là sinh bệnh như thế, thật giống như là người bình thường cảm bạo nóng sốt như thế, thân thể sẽ trở nên suy yếu. Chỉ là Tô Duệ thể chất tăng cường sau khi, cũng đã không có lại cảm mạo nóng sốt qua, hơn nữa vào hôm nay, thậm chí còn ở thi đấu trước Hắn đều xác định thân thể của chính mình rất tốt, không hề có một chút vấn đề, cũng không có sinh bệnh, tình trạng cơ thể là bất kỳ tật xấu đều không có. Nhưng ở thi đâu sau, mới đột nhiên xuất hiện loại này vô lực, nhường hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ như vậy nghi hoặc, không hiểu thân thể của chính mình tại sao vô duyên vô cớ sẽ trở thành bộ ráng này, đến cùng là nguyên nhân gì mới nhường thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vô lực. Vấn đề này, sâu sắc quá yếu nhếu tô duệ, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện một mực ở cái này trọng yếu thi đấu bên trong xuất hiện vấn đề này, không trách hắn sẽ lo lắng, sẽ lo lắng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thất bại cuộc tranh tài này. Cố Nhiên, Tô Duệ không thoải mái, sẽ không ảnh hưởng đến cái khác cầu thủ phát huy, hạt nhân lực lượng vẫn phát chỉ huy tác dụng, không có được đến bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng này không có nghĩa là liền một điểm ảnh hưởng đều không có, ngược lại, ảnh hưởng còn là phi thường lớn, cũng sẽ xuất hiện rất tồi tệ tình huống. Bởi vì, Tô Duệ nhưng là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ linh hồn nhân vật Ít đi cũng có thể, chỉ có không thể thiếu hắn, đặc biệt ở loại này thi đấu bên trong, thì càng là như vậy. trừ ra hắn, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thực lực tổng hợp, bản thân liền không bằng đu bã nạ lỷ câu lạc bộ, mỗi cái vị trí cầu thủ cùng đối thủ đều có chênh lệnh nhất định, là sự tồn tại của hắn miễn cưỡng kéo cao thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thực lực tổng hợp, mới nhường thi đấu phần thắng nghiêng về thẩm châu bóng đá câu lạc bộ. Thay lời khác tới nói, vậy nếu không có tô Duệ Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ là không địch lại Dubai Na Li câu lạc bộ, trên căn bản là không có phần thắng. Mà hiện tại, Tô Duệ bên này một khi xảy ra vấn đề, không cách nào phát huy ra ưu thế, không cách nào để cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đứng ở thế bất bại, cái kia Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ ở trong trận đấu này, liền rất có thể thất bại cho Dubai Na Li câu lạc bộ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ như vậy lo lắng, chính là lo lắng sẽ bởi vì cá nhân nguyên nhân mà dẫn đến Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thua trận thi đấu. Liên quan với chuyện như vậy, Tô Duệ là rất khó tiếp thu, nhưng nếu như tình huống càng ngày càng gay go, hắn cũng là vô lực thay đổi. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm ra nguyên nhân, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết nó, tận lực nhường chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Chương 882, nửa đầu trận đấu kết thúc. Đối với thân thể xuất hiện tình huống, Tô Duệ là nghĩ mãi mà không ra. Dù sao, loại này vô lực bệnh trạng là đột nhiên xuất hiện, trước là một điểm dấu hiệu đều không có, làm sao không cho hắn cảm thấy nghi hoặc? Chỉ có điều Liên quan với sự nghi ngờ này, Tô Duệ hiện tại là tạm thời không có cách nào được đáp án, hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là chuyên tâm thi đấu, không thể lại để cho mình phân tâm. Không có cách nào, thân thể của hắn bởi vì xuất hiện cảm giác vô lực, đã dẫn đến động tác theo không kịp tư duy, cũng chính là chậm nửa nhịp, này ở thi đấu bên trong là trí mạng, đặc biệt loại này chuyên nghiệp cấp bậc thi đấu, đối với một cái thủ môn tới nói, chuyện này sẽ mang đến rất lớn ảnh hưởng. Nếu như ở tình huống như vậy, Tô Duệ còn vì vậy mà phân tâm. Hậu quả kia sẽ càng thêm gay go. Vốn là đã là lực bất tòng tâm, còn phân tâm, vậy khẳng định là không có cách nào tiếp được cầu, nhất định sẽ bị đối thủ tìm tới cơ hội ghi bàn, phân tâm là tuyệt đối tối kỵ. Đối với loại này đạo lý, Tô Duệ là không thể không biết, hắn cũng biết hiện tại chính mình ở thi đấu bên trong phân tâm, sẽ trực tiếp dẫn đến thi đấu thua chắc rồi, vậy thì là một điểm cứu vãn cơ hội đều không có. Vì lẽ đó, hiện tại hắn dù cho có tất cả nghi hoặc đều tốt, cũng không thể ở chuyện này lãng phí quá nhiều tinh lực. Mà là nên đem sự chú ý đều thả ở trên thi đấu, đây mới là cách làm chính xác nhất, nếu như phân tâm, cái kia không thể nghi ngờ là tương đương với muốn thua trận thi đấu mà thôi, mà đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Ở thi đấu trước, Tô Duệ có thể nói là tự tin tràn đầy muốn bắt trận này trận chung kết thắng lợi. Liên quan với cuộc tranh tài này, hắn đều cũng định được rồi, đã ra một đẹp đẽ thành tích, nghi tất cả biện pháp để cho mình thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, đây chính là hắn cũng sớm đã làm tốt dự định. Nếu như hiện tại Tô Duệ bởi vì cá nhân nguyên nhân, mà dẫn đến thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thua trận thi đấu, đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy, dù cho là tình huống như thế, hắn đều không thể từ bỏ, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp thắng được thi đấu, chí ít không thể thua. Chỉ có điều, Tô Duệ cảm giác thời gian trôi qua càng lâu, thân thể của hắn cảm giác vô lực liền càng ngày càng nghiêm trọng, lực bất phòng tâm cảm giác là càng ngày càng mãnh liệt, động tác cũng là càng ngày càng chậm, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu muốn không phải có 8 cấp thủ môn sở kỳ hữu, khả năng hiện tại hắn đã là không kiên trì được, cũng không có cách nào cứu cầu. Đối với hắn mà nói, áp lực là phi thường đại, chủ yếu là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có thể hay không thắng lợi, hy vọng đều ở chỗ trên người hắn. Nếu như Tô Duệ phát huy bình thường, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ là có thể thắng lợi, nhưng hắn phát huy thất thường, liền sẽ trực tiếp dẫn đến Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thua trận thi đấu, tình huống như thế, nhường hắn áp lực tăng gấp bội. Ở toàn trạng thái, hắn hoàn toàn chắc chắn Dẫn dắt thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đá thắng thi đấu, loại này toàn đội hy vọng ở trên người hắn, nhưng là sẽ mang đến cho hắn động lực, nhường hắn sẽ làm được càng tốt hơn, nhưng hiện tại, thân thể của hắn xảy ra vấn đề, lực bất tỏng tâm cảm giác, nhưng là sẽ mang đến cho hắn áp lực cực lớn, này sẽ làm hắn phi thường thống khổ. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại có thể không tốt đẹp gì được, không đơn thuần là thân thể vô lực mang đến khó chịu, tâm lý phương diện cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Tình huống thân thể của hắn liền càng ngày càng gay go, một điểm chuyển biến tốt đều không có. Bởi, Tô Duệ tầm quan trọng, nhường hắn vẫn luôn là toàn đội cửa ải lớn nhất chú, đại đa số người ở phần lớn thời giờ, sự chú ý đều ở trên người hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tình huống bây giờ, cũng từ từ có người phát hiện. Vông xoái, Tô Duệ xem ra rất khó chịu, hắn là không phải xảy ra vấn đề gì, thân thể không thoải mái. Thầm Châu bóng đá câu lạc bộ trợ giáo hỏi. Lúc này, bên cạnh Vông Thành đã là một mặt nghiêm nghị Liên quan với trợ giáo nói tới tình huống, hắn đã sớm chú ý tới. Trên thực tế, bởi Tô Duệ tầm quan trọng, là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi then chốt, điều này làm cho vô thành phần lớn thời gian đều đang chăm chú hắn, tự nhiên cũng sẽ ngay lập tức phát hiện hắn không đúng. Vô thành đã sớm chú ý tới Tô Duệ rất không thoải mái dáng vẻ, ở trận cầu thời điểm, động tác đều không có di vãng như vậy vô cùng nhỏ nhuyễn, tựa hồ có hơi không đúng chỗ, cứ việc mỗi lần đều cứu cầu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra là hiểm chi lại hiểm có mấy lần suýt chút nữa không có ngăn trở cầu. Tình huống như thế, làm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chủ huấn luyện viên, Vương Thành không thể không có phát sinh. Nếu như chuyện như vậy phát sinh tại những khác thủ môn trên người, Vương Thành sẽ cảm thấy phi thường bình thường, thậm chí cho rằng có thể làm được trình độ như thế này, đã là làm khó đáng quý, xem như là một không sai cửa tướng. Nhưng ra hiện tại tô Duệ trên người, Vương Thành liền cảm thấy không bình thường, bởi vì hắn cho rằng tô Duệ năng lực không nên sẽ xuất hiện tình huống như thế. Hiện tại xuất hiện tình huống như thế, liền để Bông Thành không khỏi lo lắng Tô Duệ thân thể là không phải xảy ra vấn đề, chỉ là hiện tại là thi đấu, hắn cũng không có cách nào đi hỏi, chỉ có thể đem lo lắng trước tiên để ở trong lòng, tiếp tục quan tâm thi đấu. Đến lúc sau, không đơn thuần là Bông Thành cùng trợ giáo phát hiện Tô Duệ không đúng, cái khác cầu thủ đều từ từ phát hiện tình huống như thế, cuối cùng liền ngay cả khán giả đều chú ý tới điểm này, bởi vì Tô Duệ xem ra là càng ngày càng không tốt dáng vẻ, nhưng rất nhiều người tâm đều đi theo thu lên chỉ lo hắn sẽ có chuyện gì thầmm châu bóng đá câu lạc bộ bên này thành viên còn có fan bóng đá tự nhiên là cực kỳ lo lắng nhưng đu ba nạ lủy câu lạc bộ bên kia nhưng là sắp hoan hô lên đặc biệt bọn họ chủ huấn luyện viên nụ cười sẽ không có biến mất qua dù cho đu ba nạ lủy câu lạc bộ vẫn không có ghi bản. dù sao tô Duệ tuyệt đối là đu ba nạ lủy câu lạc bộ số một đại địch cũng là đu ba nạ lủy câu lạc bộ to lớn nhất trở ngại đọc chuyện với httTP có thể nói Có hắn ở đây, Duba Na Lỷ Câu lạc bộ muốn thắng lợi, hy vọng chính là cực kỳ xa vời, mà không có hắn, Duba Na Lỷ Câu lạc bộ liền có thể làm được năm chắc. Như vậy bên dưới, đu ba nạ Lỷ Câu lạc bộ toàn thể, bao quát fan bóng đá tự nhiên là rất tình nguyện nhìn thấy tô rủa không được, hiện tại hắn xem ra, thật giống là sinh bệnh dáng vẻ, này tự nhiên là có thể để cho bọn họ hoan hô nhảy nhót sự tình, điều này đại biểu bọn họ có thắng lợi hy vọng, đương nhiên giá trị phải cao hứng. Ở hiện trường, Bởi vì Tô Duệ biểu hiện, xuất hiện hai loại tuyệt nhiên không giống tâm tình, một bên là lo lắng, một bên là hoan hô nhảy nhót. Cuối cùng, làm nửa đầu trận đấu lúc kết thúc, Tô Duệ suýt chút nữa không kiên trì được, cuối cùng vẫn là đội hưu đem hắn nâng hạ xuống. Nhưng may là chính là, hắn vẫn là rất tốt tiếp tục kiên trì, không có nhường đối thủ tiến vào dù cho một cầu. Cũng có thể nói thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ ngày hôm nay phát huy cũng khá, không có đu đá nạ lỷ câu lạc bộ quá nhiều suốt gôn cơ hội Nếu như Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ phát huy không được, cho đu Ba nạ lỉ câu lạc bộ quá nhiều cơ hội, lấy Tô Duệ tình huống bây giờ, khả năng liền không chống đỡ nổi, ném, cầu chính là không thể tránh được. Có điều, Tô Duệ Tô Duệ không có ném cầu, nhưng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng không có ghi bàn. Này nói cách khác nửa đầu trận đấu sau khi đá xong, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cùng đu Ba nạ lỉ câu lạc bộ điểm số vẫn là linh so với linh, không có thay đổi qua, nhưng này đã là tốt nhất tình huống. Trường 883, tiếp tục kiên trì. Làm nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều vì đến Tô Duệ bên người. Xảy ra chuyện gì? Người là không phải không thoải mái. Vương Thành cái thứ nhất hỏi, ngữ khí rất là thân thiết. Nghe nói, Tô Duệ lắc lắc đầu, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chính là đột nhiên cảm giác được thân thể vô lực, hiện tại trái lại dễ chịu một điểm. Thân thể thật giống từ từ khôi phục một điểm khí lực. Vương Thành xem miệng môi của hắn hơi trắng bệnh, liền dùng mu bàn tay đụng một cái chán của hắn. Kết quả phát hiện có chút năng, liền cả kinh nói, ngươi bị sốt, khi nào thì bắt đầu. Ta cũng không biết, sáng sớm còn rất tốt. Tô Duệ có chút bất đắc gì nói, sáng sớm thời điểm, hắn còn là sinh long hoa hổ, mãi đến tận thi đấu bắt đầu sau, mới bắt đầu xuất hiện những này vô lực bệnh trạng, hắn cũng là rất phiền muộn, không biết tại sao mình sẽ trở thành bệnh này bất mãn dáng vẻ. Ở hắn sau khi ngồi xuống, Vương Thành lập tức nhường đổi ý lại đây, đồng thời nói rằng, nếu không ngươi trước tiên đi bệnh viện chứ. Đúng. Trước tiên đưa Duệ ca đi bệnh viện, thi đấu còn có chúng ta. Ở bên cạnh Trương thiên Văn, cái thứ nhất đồng ý nói. Cái khác cầu thủ nghe được Tô Duệ có thể sẽ đi bệnh viện sau, cũng không khỏi lo lắng lên, mọi người đều biết không có hắn, thi đấu rất có thể thất bại, hắn không ở đội bóng, căn bản không có cách nào cùng đu bá nạ lì câu lạc bộ so với. Vì lẽ đó, một khi hắn đi bệnh viện xem bệnh, không có cách nào tiếp tục tham gia thi đấu, cái kia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở sau đó nửa sau trận đấu, liền căn bản không có hy vọng. Không giống với cái khác cầu thủ lo lắng, Trương Thiêm Văn nhưng là có chút hứng phấn, suýt chút nữa liền không nhịn được nợ nụ cười. Dù sao, nếu như Tô Duệ đi bệnh viện không có cách nào tham gia thi đấu, cái kia làm thay thế bổ sung thủ môn Trương Thiêm Văn là có thể được lên sân khấu cơ hội, không cần vẫn bị ghẻ lạnh, mãi đến tận thi đấu kết thúc mới thôi, cũng khó trách hắn sẽ không nhịn được hưng phấn. Chỉ có điều, vào lúc này đại gia đều không có tâm tình, đi quan tâm Trương Thiêm Văn sẽ nghĩ như thế nào? Lực chú ý của tất cả mọi người đều ở Tô Duệ trên người, sẽ không nghĩ tới những người khác ý nghĩ. Không cần, ta cảm giác hiện tại thân thể thật giống đã bắt đầu khôi phục, không có trước như vậy mệt mỏi, ta còn có thể tiếp tục thi đấu. Tô Duệ nói rằng, hắn cũng không phải quật cường, hắn biết lấy chính mình hiện tại trạng thái, xác thực là không thích hợp tham gia thi đấu, nếu như tình trạng cơ thể càng ngày càng gay go, sẽ chỉ làm thẩm trâu bóng đá câu lạc bộ thua tỷ lệ lớn hơn một chút. Vẫn là đổi cái khác thủ môn lên sân khấu tốt hơn một ít, chí ít còn có thể xuất hiện kỳ tích. Có điều, Tô Duệ cảm giác hiện tại thân thể của chính mình, thật giống đã bắt đầu khôi phục như cũ, không lại giống như trước như vậy vô lực, khôi phục tốc độ còn rất nhanh. Như vậy đến xem, chỉ cần nhường hắn nghỉ ngơi một hồi, nói không chắc trên cuộc tranh tài liền không có vấn đề. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới không muốn hiện tại liền lui ra thi đấu, còn muốn phải tiếp tục lên sân khấu, cũng không muốn hiện tại liền đi bệnh viện. Hắn cảm giác mình tham gia thi đấu, còn có cơ hội nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng, chỉ là sẽ không thua đi thi đấu. Thân thể ngươi thật không có vấn đề sao? Vông Thành không khỏi hỏi, hắn đương nhiên là hy vọng Tô Duệ có thể trên cuộc tranh tài, như vậy mới phải đối với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tốt nhất, nhưng hắn cũng không hy vọng Tô Duệ quá mức cạnh mạnh, nếu như vậy, trước tiên không nói có thể hay không nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thua định thi đấu, quan trọng nhất chính là hắn lo lắng Tô Duệ thân thể sẽ không chịu nổi Trương Thiêm Văn cũng gấp nói, Duệ ca, ngươi không cần cậy mạnh, thân thể quan trọng, trước tiên đi bệnh viện kiểm tra, thi đấu có chúng ta, sẽ không có vấn đề. Tô Duệ liếc mắt nhìn Trương thiên Văn, trong lòng có chút ý kiến, nhưng cũng không có nói ra đến, sau khi mới nói nói, không có chuyện gì, ta cảm giác mình đã tốt lắm rồi, nghỉ ngơi một hồi là không sao. Cuối cùng, ở sự kiên trì của hắn giới, đổi ý lại đây vì hắn kiểm tra thân thể, bước đầu trần đoán bệnh, hắn là bị sốt. Cũng còn tốt chính là hiện tại đã bắt đầu hạ sốt nhưng đội y kiến nghị tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra một chút tốt hơn, hơn nữa càng không thể quá mức mệnh nhọc, không phải vậy có thể nhường bệnh tình tăng lên. Nhưng Tô Duệ căn bản là không muốn lui ra thi đấu, hắn chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì này một ngày, làm sao có khả năng trên đường hủy bỏ, nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Vì lẽ đó, ở hắn cường liệt kiên năm dưới, Vương Thành vẫn là chỉ có thể nhường hắn tiếp tục tham gia nửa sau trận đấu thi đấu. Ở này sau khi Uông Thành làm cho tất cả mọi người tàng ra, không muốn vây quanh Tô Duệ, làm cho hắn có thể dành thời gian nghỉ ngơi, có thể khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu. Đăng nhập HTTP. Sau đó không lâu, Trương Thiêm Văn lần thứ hai đưa tới một bình nước, vẫn là trước vận động đồ uống, nói rằng, Duệ ca, uống nước, sinh bệnh uống nhiều nước sẽ thoải mái một điểm. Được, cảm tạ. Tô Duệ tiếp nhận nước sau, phát hiện này một bình nước chính là trước hắn uống còn lại nước. Tuy rằng hắn biết mùi vị không tốt uống, Nhưng cũng không tiện làm cho đối phương uống một bình lại đây, liền trực tiếp mở ra nắp bình, uống một hớp liền không lại uống. Duệ ca, không uống nhiều điểm sao? Ta xem người môi hơi khô. Trương Thiên Văn nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ lắc lắc đầu, nói, không được, ta không muốn uống. Không có cách nào, Trương Thiêm Văn không thể làm gì khác hơn là đem nước lấy đi, mà hắn nhưng là đang trâu ngồi trên dành thời gian nghỉ ngơi. Ở Di Vãng, đối với Tô Duệ tôi nói, 15 phút đồng hồ giữa sân nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy là rất dài, rất muốn nhường thời gian nhanh lên một chút qua xong nếu như vậy, hắn là có thể sớm một chút trên cuộc tranh tài, sớm một chút đạt được thắng lợi. Thế nhưng, hiện tại hắn nhưng là cảm thấy 15 phút đồng hồ quá ngắn cũng hy vọng thời gian có thể qua chậm một chút, nếu như vậy, hắn mới có thể để cho chính mình được càng tốt hơn khôi phục Chỉ có điều, mặc kệ tô Duệ là nghĩ như thế nào, thời gian sẽ không nhanh, cũng sẽ không thay đổi chậm, 15 phút đồng hồ giữa sân nghỉ ngơi cũng không thay đổi biến. Làm 15 phút đồng hồ giữa sân nghỉ ngơi sau khi kết thúc, Tô Duệ rời đi châu ngồi, cùng cái khác dự thi cầu thủ cùng tiến lên tràng. Lúc này, đang nghỉ ngơi sau 15 phút, hắn xem ra tốt lắm rồi, môi cũng sẽ không trắng bệnh, nhiệt độ cũng không có cao như vậy. Tựa hồ đã hạ thấp hạ xuống, mà bản thân của hắn cũng cảm giác khôi phục một chút khí lực, sẽ không như vậy vô lực. Người có thể không? Vương Thành hỏi. Tô Duệ gật đầu nói, ta không có vấn đề. Thực sự là không chống đỡ được lời muốn nói đi ra. Không muốn liều chết, không cần như vậy lưu ý cuộc tranh tài này, chúng ta còn có cơ hội. Vương Thành nhắc nhở. Xác thực, AFC Tram Tion Lít trận chung kết, là có phần thủ hiệp cùng lượt về. Ở thủ hiệp thất lợi, chỉ cần ở lượt về đoạt về đến, như thế là có thể trở thành quán quân, cũng không phải trực tiếp cùng quán quân vô duyên. Ta rõ ràng, ta biết phải làm sao. Tô Duệ nói như vậy, nhưng ở trong lòng của hắn, nhưng là không cho phép cuộc tranh tài này thua trận, coi như không thể thắng, cũng tuyệt không thể thua. Hơn nữa, hắn cảm giác thân thể của chính mình đã bắt đầu khôi phục, nửa sau trận đấu vẫn có cơ hội liều mạng, hay là có thể bắt thi đấu thắng lợi. Đã như thế, Tô Duệ thì càng thêm không cho phép nhân vì chính mình nguyên nhân, mà nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thua trận thi đấu, ở này nửa sau trận đấu thi đấu, bất luận làm sao, hắn đều muốn làm đến tốt nhất, tuyệt không có thể khiến người ta thất vọng. chương 884, gay go tình hình. Tô Duệ tiếp tục tham gia nửa đầu trận đấu, có người vui mừng có người yêu. Đối với chống đỡ hắn fan bóng đá tới nói, đương nhiên là hy vọng nhìn thấy hắn có thể lên sân khấu, có thể tiếp tục tham gia mặt sau thi đấu. Ở vừa nãy, đại gia cũng đều biết tô Duệ thân thể là xảy ra vấn đề, rõ ràng là một bộ sinh bệnh dáng vẻ, động tác cũng không bằng chức như vậy trôi chạy. Hơn nữa, ở thời điểm tranh tài, nhiều lần màn ảnh đều ở trên người hắn, còn cô y đối với hắn đặc tả này không đơn thuần nhường hiện trường khán giả nhìn ra phi thường rõ ràng, cũng làm cho xem trực tiếp khán giả, đều biết hắn sinh bệnh một bộ lực bất phòng tâm dáng vẻ. Nguyên nhân chính là như vậy, vừa nay đại gia đều rất lo lắng Tô Duệ sẽ không chống đỡ nổi, ở nửa đầu trận đấu còn chưa kết thúc sẽ lùi thi đấu. Mà hắn có thể chống đỡ lại cả bán chàng, đã là rất không dễ dàng, nhường đại gia đều cảm thấy nửa sau trận đấu, hắn là không có cách nào tiếp tục dự thi, tất nhiên là sẽ đổi những người khác trên cuộc tranh tài, này cũng là đại gia lo lắng. Một mặt, những này fan bóng đá đều không hy vọng Tô Duệ tiếp tục tham gia, chủ yếu là lo lắng thân thể của hắn sẽ không chịu nổi, nhưng mà khác, lại lo lắng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không có hắn ở đây, thất bại cuộc tranh tài này, nặng như vậy muốn thi đấu, tự nhiên là không hy vọng thất bại, điều này làm cho fan bóng đá tương đương mâu thuẫn. Đương nhiên, nếu như có thể, những này fan bóng đá là phi thường hy vọng Tô Duệ có thể tốt lên, tiếp theo sau đó tham gia thi đấu, đây mới là kết quả tốt nhất. Cho tới đu ba nạ lỷ câu lạc bộ cầu thủ cùng fan bóng đá, Tự nhiên là không hy vọng Tô Duệ có thể tiếp tục trên cuộc tranh tài, hắn là số 1 của bọn họ đại địch, nếu như hắn không có cách nào tham gia thi đấu, cái kia đại biểu đu bã nạ lỷ câu lạc bộ đem rất có thể sẽ thắng lợi. Vì lẽ đó, những người này chuyện đương nhiên là không hy vọng hắn có thể tiếp tục lên sân khấu tham gia thi đấu, hắn lùi thi đấu, mới phải việc tốt nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Tô Duệ tiếp tục lên sân khấu, sẽ tham gia nửa sau trận đấu thi đấu sau, hiện trường cũng sẽ xuất hiện hai loại tâm tình. Một loại là cao hứng nhìn thấy hắn có thể trên cuộc tranh tài, mặt khác một loại nhưng là vì hắn trên cuộc tranh tài mà cảm thấy thất vọng. Đương nhiên, tô Duệ phan bóng đá hiện tại cũng không hoàn toàn là hài lòng, bọn họ cũng sẽ lo lắng hắn chỉ là ở cứng rắn chống đỡ, trên thực tế thân thể cũng không có khôi phục chỉ là miễn cưỡng liều chết mà thôi, cái này cũng là đu bã nạ lỷ câu lạc bộ bên kia hy vọng sự tỉnh Mặc kệ như thế nào, bất luận song phương nghĩ như thế nào đều tốt, cuối cùng hắn vẫn là tiếp tục đứng cầu môn bên trong. Tiếp tục đảm nhiệm chúc với vị trí của chính mình Mà sẽ không vắng chỗ thi đấu Vốn là lúc trước Tô Duệ cũng coi chính mình là không có cách nào tham gia thi đấu Lấy vì là thân thể của chính mình Sẽ càng ngày càng gây go Nhưng không nghĩ tới Hiện tại nhưng là chậm rãi khôi phục trở về Lúc này mới nhường hắn có hy vọng tiếp tục tham gia thi đấu Hắn cảm thấy nửa sau trận đấu Vẫn có cơ hội Đáng giá liều mạng một phen Ở nửa sau trận đấu mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu Hắn rắc đến chính mình trạng thái cũng không tệ lắm Cứ việc Tô Duệ biết mình hiện tại trạng thái, không có cách nào cùng chức toàn thịnh trạng thái so với, nhưng đối với so với nửa đầu trận đấu trạng thái, nhưng là phải tốt lắm rồi, chí ít không phải vô lực đến sắp không chịu được nữa. Nếu như hiện tại có thể duy trì cái này trạng thái, hắn vẫn có tự tin nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ giữ cho không bị bại, thậm chí còn có cơ hội thắng. Chỉ có điều, sự tình thật sự sẽ cùng Tô Duệ nghĩ tới thuận lợi như vậy, này có thể không hẳn. Ở một lúc mới bắt đầu, biểu hiện của hắn xác thực là không sai nhưng ở phía sau, rồi lại từ từ xảy ra vấn đề. Thi đấu bắt đầu không đến bao lâu, đu ba nạ lì cầu thủ rất nhanh sẽ cướp được cầu, đồng thời thành công tìm tới cơ hội xuất gôn, nhưng cũng là so với tô duệ ung dung đó lấy. Điều này làm cho không khí của hiện trường lại nhiệt liệt lên, bởi vì đại gia cảm giác được hắn trạng thái đã bắt đầu trở về, không còn lại hề hỏi dáng vẻ. Điều này làm cho đại gia đều phi thường kích động, nhắc theo tâm, cũng có thể hơi hơi thả xuống một điểm, không cần như vậy lo lắng đề phòng. Chỉ có điều Sự tình nhưng là không có đại gia nghĩ đến lạc quan như vậy, ở phía sau, lại bắt đầu xuất hiện xoay ngược lại. Ngay ở tô ruệ chính mình cũng lấy vì là chính mình trạng thái đang chầm chậm khôi phục thân thể đã bắt đầu lúc không có chuyện gì làm, lại đột nhiên cảm giác được vô lực, cùng trước giống như lúc, liền như thế đột nhiên cảm giác được cảm giác vô lực, rất là đột nhiên, vô duyên vô cớ liền xuất hiện, trước là một điểm dấu hiệu đều không có. Lúc này, cách nửa sau trận đấu còn có thời gian rất dài, nhưng hắn nhưng là cảm giác mình đã chống đỡ không được. Cái này tình hình, không đơn thuần là Tô Duệ chính mình phát hiện, rất nhanh cũng có người phát hiện, đầu tiên là ông thành bọn họ, sau đó là hiện trường fan bóng đá, sau khi là nhìn trực tiếp khán giả, điều này làm cho đại gia vừa thả xuống tâm, lại lần nữa nâng lên, vì hắn mà lo lắng. Đối mặt tình huống như thế, Tô Duệ cũng là rất bó tay toàn tập, hắn căn bản không biết giải quyết thế nào. Hiện tại lùi thi đấu sao? Không phải là không thể, nhưng hắn cố gắng trước đó, tương đương với lại hướng phí, hơn nữa lâm thời lùi thi đấu cũng sẽ nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ mất đi tự tin, trước tiết tấu sẽ bị quấy rầy, như vậy không chỉ thất bại, hơn nữa thất bại rất khó coi. Vì lẽ đó, Tô Duệ không thể lùi thi đấu, cũng không muốn lùi thi đấu, không muốn để cho thẩm châu bóng đá câu lạc bộ bởi vì hắn nguyên nhân mà thua trận thi đấu. Nhưng nếu như không lùi thi đấu, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, lại là chống đỡ không được bao lâu, một khi hắn ở thi đấu bên trong nga xuống, càng dễ dàng nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ rơi vào hoàn loạn. Do đó dẫn đến thực lực tổng hợp mức độ lớn hạ thấp. Vào lúc này, liền có thể thấy được thẩm châu bóng đá câu lạc bộ trí mạng thai hại, hoàn toàn là dựa vào tô duệ một người đẩy lên. Có thể nói, đội bóng bên trong một khi không có hắn, cái kia trong nháy mắt sẽ tan vỡ từ một nhánh nhất lưu đội bóng, trở thành không đủ tư cách đội bóng. Tầm quan trọng của hắn là không thể thay thế cấp bậc, chuyện này đối với đội bóng tới nói, cũng không phải chuyện tốt đến, liền như hiện tại tình huống như thế, đối với đội bóng tới nói, sẽ hình thành trí mạng ảnh hưởng Chỉ là cái này cũng là không có cách nào, tô Duệ quá là quan trọng, sẽ làm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ lưu lại trí mạng thai hại, nhưng không có hắn, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng là mãi mãi cũng không có phát triển lên, mãi mãi cũng khả năng là liền nhị lưu cũng không tính đội bóng. Vì lẽ đó, coi như mọi người đều biết loại kết cấu này, cũng không phải chuyện tốt, nhưng cũng là hiện nay tốt nhất kết cấu. Một bên là mãi mãi cũng phát triển không đứng lên, vẫn ở thung lũng, mà một mặt khác, nhưng là sẽ đi tới đỉnh cao nhưng trên đường là có thể rơi xuống, hai cái lựa chọn, đổi làm là ai cũng sẽ chọn người sau, ngược lại tình huống lại xấu cũng xấu không đi nơi nào, lựa chọn người sau, chí ít là huy hoàng qua. Có điều, hiện tại không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm, mà là nên nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Chỉ là dưới đài vông thành, cũng là không có biện pháp nào, lâm thời thay đổi người đi tới thay thế tô duệ, làm như vậy quá mức mạo hiểm, mà thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng không có một người có thể thay thế hắn liền ngay cả làm được một nửa của hắn cũng không thể, vậy thì nhường ông thành cũng là không có biện pháp chút nào. Uông Soái, nhường ta trên đi, Duệ ca thật giống không chịu được nữa. Trương Thiên Văn ở bên cạnh nói rằng: Chuyện của tôi zotnet.ee. Chỉ có điều, Uông Thành nhưng là không hề trả lời, hắn hiện tại còn đang do dự, mà không biết làm ra cái gì lựa chọn, mới phải đối với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tối tốt đẹp. Lúc này, Tô Duệ không chỉ cảm giác được cả người vô lực Tấm mắt của hắn cũng không bằng trước tốt như vậy, có lúc xem đồ vật còn sẽ xuất hiện bóng chồng này không thể nghi ngờ là càng thêm gây go tình huống, không chỉ động tác chịu ảnh hưởng, liền thị lực đều có ảnh hưởng, cái kia xác thực là rất xấu tình huống. chương 885, trong lịch sử đệ nhất nhân, tô rệ tình huống, so với trước còn bết bắt hơn. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn đều cảm thấy thân thể của chính mình đang chậm chậm khôi phục như cũ, ở nửa sau trận đấu thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn cũng phát hiện thân thể của chính mình trạng thái cũng tốt hơn rất nhiều, trạng thái đã từ từ trở về. Nhưng không nghĩ tới chính là, trò hay không dài, tô rệ đều còn chưa kịp cao hứng, thân thể này lại là bắt đầu xảy ra vấn đề. Cảm giác vô lực, lần thứ hai tập kích thân thể, nhường hắn cảm thấy cả người vô lực, thật giống như là bệnh nặng một hồi giống như vậy, không nhắc lên được kính đến, liền tinh thần đều không có. Hơn nữa hiện tại liền thị lực đều chịu ảnh hưởng, xem đồ vật đều xuất hiện bóng chồng này so với tình huống trước còn bết bát hơn rất nhiều. Ở bóng đá thi đấu bên trong, hành động chịu ảnh hưởng, động tác theo không kịp cũng đã là tối kỵ, mà hiện tại thị lực bị hao tổn, cái kia càng là bết bắt nhất tình huống. Nhưng này hai loại bết bắt nhất tình huống, một mực đồng thời ra hiện tại tô Duệ thân thể, nhường hắn cảm thấy thập phần không nói gì. Đối với hắn bây giờ tới nói, vẫn đúng là muốn liền như vậy ngã xuống, không muốn lại tiếp tục thi đấu, này đối với hắn mà nói, tiếp tục kiểm tra được, một loại cực kỳ dày vò rằn vặt nhường hắn rất là thống khổ, không muốn còn như vậy chịu đựng xuống. Chỉ là Tô Duệ biết một khi chính mình từ bỏ, không chỉ sẽ làm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thua trận thi đấu, hơn nữa sẽ làm rất nhiều người thất vọng. Ở bóng đá thi đấu bên trong, quá nhiều người chống đỡ hắn, những người ủng hộ này đối với hắn ký thác rất lớn kỳ vọng cao, đều hy vọng hắn có thể giúp đội bóng thu được thi đấu thắng lợi, này vừa là một loại chống đỡ, nhưng cũng là một loại áp lực. Vô hình chung, những người ủng hộ này đều sẽ cho Tô Duệ mang đến áp lực, ở đại đa số thời điểm đều sẽ trở thành điều động hắn hướng lên trên động lực Nhưng ở một chút thời gian, cũng sẽ trở thành áp lực, liền tỷ như hiện tại thời điểm như thế này, ở hắn không thể ra sức thời điểm, nhưng là sẽ tạo thành áp lực cực lớn, thậm chí nhường hắn cũng có mất đi lý trí suy nghĩ năng lực. Đang nghĩ đến có nhiều người như vậy người ủng hộ hắn, một khi lựa chọn lùi thi đấu, những người ủng hộ này là sẽ to lớn nhất thất vọng. Cứ việc, Tô Duệ hiện tại lùi thi đấu, dẫn đến thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thua trận thi đấu, cũng sẽ không có bao nhiêu người trách cứ, mọi người đều biết hắn đã tận lực. Ai cũng là tránh khỏi không được sẽ xảy ra bệnh bị thương, không có cách nào tham gia thi đấu, cũng là có thể thông cảm được, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu người sẽ trách hắn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là rất khó đối mặt chuyện về sau, lựa chọn lùi sau trận đấu, hắn thực sự là không biết làm sao đối mặt những này chống đỡ hắn người. Chính là phần này do dự, Nhường Tô Duệ không có ngay lập tức lựa chọn lùi thi đấu, mà là lựa chọn tiếp tục kiên trì, khả năng phần này kiên trì là vô dụng, cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn vẫn là không muốn liền từ bỏ như vậy, còn muốn phải tiếp tục kiên trì, có lẽ sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, cũng là không nhất định. Ở phía sau thi đấu bên trong, biểu hiện của hắn là càng ngày càng không tốt, nhiều lần suýt chút nữa không thủ được cầu môn, nhường đối thủ ghi bàn Có thể nói, Tô Duệ hiện tại có thể bảo vệ cầu môn, không có nhường đối thủ ghi bàn ở mức độ rất lớn, là dựa vào kinh nghiệm của hắn, cùng với một phân vật khí, thậm chí vận khí phương diện chiếm quan hệ rất lớn, nếu như vận khí không tốt. Đối thủ đã sớm ghi bàn đạt được, hắn cũng không thể kiên trì đến hiện tại. Ngoài ra, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đều biết thân thể của hắn xuất hiện vấn đề, đều biết hắn hiện tại khả năng là sinh bệnh, tình hình rất nguy, cũng liền từ bỏ tiến công. Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ đều tận lực canh dự ở vùng cấm, tận lực ngăn cản đu đã nạ Lị câu lạc bộ được suốt gôn cơ hội, làm như vậy, tương đương với từ bỏ ghi bàn, thậm chí là đại biểu từ bỏ thắng lợi, nhưng cũng là có thể vì là tô duệ chia sẻ áp lực, để cho ít đi rất nhiều gánh nặng. Cái này cũng là hắn có thể tiếp tục tiếp tục kiên trì nguyên nhân chủ yếu. Đối với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tới nói, chiến lược đã sớm thay đổi, không cầu có thể thắng, chỉ cần không thua trận thi đấu là có thể, đánh ngang chính là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mục tiêu chiến lược. Cái này chiến lược là do thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chủ huấn luyện viên ông Thành định ra đến, là cân nhắc đến tô duệ tình trạng cơ thể mới lâm thời quyết định chiến lược. Đối với ông Thành tới nói, chỉ cần ở trong trận đấu này Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ không thua liền còn có cơ hội, hiện tại thắng không được, ở cuộc kế tiếp thi đấu còn có thể thắng trở về. Không có cần thiết phi thường theo đuổi cuộc tranh tài này thắng lợi, bảo lưu thực lực mới phải quan trọng nhất. Tô Duệ phi thường trọng yếu, vì tận lực bảo vệ hắn, Vương Thành không tiếc từ bỏ câu lạc bộ thắng lợi hy vọng, hy vọng đổi công làm thủ, vì hắn chia sẻ áp lực. Chính là bởi vì, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ toàn thể nỗ lực, cũng là Tô Duệ có thể miễn cưỡng tiếp tục kiên trì nguyên nhân, nếu như vẫn là giống như trước đây, Vùng cấm giao tất cả cho một mình hắn phụ trách, vậy cho dù hắn nghị lực to lớn hơn nữa, cũng sẽ đã sớm kiên trì không tới. Kỳ thực, Tô Duệ là cân nhắc qua thăng cấp thủ môn sở kỳ hiệu, cái này có thể là duy nhất biện pháp giải quyết. Nhưng hắn suy nghĩ tỉ mỉ qua, liền trực tiếp từ bỏ, bởi vì hắn cảm thấy thăng cấp thủ môn sở kỳ Hữu đối với tình huống bây giờ, là một điểm thay đổi đều không có. Bởi vì, hiện tại Tô Duệ không phải kỹ thuật cùng kinh nghiệm theo không kịp, mà là thân thể xuất hiện vấn đề, dẫn đến động tác theo không kịp kỹ thuật Điều này đại biểu coi như hắn cửa đem sở kỳ hữu được tăng lên, lên tới cấp bậc cao hơn, nhưng thân thể của hắn theo không kịp, cũng là hưởng phí, một chút tác dụng đều không có. Đối với hắn hiện tại tình huống như thế tới nói, nếu như thân thể cơ năng có thể được tăng lên, mới có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Thế nhưng, thủ môn sở kỳ hiệu thăng cấp, cũng không thể thăng cấp thể năng, chỉ là có thể tăng cường càng nhiều kỹ thuật cùng kinh nghiệm mà thôi, cũng không thể nhường thân thể cơ năng được tăng lên, đối với thể chất là một điểm trợ giúp đều không có. Vì lẽ đó, coi như tô duệ thăng cấp thủ môn sở kỳ hiệu, nhưng thân thể cơ năng không có phát sinh biến hóa, thể năng không có được tăng lên, chỉ cần tăng lên kỹ thuật, cũng không thể đổi biến tình huống thân thể của hắn, vẫn là không cách nào làm ra tương ứng động tác yếu lĩnh, không cách nào hoàn mị cứu cầu, đối với hiện tại loại này gây go tình huống, vẫn như cũng là một điểm thay đổi đều không có. Có thể nói như vậy, chỉ có thăng cấp có thể tăng lên thể năng sợ kỳ hiệu, mới có thể thay đổi tình huống như thế, thông qua tăng lên thân thể cơ năng. Do đó nhường cảm giác vô lực biến mất, đây là có rất lớn độ khả thi thành công. Đăng nhập HTTP, để đọc T. Duyện Nhưng đang tiếc chính là, Tô Duệ xác thực là có thể thăng cấp rất nhiều sở kỳ hiệu đến tăng lên thể năng, tỉ như chạy cự ly dài, chạy cự ly ngắn cùng bơi sở kỳ hiệu cũng có thể, những này sở kỳ hiệu cũng có thể tăng lên thể năng, nhường thân thể cơ năng trở nên càng tốt hơn, có thể là có thể trung hòa thân thể xuất hiện vô lực bệnh trạng, thậm chí nhường hắn trực tiếp khôi phục đều có khả năng. có điều Vấn đề là hắn ở thăng cấp loại kỹ năng này thời điểm, cần đại lượng ăn uống mới sẽ thay đổi thể chất, mới có thể thăng cấp thành công. Mà hiện tại, ở thi đấu bên trong, Tô Duệ đi nơi nào tìm nhiều như vậy ăn, lại nơi nào có thời gian có thể nhường hắn lượng lớn ăn uống, nếu như không thể đúng lúc bổ sung năng lượng, vậy hắn liền có thể bởi vì năng lượng bổ sung trễ, mà dẫn đến sở kỳ thăng cấp thất bại. Đến lúc đó, hắn không chỉ không cách nào tăng lên thể năng, ngược lại sẽ bởi vì quá mức đói bụng, mà đã hôn mê. Nếu như Tô Duệ ở trong trận đấu này, bởi vì đói bụng mà hôn mê, sợ sẽ trở thành trong lịch sử người số 1, cái thứ nhất ở bóng đá thi đấu đói bụng ngất đi cửa tướng, vậy thì thật sự sẽ nháo chuyện cười lớn. chương 886, đáng giá kiêu ngạo. Tô Duệ cũng không muốn ở thi đấu bên trong đói bụng ngất đi, có thể không muốn trở thành một chuyện cười. Coi như sẽ không đói bụng ngất đi, nhưng thân thể vô lực, đã nhường hắn cực kỳ khó chịu, nếu như hơn nữa đói bụng, sợ là sẽ phải nhường hắn điên mất rồi. Đang suy nghĩ đến tình huống như thế sau, Tô Duệ mới sẽ trực tiếp từ bỏ thăng cấp sở kỳ hữu để giải quyết hiện nay vấn đề phương thức. Cứ việc, hắn cũng không có làm như vậy qua, nhưng hắn biết làm như vậy, là một chút tác dụng đều không có, sẽ chỉ làm tình huống càng thêm gây go mà thôi, căn bản là không phải một chính xác phương pháp giải quyết. Đã như thế, đối mặt tình huống như thế, Tô Duệ xác thực là có chút bó tay toàn tập, không biết như thế nào giải quyết. Ở man ảnh bên trong, đại gia cũng có thể nhìn thấy hắn dáng vẻ hiện tại. Nhìn thấy môi hắn trắng bệnh, cái chán toát mồ hôi lạnh, liền đều biết hắn bây giờ nhất định rất khó chịu, đều đang vì hắn cảm thấy đau lòng. Không biết khi nào thì bắt đầu, hiện trường bắt đầu xuất hiện vì là tô duệ cổ vụ âm thanh, ở hô tên của hắn, vì hắn cổ vũ. Ở hiện trường, vì hắn cổ vũ tiếp sức âm thanh, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tệ. Cuối cùng, đến từ chính hoa quốc phan bóng đá, đều đứng lên, cùng kêu lên vì là tô Duệ cổ vũ, âm thanh vang vọng toàn trường, thập phần chấn động lòng người. Cuối cùng bên cạnh khán giả đều bị mang chuyển động, cũng đứng lên vì hắn cổ vũ tiếp sức, trong đó không ít vẫn là du ba nạ lỉ câu lạc bộ fan bóng đá. Những người này trước có thể đều chờ đợi Tô Duệ sẽ lùi thi đấu, nhưng không nghĩ tới chính là hiện tại sẽ bị hoa quốc fan bóng đá bầu không khí cảm hóa đến, do đó đồng thời vì hắn cổ vũ. Kỳ thực, loại hành vi này tương đương với làm đối thủ cổ vũ ho hét, này ở thi đấu bên trong là cực nhỏ xuất hiện. Có điều, này trừ nói rõ Tô Duệ đáng tin fan sát thực là phi thường nhiều. Mà hắn cá nhân biểu hiện ra mị lực, cũng là phi thường đại, không đúng vậy không có cách nào nhường nhiều như vậy người vì hắn cổ vũ tiếp sức Không biết tại sao, khi nghe đến cùng kêu lên vì hắn cổ vũ âm thanh, thân thể hắn xuất hiện cảm giác vô lực, thật giống bị một nguồn sức mạnh miễn cưỡng ép xuống. Cứ việc cũng không có nhường hắn hoàn toàn khôi phục lại đây, nhưng ít ra có thể để cho hắn dễ chịu một điểm, trạng thái là tốt lắm rồi, không có trước như vậy vô lực, chuyện này đối với thi đấu là có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn hay là bởi vì mọi người cùng nhau vì là Tô Duệ cổ vũ ho hét, cảm hóa hắn, nhường hắn tiềm năng cũng bạo phát ra, mới sẽ xảy ra sinh ngăn chặn thân thể vấn đề xuất hiện, nhường cảm giác vô lực biến mất hơn nữa, loại này tạm thời tính tiềm năng bạo phát, đối với thân thể là có hay không thương tổn, hắn hiện tại là không biết, nhưng hắn biết này chí ít có thể để cho hắn tiếp tục kiên trì. Vì lẽ đó, coi như loại này tiềm lực bạo phát sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành nhất định tổn thương, thậm chí sẽ lưu lại mầm họa, hắn cũng là sẽ không tiếp Chỉ là thân thể cảm giác vô lực biến mất rồi rất nhiều, nhưng thị lực nhưng không có khôi phục bao nhiêu, quá mức tập trung tinh thần xem, vẫn có có thể sẽ xuất hiện bóng chồng Đây là không thể tránh khỏi, cũng làm cho hắn ở phán đoán cầu quý tích bay, có rất cao độ khó. May là chính là, dựa vào cấp 8 cửa đem sở kỳ Hữu dùng kỹ thuật cao siêu cùng kinh nghiệm phong phú, Tô Duệ vẫn là có thể làm được sớm dự phán. Cứ như vậy, coi như hắn ở cứu cầu thời điểm, không có cách nào làm được trước đây như vậy như ý ứng tay. Nhưng ít ra là có thể làm được đem cầu cứu được, chỉ là độ khó cao một ít, sẽ càng thêm khổ cực mà thôi, nhưng hiện tại đã là yêu cầu không được nhiều như vậy. Ở đại gia cổ vũ tiếng gieo hò dưới, Tô Duệ trạng thái từ từ khôi phục trở về, xem ra không có chức như vậy hung hiểm, cũng có thể đem cầu đỡ được. Tuy rằng đây là hắn ở đem hết toàn lực sau, mới làm được điểm này, nhưng ít ra là so với trước muốn tốt lắm rồi. Liên quan với loại này trạng thái, Tô Duệ cũng không biết sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Hắn không dám nghĩ tới loại này trạng thái có thể hay không đột nhiên biến mất, hắn biết một khi suy nghĩ như vậy, vậy hắn nhấc theo một luồng kính, liền có thể trực tiếp tàn đi, vậy hắn nỗ lực để nén cảm giác vô lực, sẽ lần thứ hai tập kích toàn thân, khi đó chính là không còn cách xoay chuyển đất trời. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể không đi suy nghĩ lung tung. Tận lực đem sự chú ý đều đặt ở bóng đá quỹ tích bay trên, không để cho mình phân tâm, trái lại có thể có thể tiếp tục kiên trì. Một khi này cố kính không còn. Tô Duệ liền không thể tiếp tục chịu đựng, hắn trạng thái có thể sẽ là trước nay chưa từng có gây go. Có điều, vấn đề là đu ba nạ lỷ câu lạc bộ, là sẽ không liền nhìn như vậy, chuyện gì đều không làm, cơ hội như thế đối với bọn họ tới nói, là phi thường hiếm thấy, nói là ngàn năm một thở đều không quá đáng. Dù sao, Tô Duệ nói thế nào đều xem như là đu ba nạ lỷ câu lạc bộ số một đại địch, có hắn ở, cùng không hắn ở thi đấu, là khác biệt một trời một vực, người trước là thắng không được, người sau là có cơ hội thắng. Mà hiện tại, hắn trạng thái cũng là phi thường cơ hội hiếm có. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội lần này, đu ba nạ lì câu lạc bộ liền có thể thắng lợi. Chỉ cần ở lần tranh tài này bên trong, đu ba nạ lì câu lạc bộ có thể thắng lợi, đồng thời có thể thu được càng nhiều ghi bản, nhường điểm số chênh lệnh càng to lớn hơn. Vậy cho dù cuộc kế tiếp thi đấu, Tô Duệ có thể khôi phục như lúc ban đầu, khôi phục lại toàn thắng trạng thái, cũng không có cái gì đáng sợ. Bởi vì chỉ cần ở trận chung kết thủ hiệp Có thể bắt được đại tỷ đấu phân, vậy lần sau thi đấu, coi như Tô Duệ có thể toàn thắng dự thi, nhưng cũng không nhất định có thể kéo có thể so với phân. Cái kia đu ba nạ lỷ câu lạc bộ thắng lợi độ khả thi sẽ lớn vô cùng, đây chính là đu ba nạ lỷ câu lạc bộ hiện tại đánh tính toán mưu đồ. Sấn hắn bệnh đòi mạng hắn, đây là rất nhiều đối thủ đều sẽ việc làm. Tô Duệ hiện tại trạng thái, cũng xác thực là cơ hội tốt nhất, chỉ cần đu ba nạ lỷ câu lạc bộ nắm lấy cơ hội, hay là xác thực là có thể thành công, bắt đại tỷ đấu phân Vì lẽ đó, đu ba nạ lì câu lạc bộ hiện tại toàn thể điên cuồng tấn công, chỉ cần tìm được cơ hội, sẽ xuất gôn, chính là muốn ý đồ ở Tô Duệ trạng thái không tốt thời điểm, mạnh mẽ công phá cầu môn, như vậy mới có cơ hội thu được ghi bàn đạt được. Nguyên nhân chính là như vậy, chuyện này đối với Tô Duệ tạo thành rất lớn áp lực, đặc biệt ở thân thể hắn trạng thái không tốt thời điểm, áp lực này thì càng lớn. Vui mừng chính là ông Thành đã sớm cân nhắc đến điểm này, rất sớm liền để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ từ bỏ tiến công. Do đó chuyển tắc thành lực phòng thủ, tận lực canh dự ở vùng cấm bên trong, chia sẻ tô Duệ bên này áp lực, nhường đu bã nạ lỷ câu lạc bộ kế hoạch cũng là không cách nào thực hiện được. Dưới tình huống như vậy, liền xem ai trước tiên không chống đỡ nổi, là đu bã nạ lỷ câu lạc bộ thực hiện được, vẫn là tô Duệ kiên trì đến cuối cùng, hiện tại kết quả đều là phi thường khó nói. Mặc kệ như thế nào, cuộc tranh tài này đều tác động rất nhiều người tâm, chỉ là hai nước fan bóng đá, đều đang chăm chú thi đấu, đều muốn biết kết quả cuối cùng. Nhưng có thể khẳng định một điểm, vậy thì là mặc kệ thi đấu là thua là thắng đều tốt, Tô Duệ đều là hoa quốc fan bóng đá kiêu ngạo, coi như thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thua, cũng là như thế, hắn có thể vẫn kiên trì, chính là đáng giá kiêu ngạo, cũng là tuy bại còn vinh. Vì lẽ đó, coi như là thua, hắn cũng là thắng, chỉ bằng hắn này một sự quyết tâm, cũng đã thắng. Chương 887, không so với không. Ở đại gia hò hét cổ vũ trong tiếng, Tô Duệ bạo phát tiềm năng mới có thể kiên trì được. Cứ việc Hắn tình huống bây giờ không được tốt lắm, nhưng ít ra là có thể miễn cưỡng kiên trì, mà không cần lựa chọn lùi thi đấu, này đối với hắn mà nói, cũng đã là kết quả tốt nhất. Cũng còn tốt chính là, Vương Thành biết tô duệ tình huống thân thể không được, cũng là nhường đội bóng từ bỏ ghi bàn cơ hội, toàn diện phòng thủ. Làm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ toàn thể phòng thủ, chống đỡ đu ba nạ lỷ câu lạc bộ tiến công, cũng vì hắn chia sẻ rất lớn áp lực, nếu như trước sau như một chiến thuật, vậy hắn khẳng định là kiên trì không tới ở toàn thể cầu thủ dưới sự giúp đỡ, thêm vào hiện trường tiếng gieo hò, Tô Duệ tổng xem là khá rựượi vào một luồng không chịu thua kính chống đỡ đi. Ngay sau đó bán chàng kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, hắn cảm giác được cả người đều hư thoát mà thôi. Trên thực tế, ở Duba nạ lỷ câu lạc bộ đá ra một viên cuối cùng cầu thời điểm, Tô Duệ cũng đã đem hết toàn lực, toàn lực nào tới, mới đem cầu ôm vào trong ngực, không có để cho ghi bàn, nhưng làm như vậy, cũng hầu như tiêu hao hết hắn có sức lực. Hở nhận được cầu sau, hắn cũng đã không có nửa điểm khí lực mà bị cầu bắn trúng thời điểm. Cái kia cường độ càng làm cho hắn nguyên bản liền không được tình trạng cơ thể, càng thêm gây go lên. Lúc này, Tô Duệ liền không chịu được nữa, ôm cầu ngã vào trên cỏ. May là chính là, nửa sau trận đấu kết thúc tiếng còi cũng đúng lúc văng lên, thi đấu cũng là kết thúc, nếu không, tình huống liền thật sự rất tồi tệ. Làm thi đấu lúc kết thúc, hiện trường Hoa Quốc fan bóng đá cũng không khỏi hò hét lên, bầu không khí phi thường nhiệt liệt, tâm tình đều phi kích động Bọn họ đều vì rừng mà cảm thấy vui mừng. Cứ việc, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ một cầu chưa tiến vào, nhưng có thể để cho đu bá nạ lỷ câu lạc bộ cũng không có ghi bàn cũng đã là kết quả tốt nhất. Ở tình huống như vậy, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ còn có thể cùng đu bá nạ lỷ câu lạc bộ đánh ngang, điểm số vẫn duy trì linh so với linh, mãi đến tận kết thúc, cũng đã là đáng vui mừng kết quả, không thua vừa là thắng. Nguyên nhân chính là như vậy, ở thi đấu lúc kết thúc, đại gia mới sẽ kích động như vậy không khỏi hưng phấn đến hò hét lên tiếng. Trước, những này fan bóng đá có thể đều rất lo lắng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ sẽ ném cầu, sẽ bị thua thi đấu, đặc biệt đu Ba nạ lỉ câu lạc bộ ở phía sau kỳ điên cuồng thời điểm tiến công, càng làm cho những này fan bóng đá cực kỳ lo lắng, chỉ lo Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ liền sẽ như vậy thua trận thi đấu. Nhưng hiện tại, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ không có thắng, cũng không có thua, này đã nhường fan bóng đá có thể thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá lớn rốt cục có thể bùng ra. Cứ như vậy, hiện trường fan bóng đá tâm tình sẽ không nhịn được kích động, cũng là không thể tránh được. Không thua chính là thắng, đây chính là đối với hiện tại tình huống như thế tốt nhất miêu tả. Nhưng hiện tại Tô Duệ, đã không nghe được thi đấu kết thúc tiếng còi, cũng không nghe được hiện trường hò hét âm thanh, ngã trên mặt đất hắn, không có lại bò lên qua, cũng hoàn toàn mất đi ý thức. Có điều, coi như ở hắn lúc hôn mê, vẫn là vững vàng ôm bóng đá, một điểm đều không có bị thương, coi như có người đi lôi kéo hắn tay, muốn đem bóng đá lấy ra cũng không có cách nào lôi kéo, hắn liền chăm chú ôm, không có chút nào bùng ra, hơn nữa này đều là hắn hôn mê sau tiềm thức làm ra hành vi, nói cách khác hắn ở hôn mê thời khắc cuối cùng, vẫn là ghi nhớ thi đấu, không quên vì là thi đấu làm cuối cùng nỗ lực. Tô Duệ loại này tinh thần, không khỏi cảm hóa bên người đội hữu, nhường bọn họ không khỏi tỉnh lại tự thân, nếu như gặp phải tình huống giống nhau, có thể hay không làm được trình độ như thế này. Cuối cùng, những người này cũng không khỏi lắc lắc đầu, môn tự vẫn lòng Bọn họ là không làm được trình độ như thế này, hay là ở nửa đầu trận đấu còn chưa kết thúc thời điểm, sẽ lùi thi đấu, căn bản là sẽ không kiên trì đến cuối cùng, vẫn kiên trì đến thời khắc cuối cùng, mới không chịu được nữa mà bất tỉnh đi, loại này kiên trì, không phải mỗi người đều có thể làm được. Lam Hưng phấn phan bóng đá, tỉnh táo lại sau, mới phát hiện Tô Duệ còn ngã trên mặt đất, không có bò lên. Một lúc mới bắt đầu, đại gia đều cho rằng Tô Duệ sẽ rất nhanh đứng lên đến, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ vẫn không có động tĩnh. Hiện tại mới phản ứng được, hắn khả năng là xảy ra vấn đề rồi, nếu không, là không thể một chút động tính đều không có. Những này lo lắng fan bóng đá, đều không kìm lòng được rời đi thinh phòng, đều muốn lao xuống. May là chính là, những này fan bóng đá cuối cùng đều bị hiện trường bảo an ngăn cản, mà Tô Duệ cũng bị đội y đưa đi, mới có thể miễn cưỡng duy trì tốt hiện trường trật tự. Nếu như, Tô Duệ vẫn ngã trên mặt đất, những này fan bóng đá tuyệt đối sẽ toàn bộ nhằm phía sân bóng tới cứu hắn. Lúc đó chàng trật tự sẽ duy trì không được, xuất hiện cái gì quần thể sự kiện đều là có thể, nhiều như vậy fan bóng đá toàn bộ vọt xuống đến, sẽ có hậu quả gì không, ai cũng không thể bảo đảm. Có điều, Tô Duệ làm đội bóng nhân vật trọng yếu, hắn đã hôn mê sau, đội bóng cùng đội hưu đương nhiên không thể đối với hắn liều mạng. Ngay lập tức, cùng đội bác sĩ cũng đã dùng cáng cứu thương, đem hắn đưa vào đi trong phòng nghỉ ngơi, sau đó trải qua đơn giản xử lý sau, liền lập tức đưa đi cách sân thể dục gần nhất bệnh viện. Liên như vậy Hiện trường trật tự mới chậm dãi biến tốt lên, phan bóng đá mới chậm dãi tăng ra, nhưng càng nhiều chính là đi hỏi thăm Tô Duệ đi bệnh viện, đều muốn phải đi bệnh viện nhìn hắn, chỉ là tin tức này phong tỏa rất tốt, cũng không có nhường người bên ngoài biết. Kỳ thực, Tô Duệ hôn mê ở trên cầu trường, xem ra tình huống rất tồi tệ dáng vẻ, nhưng thực tế cũng không tính quá nghiêm trọng. Hắn chỉ có điều là thân thể không biết xuất hiện vấn đề gì, đột nhiên cảm thấy vô lực, thật giống như là người bình thường bị sốt như thế, sẽ cả người vô lực như thế Mà ở sinh bệnh thời điểm, tối nên chính là nghỉ ngơi thật tốt, mà hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng Tô Duệ không có nghỉ ngơi thật tốt, trái lại tiếp tục tham gia thi đấu, cường độ cao thi đấu, tự nhiên sẽ nhường hắn nguyên bản sinh bệnh thân thể càng thêm không chịu nổi. Sau đó, hắn lại nỗ lực để nén thân thể chứng bệnh, bùng nổ ra tiềm năng ngăn chặn thân thể vô lực, loại này tiềm năng bạo phát, không thể nghi ngờ đối với thân thể tiêu hao là càng thêm đại, điều này làm cho thân thể của hắn thì càng thêm không chống đỡ nổi. Đến cuối cùng Tô Duệ thân thể không chịu nổi sau lực kiệt hôn mê cũng là bình thường, nhưng tình huống cũng không phải hỏng bét như vậy. Chỉ ít, đối với hắn mà nói, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một quang thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì lớn. Trên thực tế, ở Tô Duệ bị đưa đến bệnh viện sau, sau mấy tiếng, hắn cũng đã tỉnh lại, trạng thái cũng không tệ lắm, cứ việc vẫn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không phải có vẻ bệnh dáng vẻ, liền như bệnh nặng mới khỏi giống như vậy, chính đang chậm chậm khôi phục. Nhưng ít ra là sẽ không cả người vô lực Ở tỉnh lại thời điểm Hắn phát hiện bên cạnh còn bày đặt một bóng đá Thật giống chính là thi đấu bên trong bóng đá Sau đó Tô Duệ nghe đội hưu nói Hắn ở hôn mê thì vẫn ôm cái này bóng đá không tha Dùng khí lực rất lớn Thêm vào lại sợ sẽ thương tổn được hắn Cũng không có mạnh mẽ lấy xuống Hắn cũng là ôm tốt thời gian mấy tiếng mãi đến tận ý thức từ từ khôi phục sau mới buông tay ra Nghe đến nơi này Hắn không khỏi thấy buồn cười Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Đại Long chương 888, Thu hoạch khả quan Ở tỉnh lại ngay lập tức, Tô Duệ quan tâm không phải thân thể của chính mình tình hình. Hiện tại hắn chuyện quan tâm nhất, là thi đấu kết quả. Bởi vì ở thi đấu lúc kết thúc, Tô Duệ vừa vận đã đa hôn mê, hắn căn bản không nghe thấy thi đấu kết thúc tiếng còi, cũng liền không biết thi đấu đã kết thúc. Trên thực tế, trước hắn hết sức chăm chú thi đấu, nhường hắn đã không cách nào quan tâm đến những chuyện khác. Bao quát thi đấu kết thúc thời gian Vì lẽ đó Tô Duệ cũng liền không biết thi đấu là lúc nào kết thúc Càng thêm không biết thi đấu kết quả Hiện tại hắn rất lo lắng chính là Chính mình ở hôn mê sau Thi đấu còn chưa kết thúc Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng là có thể sẽ bị thua thi đấu Nhưng vui mừng chính là Tô Duệ từ vông thành bên này nghe được đáp án là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ Tuy không có thắng trận Nhưng cũng không có thua trận thi đấu Mà là cùng đu ba nạ lỉ câu lạc bộ đánh ngang nghe được này đáp án Hắn không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhóm, không thua là tốt rồi. Tuy rằng, một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ là ôm tất thắng quyết tâm tham gia thi đấu, hiện tại thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không thắng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một điểm tiếp đối, nhưng cái này cũng là không có cách nào, hắn cũng không nghĩ tới thân thể của chính mình, lại đột nhiên xảy ra vấn đề, này dẫn đến hắn trạng thái kém xa trước đây. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể kiên trì chỉnh cuộc tranh tải mà không lùi thi đấu còn có thể nhường Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cùng đu Đa nạ lý câu lạc bộ đánh ngang, cũng đã là phi thường không dễ dàng. Có thể nói, cuộc tranh tài này có thể đánh ngang, đã là thuộc về kết quả tốt nhất. Nếu như Tô Duệ là toàn thịnh trạng thái, vậy còn xuất hiện đánh ngang tình huống, vậy chính hắn đều sẽ không tha thứ chính mình, nhưng hiện tại, thân thể của hắn xảy ra vấn đề, dẫn đến trạng thái giảm mạnh, cuối cùng cũng bởi vì lực kiệt mà đã hôn mê, dưới tình huống như thế xuất hiện đánh ngang, cái kia đã là tận cố gắng hết sức, thực sự là thắng không được. Vậy cũng là không có cách nào, cũng không có cái gì tốt trách tự trách mình. Tình huống như thế, ai cũng không muốn phát sinh, nhưng nếu phát sinh, cũng không có cái gì tốt nói. Tiếp đối, là không thể tránh được sự tình, nhưng Tô Duệ cũng sẽ không vì thế mà để tâm vào chuyện vụ vặt, vẫn là có thể nghĩ thông. Quan trọng nhất chính là, AFC Tram Tion League trận chung kết, như thế phân lượt đi cùng lượt về, điều này đại biểu coi như ở thủ hiệp thất lợi, nhưng chỉ cần ở lượt về bên trong đoạt về đến vẫn là có cơ hội thu được AFC Champions League quán quân. Hùng chi, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chỉ là ở thủ hiệp bên trong, cùng đu Ba nạ lý câu lạc bộ đánh ngang mà thôi, cũng không có thua, điều này cũng làm cho đại diện cho ở phía sau lượt về bên trong, chỉ phải cố gắng phát huy, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ như thế có rất lớn cơ hội có thể trở thành quán quân. Một cuộc tranh tài thắng bại, không tính là gì, quan trọng nhất chính là kết quả cuối cùng, quá trình chập trùng lên xuống là không thể tránh được. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không có bởi vì này chẳng kết quả của cuộc so tải mà có quá to lớn gánh nặng cũng là bởi vì mặt sau còn có một hồi là về có thể biểu hiện trở về mục tiêu của hắn như thế có thể đạt đến Khi thức xét đến cùng hắn Sở dĩ không có quá to lớn thất lạc chủ yếu hay là bởi vì cuộc tranh tải này quá trình cùng kết quả Tuy rằng cùng hắn nghĩ tới không giống nhau nhưng cuối cùng hắn được thu hoạch nhưng là như thế thậm chí so với hắn nghĩ tới còn nhiều hơn tô Duệ với bắt đầu sở dĩ sẽ ôm tấtắng quyết tâm tham gia thi đấu Đơn giản là bởi vì Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi, có thể để cho hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Mà hiện tại, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tuy rằng không có thắng lợi, mà là cùng đu Đa nạ Lị câu lạc bộ đánh ngang, nhưng hắn thu được tín ngưỡng giá trị, nhưng là không, có chút nào ít, thậm chí so với hắn theo dự đoán thu hoạch muốn cao hơn không ít. Ở trận này trận chung kết thủ hiệp bên trong, Tô dệ dự đoán thu hoạch là 1 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị. Đây là hắn đang suy nghĩ đến AFC Champions League trận chung kết có thể so với tứ cường thi đấu độ quan tâm cao hơn một chút, chỉ cần hắn có thể dẫn dắt Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi, cái kia thu hoạch hẳn là sẽ cao hơn tứ cường thi đấu một. Hai ước điểm tín ngưỡng giá trị, hắn cũng là đem dự đoán thu hoạch định ở một. Năm ước điểm tín ngưỡng giá trị trên. Ở thắng tình huống, Tô Duệ cũng chỉ là dự đoán ra một. Năm ước điểm tín ngưỡng giá trị thu hoạch mà thôi. Nhưng trên thực tế, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ không có thắng lợi, chỉ là đánh ngang mà thôi, nhưng hắn thu được tín ngưỡng giá trị nhưng là đầy đủ cao tới 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Không sai, ở đánh ngang tình huống, Tô Duệ còn có thể thu được 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, cái này thu hoạch, liền hắn tự thân cũng không nghĩ tới, một rất thu hoạch bất ngờ, cũng là một niềm vui bất ngờ. Một mặt, là bởi vì AFC Champions League trận chung kết độ quan tâm sát thực là phi thường cao, quan xem so tài khán giả rất nhiều, ở một phương diện khác, vẫn là Tô Duệ ở thi đấu biểu hiện, cảm hóa khán giả, do đó điều động lên tâm tình của bọn họ. Mới sản sinh nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị Cứ việc Tô Duệ ở trong trận đấu này Biểu hiện không được tốt lắm So với Di Vang thi đấu Biểu hiện của hắn xem là khá gay go Nhưng đây là thân thể của hắn nguyên nhân mới xuất hiện Có thể nói Ở tình trạng cơ thể hỏng bét như vậy tình huống Hắn còn có thể làm được trình độ như thế này Đã xem là là phi thường ưu tú Vì lẽ đó Tô Duệ không phải thắng trận đến cảm hóa khán giả Mà là dùng tinh thần của chính mình Dám đánh giám liều tinh thần Sẽ vì thi đấu trả giá tất cả tinh thần, mới phải cảm hóa khán giả nguyên nhân căn bản, hắn cũng mới có thể thu được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Nếu như hắn không phải làm được điểm này, vậy cũng là không có cách nào được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Cho nên, hiện tại Tô Duệ có thể thu được 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, chủ yếu hay là bởi vì hắn liều mạng tinh thần cảm hóa khán giả, thêm vào đang quan sát nhân số khổng lồ cơ sở trên, mới có thể thu được bây giờ khả quan thu hoạch, đang không có thắng trận tình huống còn có thể được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, hắn xác thực là cảm thấy rất bất ngờ, đây là hắn không nghĩ tới kết quả. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ cảm thấy đây là một niềm vui bất ngờ, chứ, hắn cũng có cho rằng thu được tín ngưỡng giá trị, khả năng không đủ mấy chục triệu, dù sao, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng không có thắng. Trên thực tế, nếu như hắn không phải kiên trì đến cuối cùng, mà là ở nửa sau trận đấu lựa chọn lùi thi đấu thời điểm, hắn thu được tín ngưỡng giá trị, khả năng không đủ một điểm Nếu như ở nửa đầu trận đấu cũng đã lùi thi đấu, cái kia thu được tín ngượng giá trị, sẽ liền mấy chục triệu điểm đều không có, này 200 triệu điểm tín ngượng giá trị, chủ yếu đều ở nửa sau trận đấu thi đấu chung sản sinh. Bởi vậy, Tô Duệ Phi thường vui mừng chính mình không có bỏ giờ nửa chừng không có bởi vì tình trạng cơ thể không tốt liền lựa chọn lùi thi đấu, mà là lựa chọn chiến đấu tới cùng, kiên trì đến cuối cùng. Nếu như hắn không phải làm như vậy, vậy hắn hiện tại cũng không có lớn như vậy thu hoạch. Một phân tập trung vào. Nhường Tô Duệ có thập phần thu hoạch, đây chính là hắn kiên trì đến cuối cùng to lớn nhất báo lại, cũng không có bổng phí, hắn rất vui mừng mình làm như vậy, cũng sẽ tiếp tục làm như vậy. Đương nhiên, có tương đương một phần nguyên nhân, hay là bởi vì hắn là thủ môn, chỉ cần làm được không ném cầu, coi như là thành công. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tuy là đánh ngang, nhưng không có thua cầu, không có nhường đối thủ ghi bản, cũng đã chứng minh Tô Duệ làm rất khá, cái này cũng là rất nguyên nhân trọng yếu, nếu như ném cầu hay là liền không chiếm được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. chương 889, không rõ nghi hoặc. Đối với thi đấu thu hoạch, Tô Duệ có thể nói là thỏa mãn đến cực điểm. Dù sao, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở đánh ngang tình huống, hắn còn có thể được 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, này so với trước hắn dự đoán thu hoạch muôn cao rất nhiều. Đương nhiên, Tô Duệ khó tránh khỏi cũng sẽ nghĩ, nếu như cuộc tranh tài này là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi, hắn có được hay không được càng nhiều tín giá trị chỉ là cuối cùng hắn vẫn cảm thấy loại này giả thiết liền không nên nghĩ quá hơn nhiều đồ phí tinh lực như thế nào đi nương nghĩ lại không thể trở lại quá khứ muốn nhiều cũng không thể nghi ngờ chỉ có thể đồ tăng buồn phiền mà thôi còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong thắng lợi này trái lại là càng tốt đẹp quá mức cuộc kế tiếp thi đấuô Duệ cảm thấy bất luận làm sao cũng không thể lại thua liều mạng cũng phải nhường thẩm trâu bóng đá câu lạc bộ Thắng ở trong trận đấu này thẩm trâu bóng đá câu lạc bộ chỉ là đánh ngang Còn có thể thu được nhiều như vậy fans chống đỡ hắn, hắn cảm thấy không thể lại phụ lòng những này fans, nhất định phải thắng trận nhường những này fans cao hứng. Vì lẽ đó, cuộc kế tiếp thi đấu, Tô Duệ nhất định phải làm cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng, không tiếc bất kỳ đánh đổi. Kỳ thực nguyên bản ngày hôm nay cuộc tranh tài này, hắn cũng không phải biết đánh hòa. Theo lý thuyết, Tô Duệ hẳn là có thể để cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng, hơn nữa có thể thắng được rất dễ dàng, nhưng không nghĩ tới sẽ bởi vì thân thể của hắn đột nhiên xảy ra vấn đề. Dẫn đến đánh liên tục hòa cũng như này gian nan Suýt chút nữa liền sẽ bị thua thi đấu Đối với chuyện như vậy Hắn rất là không hiểu Đến nay đều không hiểu thân thể của chính mình Vì sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề Hơn nữa là một điểm dấu hiệu đều không có Phổ thông sinh bệnh Tô Duệ tự nhiên là có thể lý giải Thể chất người tốt đến đâu Cũng như thế sẽ xảy ra bệnh Hắn cũng sẽ không ngoại lệ Thế nhưng, hắn lần này sinh bệnh Nhưng là rất kỳ quái Chứng bệnh càng là rất kỳ quái Chính là đột nhiên cảm thấy vô lực mà trước là một điểm dấu hiệu đều không có. Có thể nói, mấy ngày nay Tô Duệ thân thể đều phi thường bình thường, trạng thái tốt đến không được, coi như là sáng sớm hôm nay, trạng thái đều rất tốt, mãi đến tận thi đấu sau khi bắt đầu, thân thể mới xảy ra vấn đề, vậy thì rất kỳ lạ. Nếu như là sinh bệnh, vậy khẳng định là có nguyên nhân, không thể sẽ vô duyên vô cơ sinh bệnh, hơn nữa lúc trước cũng sẽ có một chút dấu hiệu biểu hiện ra, không thể lập tức liền chọn bệnh, nhưng thân thể của hắn trước có thể một điểm dấu hiệu đều không có Liền như thế đột nhiên cảm thấy vô lực, thời gian còn vừa lúc ở thi đấu bên trong. Ở bình thường thời điểm, Tô Duệ cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế, nhưng vừa vặn là thi đấu như thế mẫn cảm thời gian, chẳng trách hắn cũng sẽ nghi ngờ. huống chi, hắn sinh bệnh, còn không phải phổ thông bệnh, hiện tại ở bệnh viện cũng kiểm tra không gặp sự cố đến, chỉ có thể bước đầu phán đoán vì là bị sốt gây nên vô lực, nhưng là cha không ra nguyên nhân cụ thể, liền vì sao lại bị sốt cũng không biết. Quan trọng nhất chính là, nằm trên giường sau mấy tiếng, Làm Tô Duệ sau khi tỉnh lại, thân thể liền không hề có một chút vấn đề, thân thể nhiệt độ cũng khôi phục bình thường, khí lực cũng trở về đến, không còn là một bộ có vẻ bệnh, cả người vô lực dáng vẻ, mà là trạng thái tốt vô cùng, đây chính là càng kỳ quái. Nào có một loại bệnh, ở thời điểm tranh tài, sẽ vô lực, nhưng ở sau trận đấu liền khôi phục bình thường, không có một loại bệnh tật là như vậy. Cho tới bệnh tâm lý, cái kia càng là không thể, Tô Duệ vừa nãy thân thể nhiệt độ nhưng là rõ ràng tăng lên trên. Coi như cảm giác vô lực là tâm lý căng thẳng mà xuất hiện, nhưng thân thể nhiệt độ cũng sẽ không cung theo tăng lên trên. Vì lẽ đó, thân thể của hắn xác thực là xảy ra vấn đề, mà không phải tâm lý tác dụng, chính là không biết vấn đề là ra bây giờ ở địa phương nào trên. Liên quan với thân thể tình huống, Tô Duệ hiện tại cũng là không nghĩ ra, nhưng hắn cảm thấy không phải phổ thông sinh bệnh đơn giản như vậy, mà là có thể là người vì là, đây chỉ là hắn một suy đoán, hơn nữa một điểm chứng cứ đều không có. Bây giờ nói ra đến vậy là một điểm ý nghĩa đều không có. Bởi vậy, đối với chuyện này, hắn chỉ có thể giữ yên lặng, tạm thời làm làm không có phát hiện. Chỉ có điều, và hôm nay qua đi, tô rệ sẽ tăng cao cảnh giác, chú ý chu vi dị thường địa phương, tuyệt đối sẽ không lại xem thường, hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, xuất hiện lần nữa tình huống tương tự, loại này hưu tâm vô lực sự tình, phát sinh một lần liền được rồi, tuyệt không cho phép phát sinh nữa lần thứ hai. Bởi, thân thể của hắn hiện tại đã không sao rồi. Trạng thái cũng quay về rồi, cũng không phải về vài ráng vẻ, cũng là có thể xuất viện. Đương nhiên, cái này bệnh viện bác sĩ là kiến nghị Tô Duệ tiếp tục nằm viện quan sát, ở đây nhiều ở thời gian mấy ngày, cùng với làm càng thêm tỉ mỉ thân thể kiểm tra, dễ tìm ra nguyên nhân sinh bệnh đến. Chỉ có điều, Tô Duệ nhưng khác ý lưu viện, dù cho chủ soái không thành nhường hắn lưu lại, nhưng hắn vẫn là từ chối. Đối với hắn mà nói, thân thể đã không sao rồi, liền không cần thiết lại tiếp tục ở đây nằm viện quan sát, này không có ý nghĩa gì. Còn không bằng về sớm một chút cho thỏa đáng, hắn nhưng là có rất nhiều chuyện muốn làm, có thể không có cách nào ở đây lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Quan trọng nhất chính là, coi như Tô Duệ muốn nằm viện quan sát, hắn cũng là hy vọng ở quốc nội kiểm tra. So sánh nước ngoài bệnh viện, hắn vẫn là càng thêm tin tưởng quốc nội bệnh viện công, có thể lựa chọn tình huống, hắn cũng có lựa chọn người sau, mà không phải người trước. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn là cố ý muốn xuất viện, đồng thời muốn ngay lập tức về nước. Không có cách nào. Vương Thành đối với hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể cho hắn công việc thủ tục xuất viện, sau đó đưa hắn đi ra ngoài. Rời đi chính là, Tô Duệ nhưng là cố ý từ cửa sau ngồi xe rời đi, cũng không dám từ bệnh viện cửa chính rời đi. Cửa chính bên kia hiện tại nhưng là vì đầy phóng viên cùng fan bóng đá, từ bên kia đi, liền không cần hy vọng có thể rời đi. Ít nhất cũng phải bị tha cái 1-2 giờ, đều còn chưa chắc chắn có thể thuận lợi rời đi. Cho nên, có kinh nghiệm hắn, lén lút từ cửa sau rời đi, thần không biết quỷ không hay liền bệnh viện người nội bộ viên cũng không biết. Sau khi rời đi, Tô Duệ mới nhường ông Thành đi thông báo phóng viên cùng fan Bóng Đá, nhường bọn họ không cần không công chờ thời gian dài như vậy, tốt có thể để cho bọn họ về sớm một chút. Chỉ có điều, coi như ông Thành đi ra thông báo sau, những phóng viên này cùng fan Bóng Đá vẫn là không muốn tin tưởng Tô Duệ đã rời đi bệnh viện, vẫn là cố ý tiến vào bệnh viện tìm đến, cuối cùng đương nhiên là không thể tìm tới. Bởi vì, vào lúc này, hắn đã ở phi trường. Lại làm sao có khả năng ở trong bệnh viện tìm tới hắn Tô Duệ tự nhiên biết mình làm như vậy Sẽ làm không thấy được hắn phan bóng đá thất vọng Hắn cũng cảm thấy rất xin lỗi Nhưng vì không ảnh hưởng cuộc sống của chính mình Hắn vẫn là chỉ có thể làm như vậy Tận lực không lộ ra ánh sáng chính mình Mới có thể bảo đảm cuộc sống của chính mình Không chịu ảnh hưởng Hơn nữa, coi như hắn không cân nhắc chính mình Cũng phải cân nhắc người ở bên cạnh Một khi Tô Duệ hiện thực thân phận lộ ra ánh sáng trừ cuộc sống của hắn sẽ chịu ảnh hưởng bên ngoài Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, còn có bằng hưu của hắn, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, ở trong cuộc sống, sẽ khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền tói xuất hiện. Cân nhắc đến điểm này sau, hắn liền càng không thể lộ ra ánh sáng chính mình, thi đấu vừa kết thúc liền rời đi, chưa bao giờ cùng phèn tiếp xúc gần gũi chương 890, đột phá 50 vạn bình. Trở lại Thẩm Châu Thị sau, Tô Duệ liền thu được một tin tức tốt. Vậy thì là chăn hương sữa đậu nành tiêu thụ ngày lượng, hiện nay đã thành công đột phá 500 ngàn bình. Ở gia thị trường còn không có bao nhiêu thiên thời gian trong, chăn Hương sữa đậu nành tiêu thụ ngày lượng, nhanh như vậy liền đột phá 50 vạn bình, này cũng thật là một tốt vô cùng biểu hiện. Quan trọng nhất chính là, nay vẫn là chăn Hương sữa đậu nành tuyến sinh sản, còn ở trong quá trình điều chỉnh, sản năng là từng bước từng bước tăng lên, nếu như tuyến sinh sản là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có thể sẽ càng sớm hơn đột phá 50 vạn bình, hoặc là hiện tại có càng cao hơn lượng tiêu thụ, đều là nói không chắc. Có thể nói, Chân Hương sữa đậu nành lượng tiêu thụ đã không phải được giới hạn ở thị trường mà là hạn chế với sản năng mới đúng, bởi vì thị trường nhu cầu lượng xa cao hơn nhiều sản năng. Chăn Hương sữa đậu nành lượng tiêu thụ vì sao lại tăng lên trên nhanh như vậy, không phải là bởi vì tuyên truyền nguyên nhân. Trên thực tế, Chăn Hương thực phẩm công ty ở Chăn Hương sữa đậu nành tuyên truyền tập trung vào trên, vẫn là không có cái gì tập trung vào, nhiều nhất cũng chỉ là lợi dụng Chăn Hương kem đến vì là Chăn Hương sữa đậu nành dẫn lưu mà thôi. Vì lẽ đó, Chăn Hương sữa đậu nành lượng tiêu thụ sẽ như vậy cao chủ yếu hay là bởi vì tự thân phẩm chất tốt. Chăn hương sữa đậu nành lượng tiêu thụ tăng trưởng tốc độ sẽ như vậy lớn, là bởi vì người tiêu thụ đối với hắn đánh giá cao, hoàn toàn là do tốt danh tiếng mang đến, do người tiêu thụ tự chủ đề cử gây nên lượng tiêu thụ dâng lên, cũng sẽ không cần dùng quảng cáo đến thực hiện lượng tiêu thụ dâng lên. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Tô Duệ cảm thấy chăn hương sữa đậu nành tiêu thụ ngày lượng đột phá 1 triệu bình, khả năng trong tương lai 1 tuần bên trong là có thể thực hiện. Đương nhiên Tiên đề là chăn hương thực phẩm công ty sản năng có thể cùng được với, nếu như sản năng theo không kịp, không có cao như vậy sản lượng, vậy cho dù thị trường nhu cầu lượng to lớn hơn nữa đều tốt, cũng không có thể đột phá 1 triệu bình. Chỉ có điều, liên quan với chăn hương sữa đậu nành sản xuất vấn đề, kỳ thực đã chiếm được giải quyết, thỏa mãn mỗi ngày sản xuất lượng 1 triệu bình trở lên, là có thể làm được. Vì lẽ đó, chăn hương sữa đậu nành đã thỏa mãn sở hữu điều kiện, có thị trường, có người tiêu thụ cùng có sản lượng. Này 3 cái điều kiện có thể để cho chăn hương sữa đậu nành tiêu thụ ngày lượng, trong vòng 1 tuần đột phá 1 triệu bình, chỉ cần không xảy ra bất chắc, cái mục tiêu này cũng có thể đạt đến. Thẩm châu thị, làm chăn hương thực phẩm công ty đại bản doanh, đẩy ra chăn hương sữa đậu nành, tự nhiên là có tiên thiên ưu thế. Tô Duệ vừa về tới thẩm châu thị, ở trên đường là có thể nhìn thấy không ít người ở uống chăn hương sữa đậu nành, này đã đủ để chứng minh chăn hương sữa đậu nành nóng này chí ít ở thẩm châu thị nơi này, là phi thường nóng n liên quan với chăn hương sữa đậu nành nóng nảy tình huống, vừa nằm trong dự liệu, lại đang bất ngờ. Bởi vì, Tô Duệ ở uống qua chăn hương sữa đậu nành sau, cũng đã dự liệu đến này một khoản sữa đậu nành đồ uống, sẽ ở trên thị trường nóng nảy lên, trở thành một loại phi thường thông thường sữa đậu nành đồ uống, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chăn hương sữa đậu nành sẽ ở thời gian ngắn như vậy cũng đã nóng nảy đến trình độ như thế này. Có thể nói như vậy, hắn biết chăn hương sữa đậu nành sẽ nóng nảy, đây là thuộc về trong dự liệu Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu nóng nảy, đây chính là thuộc về bất ngờ. Đối với chăn hương sữa đậu nành, Tô Duệ trở mong cũng là phi thường đại. Hắn hy vọng chăn hương sữa đậu nành trong tương lai không đơn thuần trở thành một loại bữa sáng đồ uống, không phải ở an điểm tâm thời điểm mới sẽ uống chăn hương sữa đậu nành, mà là ở một ngày lúc nào đều sẽ muốn uống chăn hương sữa đậu nành, trở thành một loại thông thường nguyên liệu, liền như Coca-Cola, trà sữa chờ đồ uống như thế. Sẽ không ở đặc biệt thời điểm uống chăn hương sữa đậu nành. Mà là ở một ngày bất cứ lúc nào, bất kỳ địa điểm, chỉ cần muốn uống đồ uống, đều sẽ muốn uống chăn hương sữa đậu nành. Này chính là mục tiêu của Hán. Mà hiện tại, cái này thế đã bắt đầu xuất hiện. Rất nhiều yêu thích chăn hương sữa đậu nành người, đã đem chăn hương sữa đậu nành coi như một loại hàng ngày đồ uống. Mà không chỉ ở sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm mới sẽ uống chăn hương sữa đậu nành, mà là vào lúc nào đều sẽ muốn uống chăn hương sữa đậu nành. Có thể thấy được, ở trong cuộc sống tương lai, Chăn hương sữa đậu nành lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng cao, sẽ từng bước trở thành tối hoặc đồ uống một trong. Bất kể nói thế nào, Tô Duệ là muốn dùng chăn hương sữa đậu nành cùng sữa bò đồ uống đánh lôi đài, hắn là nghĩ tới dùng chăn hương sữa đậu nành để thay thế sữa bò đồ uống thị trường vị, nhường càng nhiều người tiêu thụ lựa chọn chăn hương sữa đậu nành mà không phải sữa bò đồ uống. Muốn làm được điểm này, đầu tiên muốn đem chăn hương sữa đậu nành chế tạo thành một loại phi thường phổ biến đồ uống mới được. Hiện tại chỉ là chỉ là 50 vạn bình tiêu thụ ngày lượng, nhưng là cách cái mục tiêu này còn xa, 1 triệu bình tiêu thụ ngày lượng, cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, hiện tại vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Có điều, Tô Duệ cũng không hy vọng có thể một lần là xong, chỉ cần chăn hương sữa đậu nành có thể từng bước từng bước phát triển lên là có thể. Kỳ thực hắn vào hôm nay trở về thẩm châu thị, vẫn là rất đúng lúc, chứ biết chăn hương sữa đậu nành tiêu thụ ngày lượng đã đột phá 50 vạn bình ở ngoài. Hắn còn biết xe đạp thiết kế thi đấu quán quân đem ở tối nay quyết ra. Mà hiện tại, Tô Duệ vừa vặn trở lại thẩm châu thị, cũng là có thể đúng lúc quan sát toàn bộ thi đấu, biết kết quả. Cái này xe đạp thiết kế thi đấu, đối với tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty tới nói, vẫn là rất trọng yếu, là dưới cờ xe đạp đua chủ yếu đẩy nghĩa bình đài, trừ vừa bắt đầu đua xe đạp bên ngoài, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty liền lại có hay không vì là dưới cờ xe đạp đua mở rộng. Cũng chỉ có tham gia cái này xe đạp thiết kế sau cuộc tranh tải, mới vì là này khoản xe đạp đua mang đến nổi tiếng. Vì lẽ đó, cái này xe đạp thiết kế thi đấu, đối với tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty tới nói, còn là phi thường trọng yếu, chí ít đối với giới cỡ xe đạp đua là phi thường trọng yếu. Ở cái này xe đạp thiết kế thi đấu bên trong, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty xe đạp đua, vẫn là từ bên trong thu được không ít tiếng tăm, chính là bởi vì cái này thiết kế thi đấu mới nhường càng nhiều người tiêu thụ quan tâm đến này một khoản xe đạp đua, hiện tại độ họt, ít nhất có xe đạp thiết kế thi đấu một nửa công lao ở bên trong. Bởi vậy, nếu như có thể ở cái này xe đạp thiết kế thi đấu bên trong, thu được quán quân, đối với này khoản xe đạp đua, không thể nghi ngờ là có rất nhiều chỗ tốt, đối đầu thị sau lượng tiêu thụ là có trợ giúp rất lớn. Quan trọng nhất chính là, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty xe đạp đua, ở cái này xe đạp thiết kế thi đấu bên trong, là to lớn nhất dành quán quân đứng đầu. Thu được quán quân hy vọng là phi thường đại, cái này cũng là tô rệ phi thường quan tâm nguyên nhân, nếu như không có cơ sẽ trở thành quán quân, hắn mới sẽ không như vậy quan tâm thi đấu. Cái này xe đạp thiết kế thi đấu cũng không phải quốc nội thi đấu, mà là chúc ở quốc tế thi đấu. Có thể nói, ở thế giới bên trong, cái này xe đạp thiết kế thi đấu chính là cấp bậc cao nhất xe đạp thiết kế thi đấu, không đơn thuần là quốc nội có rất nhiều quan tâm thi đấu khán giả, ở nước ngoài, quan tâm thi đấu khán giả nhưng là càng nhiều. vì lẽ đó Nếu như tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty xe đạp đua, ở cuộc thi đấu này bên trong thu được quán quân, xác thực là đối với lượng tiêu thụ có trợ giúp rất lớn, cũng càng thêm dễ dàng khai phá nước ngoài thị trường. Đây chính là tô rệ vì sao lại quan tâm cái này trận chung kết nguyên nhân, chính là vừa ý trong đó nổi tiếng. chương 891, Ảm Đạm Phai Mờ. Cái này xe đạp thiết kế thi đấu trận chung kết, ở đêm nay liền muốn cử hành. Thăng cấp trận chung kết xe đạp, tổng cộng có 4 khoản Phân biệt thuộc về 4 cái không giống hàng hiệu xe đạp, mà trong đó một khoảng chính là tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty đẩy ra tốc độ ánh sáng xe đạp đua. Có thể nói như vậy, trừ tốc độ ánh sáng xe đạp đua bên ngoài, cái khác 3 khoảng thăng cấp trận chung kết xe đạp, đều là thuộc về xe đạp cao cấp hàng hiệu đẩy ra, cũng là cái này xe đạp thi đấu khách quen, hầu như quan quân đều là ở này tam gia hàng hiệu sản sinh. Ở trận chung kết bên trong, cũng chỉ có tốc độ ánh sáng xe đạp đua, là thuộc về trước đây chưa từng nghe nói sản phẩm mới bài Này ở dĩ vãng đều là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, xe đạp nhìn như đơn giản, nhưng chân chính muốn thiết kế ra một khoản khiến người ta sáng mắt lên xe đạp tác phẩm, vậy thì phi thường khó khăn, ở đơn giản bên trong làm ra bất phàm, liền phải vô cùng cao siêu tài nghệ mới được, bình thường xe đạp xí nghiệp là không xong bước đi này, cũng sẽ không ở trên mặt này tập trung vào quá nhiều tài nguyên, liền chỉ có một ít chuyên tấn công cao cấp thị trường xe đạp hàng hiệu, mới sẽ có ý đi thiết kế xe đạp. Ngoài ra, muốn thu được thứ tự không có nhất định thiết kế năng lực đó là tuyệt đối không được chỉ có một ít chứ danh nhà thiết kế mới càng có thể thiết kế ra tốt xe đạp tác phẩm những này chứ danh xe đạp nhà thiết kế không phải ở xe đạp bá chủ dưới cờ không phải vậy chính là bị cao cấp hàng hiệu năm giữ nhỏ hơn một chút xe đạp xí nghiệp những này nhà thiết kế căn bản là không thể để ý vậy những thứ này tiểu xí nghiệp tự nhiên cũng không có biện pháp đẩy ra khiến người ta sáng mắt lên xe đạp thiết kế tác phẩm hoặc là nói làm được điểm này cần thiết trả giá quá to lớn cũng không phải tiểu xí nghiệp cùng phòng làm việc có thể làm được. Bởi vậy, tương tự thi đấu bên trong hoạch thưởng tác phẩm đều là những ngành xi nghiệp lớn, không phải vậy chính là bị những ngành cao cấp hàng hiệu chiếm được, cơ bản là rất khó sẽ rơi vào tiểu phẩm bài trên người. Mà hiện tại, tốc độ ánh sáng xe đạp đua đột nhiên xuất hiện, một lần thăng cấp trận chung kết, bản thân cũng làm người ta rất bất ngờ. Quan trọng nhất chính là, ở Đông đảo dự thi sản phẩm bên trong, tốc độ ánh sáng xe đạp đua độ hot là cao nhất, cũng là giành quán quân to lớn nhất đứng đầu. Liền ngay cả đồng dạng thăng cấp trận trung kết mặt khác 3 khoản tác phẩm, đều không có tốc độ ánh sáng xe đạp đua độ cao, vậy thì nhường rất nhiều người càng thêm chấn động. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều đang suy đoán tốc độ ánh sáng xe đạp đua sau lưng, là không phải đứng một xe đạp bá chủ, nếu không, là thiết kế không ra như vậy hoàn mỹ tác phẩm. Chỉ tiếc chính là, đại gia suy đoán đều là sai, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty cũng là bởi vì có xe đạp đua sau mới thành lập, trước bản thân liền là không tồn tại cũng tự nhiên không thể sẽ là cái gọi là xe đạp ba chủ, mà là thuộc về một điểm cơ sở đều không có mới xí nghiệp mới đúng. Có điều, tốc độ ánh sáng xe đạp đua là do Tô Duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra, là thuộc về tương lai sản phẩm, vậy dĩ nhiên là so với hiện tại xe đạp tác phẩm cũng muốn giỏi hơn. Ở 4 khoản thăng cấp trận chung kết xe đạp tác phẩm bên trong, tốc độ ánh sáng xe đạp đua không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất một khoản. Kỳ thực, này 3 khoản xe đạp xuất thân từ mấy cái cao cấp hàng hiệu lại có thể thăng cấp trận chung kết, thiết kế tự nhiên là kém không đi nơi nào, tác phẩm đều xem như là không sai, nhưng cũng chỉ là thuộc về đúng quy đúng cụ tác phẩm, có thể tính được với cho mắt, nhưng không đạt tới khiến người ta sáng mắt lên trình độ. Nếu như ở Di Vãng, này 3 khoản xe đạp tác phẩm đã là rất tốt tác phẩm, nhưng lần này cùng tốc độ ánh sáng xe đạp đua đồng thời dự thi, liền bị hoàn toàn che lấp ánh sáng. Ở tốc độ ánh sáng xe đạp đua trước mặt, này ba khoản xe đạp cũng đã là ảm đạm vai mờ, không có chút nào hấp dẫn người. Có thể nói, đơn độc tách ra, đều cảm thấy không sai, nhưng nếu như là phóng tới đồng thời so sánh, chênh lệch cũng quá lớn hơn, lớn đến khiến người ta đều không có hứng thú quan tâm cái khác bà khoản xe đạp. Tốc độ ánh sáng xe đạp đua vẻ ngoài quá mức hoàn mỹ, đẹp đẽ, huyến khốc, lại không mất cơ hội vẫn còn, còn đại khí, quả thực là toi công, có thể thích hợp bất luận người nào còn lái xe, đều sẽ không để cho người cảm thấy không thích hợp, ở bất kỳ trường hợp nào đều sẽ không cảm thấy quá gì. Hơn nữa... Tốc độ ánh sáng xe đạp đua vẻ ngoài tuy rằng huyễn khốc đẹp đẽ, nhưng cũng sẽ không để cho người cảm thấy quá mức đột xuất. sẽ không để cho người cảm thấy kỳ hoa, sẽ không cùng người lái hoàn toàn không hợp, mà là sẽ làm người cảm thấy phi thường thích hợp, có thể hoàn mị phối hợp người lái, chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy quá mức quá dị đột suất, đây là một điểm rất trọng yếu. Ở ở vẻ ngoài, tốc độ ánh sáng xe đạp đua đã thuần sát cái khác 3 khoản xe đạp tác phẩm, cũng đem cái khác xe đạp toàn bộ thuần sát. Có thể nói như vậy, gần 10 năm qua Tốc độ ánh sáng xe đạp đua tuyệt đối là đổi mới to lớn nhất, cũng là khiến người ta tối sáng mắt lên sản phẩm, song đẹp đến mức tận cùng. Đây là cái khác dự thi tác phẩm không làm được một điểm. Nếu như không phải nếu như vậy, cái kêu tốc độ ánh sáng xe đạp đua cũng không có cách nào trở thành nhân khí cao nhất dự thi tác phẩm. Tốc độ ánh sáng xe đạp đua trừ vẻ ngoài hấp dẫn người bên ngoài, quan trọng nhất chỉ tiêu chính, tính năng, cũng là vô cùng mạnh mẽ, cái này cũng là thuộc về công nhận. Đương nhiên, Cái này xe đạp thiết kế thi đấu chủ yếu vẫn là vẻ ngoài thiết kế, đối với xe đạp tính năng biểu hiện, cũng không có quá sâu khá là, chỉ là có đơn giản kiểm tra mà thôi, khán giả cũng là không nhìn ra dự thi tác phẩm tính năng tốt xấu. Đăng nhập hát, tờ tờ tờ, có điều, cái khác 3 khoản dự thi tác phẩm, không nhìn ra tính năng tốt xấu, nhưng tốc độ ánh sáng xe đạp đua tính năng, đó là ai cũng biết. Ở lần trước đua xe đạp, tốc độ ánh sáng xe đạp đua cũng đã chứng minh năng lực của chính mình. Một nghiệp dư tay đua hay dùng tốc độ ánh sáng xe đạp đua, thu được đua xe đạp quán quân, hơn nữa là lấy chênh lệnh cực lớn dẫn trước, đem người thứ hai đều vùng ra thật xa. Không chỉ như thế, ở phía sau kiểm tra bên trong, người bình thường dùng loại này tốc độ ánh sáng đường cái tự mình xe ra tốc độ, nhưng là huấn luyện qua nghiệp dư tuyển thủ còn nhanh hơn. Mà nghiệp dư tuyển thủ dùng hết tốc xe đạp đua, càng là có thể cưỡi ra nghề nghiệp tay đua tốc độ, thậm chí càng càng nhanh hơn, từ điểm đó mà xem là có thể biết tốc độ ánh sáng xe đạp đua tính năng là cường hạn đến mức nào. Vì lẽ đó, đại gia không biết cái khác 3 khoản xe đạp tính năng, nhưng đều cho rằng tốc độ ánh sáng xe đạp đua tính năng là tuyệt đối cường hãn với cái khác 3 khoản dự thi tác phẩm. Ở ở vẹn ngoài, thuấn sát cái khác dự thi tác phẩm, mà tính năng trên, lại là mạnh hơn cái khác dự thi tác phẩm. Xe đạp 2 điểm chỉ tiêu chính, tốc độ ánh sáng xe đạp đua đều làm được cao cấp nhất, một cách tự nhiên sẽ trở thành nhân khí cao nhất dự thi tác phẩm còn trở thành giành quán quân hy vọng to lớn nhất dự thi tác phẩm, cũng là đúng là bình thường. Nếu như chênh lệch tiểu, làm phổ thông khán giả còn không nhìn ra khác nhau đến, càng quan tâm chính là hàng hiệu, nhưng chênh lệch hết sức rõ ràng, coi như là phổ thông khán giả cũng giống như vậy có thể thấy được khác nhau, liền như hiện tại tốc độ ánh sáng xe đạp đua, mọi người đều biết là tốt với cái khác dự thi tác phẩm. Cho nên, hiện tại tốc độ ánh sáng xe đạp đua, đã trở thành khán giả thích nhất dự thi tác phẩm. chương 892, Lo lắng Liên quan với lần này xe đạp thiết kế thi đấu, Tô Duệ rất quan tâm, nhưng cũng không chuẩn bị đến hiện trường quan sát. Đương nhiên, này không phải là bởi vì hắn không có thu được mời, không có tư cách đến trận chung kết hiện trường quan xem so tài, khẳng định là không thể là tình huống như thế. Tốc độ ánh sáng xe đạp đua làm xe đạp thiết kế thi đấu dự thi tác phẩm, hiện tại lại thăng cấp trận chung kết, đương nhiên là có thể thu được trận chung kết ra trận khoán, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty bắt được vài cái ra trận khoán hoàn toàn là có thể chỉ định mấy người đến hiện trường quan xem so tài. Làm tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo lao bản của công ty, Tô Duệ muốn thu được trận chung kết ra trận khoán là dễ như ăn cháo, hoàn toàn là quyết định cho hắn có muốn hay không làm như vậy mà thôi. Có điều, cái này xe đạp thiết kế thi đấu là quốc tế thi đấu, thêm vào lần này trận chung kết tổ chức địa điểm cũng không ở quốc nội, mà là ở nước ngoài. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nếu như Tô Duệ chuẩn bị đi trận chung kết hiện trường quan xem so tài, vậy sẽ phải chuẩn bị xuất ngoại mới được Mà đây là hắn không có hứng thú việc làm. Đối với hắn mà nói, nếu như trận chung kết tổ chức địa điểm ở thẩm châu thị, thừa dịp hiện tại có thời gian, hắn đúng là có thể đi hiện trường quan xem so tài, nhưng không ở thẩm châu thị, hơn nữa còn muốn xuất ngoại, hắn liền một chút hứng thú đều không có, vừa đến một hồi quá lãng phí thời gian, hắn có thể không có nhiều như vậy thời gian dùng ở trên mặt này. Vì lẽ đó, Tô Duệ mặc dù đối với cuộc thi đấu này rất coi trọng, nhưng cũng không đến nỗi nhường hắn chuẩn bị xuất ngoại một chuyến đi xem so tài. Đối với hắn mà nói, ngược lại chính mình có hay không đến hiện trường quan xem so tài Đối với cuối cùng trận chung kết kết quả đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào Sẽ không bởi vì hắn ở hiện trường Tốc độ ánh sáng xe đạp đua liền nhất định sẽ thắng Cũng sẽ không bởi vì hắn không có ở hiện trường Tốc độ ánh sáng xe đạp đua liền nhất định sẽ thua Này đều là sẽ không bất luận ảnh hưởng gì Đã như thế, Tô Duệ đương nhiên không có cố ý xuất ngoại một chuyến Đi hiện trường quan xem so tài Hắn ngày hôm nay vừa mới mới vừa về nước Cũng không muốn lại không ngừng không nghỉ xuất ngoại, này liền không có gì hay, còn ở nhà xem hiện trường trực tiếp là có thể, như vậy cũng có thể ung dung một ít, ngược lại đối với kết quả cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Đối với lần này xe đạp thiết kế thi đấu, Tô Duệ vẫn rất có tự tin, cho rằng tốc độ ánh sáng xe đạp đua rất có thể bắt quán quân. Cứ việc, tốc độ ánh sáng xe đạp đua chỉ là một sản phẩm mới bài, trước đều không có đẩy ra qua một khoản xe đạp, ở cái nghề này bên trong là linh cơ sở, mà ở cuộc thi đấu này bên trong trước cũng là thuộc về một chút hơi người cùng kinh nghiệm đều không có sản phẩm mới, nhưng ở dự thi sau khi, tốc độ ánh sáng xe đạp đua độ hợp lấy một tốc độ kinh người tăng lên. Mà bây giờ, tốc độ ánh sáng xe đạp đua đã trở thành thi đấu bên trong nhân khí cao nhất dự thi tác phẩm. Ngoài ra, bất kể là bình ủy, vẫn là khán giả, đối với hắn đánh giá đều là cực cao, thậm chí là khen không dứt miệng, duy nhất miễn cưỡng xem như là thanh âm không hòa hài, chính là cho rằng loại này xe đạp, nhất định là tiểu chúng sản phẩm Mà không phải đại trung có thể tiêu phí nổi xe đạp, này miễn cưỡng xem như là đánh giá không mà tốt, đây cũng là bởi vì tốc độ ánh sáng xe đạp đua giá. Bán không có công đố nguyên nhân. Nhưng ở vẻ ngoài cùng tính năng trên, tốc độ ánh sáng xe đạp đua đều làm được không thể soi mói, coi như lại soi mói người, cũng không cách nào từ bên trong nói ra nửa điểm khuyết điểm cùng bất mạng đến, đại gia đánh giá đều là cực cao. Đương nhiên, ở loại này thi đấu bên trong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít thủy quân bị đối thủ thuê đến hắc cái khác dự thi tác phẩm, mà tốc độ ánh sáng xe đạp đua cũng không thể tránh được. Những này vì hắc mà hắc người, liền không cần chỉ nhìn bọn họ có thể công bằng đưa ra đánh giá, tự nhiên là nghĩ đến cái gì khuyết điểm liền nói cái gì khuyết điểm, căn bản là không cần phải để ý đến tốc độ ánh sáng xe đạp đua có hay không những này khuyết điểm, chỉ cần hung hăng bôi đen là được. Có điều, những thủy quân này đối với tốc độ ánh sáng xe đạp đua ảnh hưởng cũng không lớn, cũng yêu thích tốc độ ánh sáng xe đạp đua người một đôi so với Những thủy quân này chỉ có thể chiếm số rất ít mà thôi, căn bản lên không là cái gì sóng lớn, thêm vào tốc độ ánh sáng xe đạp đua fans đối với hắn ủng hộ, nhường những thủy quân này căn bản là không có chỗ xuống tay, mang không nổi tiết tấu đến, cuối cùng đều sẽ bị nước bọt nhân chìm, lên không là cái gì sóng gió. Nguyên nhân chính là như vậy, tốc độ ánh sáng xe đạp đua cho người ấn tượng đầu tiên, chính là hoàn mị đến cực điểm, nhường càng ngày càng nhiều người yêu thích, liền ngay cả đảm nhiệm ác miệng bình ủy. Đối với tốc độ ánh sáng xe đạp đua đều là khen không dứt miệng, một ít ngành nghề người có quyền, đều cho rằng tốc độ ánh sáng xe đạp đua rất có thể sẽ khiến cho ngành nghề thủy triều, khiến xe đạp ngành nghề hướng về phương hướng này phát triển. Dưới tình huống như vậy, tốc độ ánh sáng xe đạp đua giành quán quân hy vọng là to lớn nhất, tuyệt đối là to lớn nhất giành quán quân đứng đầu, đồng thời không có một trong. Có thể nói như vậy, hầu như hơn 90% người đều cho rằng tốc độ ánh sáng xe đạp đua có thể bắt cuộc thi đấu này quán quân. Liền ngay cả bình ủy đều là cho là như vậy, hầu như đều cho rằng đây là ván đã đóng thuyền, không thể sẽ thay đổi sự tình. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới đúng tốc độ ánh sáng xe đạp đua sẽ tự tin như vậy, cho rằng có thể bắt cuộc thi đấu này quán quân. Nếu như có thể bắt được quán quân, cái kia tốc độ ánh sáng xe đạp đua ở đẩy ra thời khắc, là có thể mượn này một luồng gió to cấp tốc cất cánh, thành công làm được cuộc khởi. Bởi vậy, đối với đêm nay cuộc tranh tài này, Tô Duệ cũng như thế rất chờ mong. chỉ có điều Sự tình có hay không như hắn suy nghĩ phát triển, này ngược lại là rất khó nói, có lẽ sẽ có cái gì chuyển biến, kết quả cuối cùng, cũng có thể sẽ vượt qua phần lớn dữ liệu. Ở loại này không phải do chính thức tổ chức thi đấu, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, liền ngay cả chính thức thi đấu đều sẽ xuất hiện đủ loại bê bối, chớ nói chi là loại này không tính chính thức tổ chức thi đấu, tối đa cũng chỉ là khá là chính quy, quy mô khá lớn, nổi tiếng tương đối cao mà thôi, nhưng không có nghĩa là liền sẽ không phát sinh một ít không phải như vậy chuyện tốt đẹp. Ở loại này thi đấu bên trong, tình huống thế nào đều có khả năng xuất hiện. Tuyệt đối công bằng công chính công khai, đó là không thể xuất hiện, đặc biệt loại này thi đấu bên trong, thường thường lên tính quyết định vẫn là sức mạnh sau lưng. Chỉ có ở sức mạnh sau lưng phân không ra thắng bại thời điểm, thi đấu kết quả mới sẽ có thể xuất hiện công bằng, nhưng một phương yếu kém tình huống, liền không cần nghĩ muốn công bằng cạnh tranh. Vì lẽ đó, tốc độ ánh sáng xe đạp đua ở cái nghề này bên trong, một điểm cơ sở đều không có mà tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty cũng không có cung cấp cái gì trợ lực, ở tình huống như vậy, còn có thể hay không bắt xe đạp thiết kế thi đấu quán quân, kết quả kia chính là rất khó nói. Đối với điểm này, Tô Duệ trừ có lòng tin sau khi, cũng không khỏi sẽ có một chút lo lắng. Ở làm được công chính công bằng công khai điều kiện tiên quyết, hắn cảm thấy tốc độ ánh sáng xe đạp đua có thể thu được quán quân, nhưng nếu như trong đó xuất hiện cái gì hát hòm giao dịch, vậy hắn cũng sẽ không thể bảo đảm, không có tự tin như vậy. Coi như cái này xe đạp thiết kế thi đấu là quốc tế nổi danh xe đạp thiết kế thi đấu thậm chí là thế giới cấp bậc cao nhất xe đạp thiết kế thi đấu cũng không có nghĩa là sẽ không xuất hiện hát hỏm giao dịch nhiều nhất cũng chỉ là tăng cao hát hỏm giao dịch cửa hạng, không phải bình thường xí nghiệp có thể có khả năng nhưng không có nghĩa là không có xí nghiệp có thể làm như vậy bởi vậy, Tô Duệ sẽ lo lắng cũng là không thể tránh được lại nói ở rất nhiều nước ngoài khởi xướng thi đấu quốc nội xí nghiệp là thường thường sẽ bị không công bằng đối xử quy tắc đều là do nước ngoài lập ra, quyền lên tiếng cũng nắm giữ ở những người này trong tay, quốc nội xí nghiệp chịu đến không công bằng đãi ngộ, cũng là rất bình thường. chương 893, thay đổi thi đấu chế. Đối với xe đạp thiết kế thi đấu công chính tính, Tô Duệ là nắm giữ thái độ hoài nghi. Đương nhiên, nếu như có thể, hắn cũng hy vọng có thể nhìn thấy một công chính công bằng công khai thi đấu, nhường dự thi tác phẩm có thể công bằng cạnh tranh. Nhưng có một số việc, không phải Tô Duệ nghĩ là có thể phát sinh. Đối với chuyện như thế này, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng bên tổ chức chính thiết, dù cho cuộc thi đấu này là chuyên nghiệp cấp bậc thi đấu sự tình, cũng là như thế. Ở trận chung kết bắt đầu trước, hắn liền mơ hồ ảnh hưởng lo lắng, mà ở thi đấu chính thức sau khi bắt đầu, hắn lo lắng liền bị triệt để thả lớn. Bởi vì, trận chung kết vừa bắt đầu, bên tổ chức liền tuyên bố thi đấu chế thay đổi, càng thêm nghiêng về bình ủy bỏ phiếu, mang ý nghĩa hiện trường bình ủy có càng cao hơn quyền bỏ phiếu có thể càng cao hơn quyết định dự thi tác phẩm thắng lợi tỷ lệ. Ở dĩ vạng thi đấu bên trong, bình ủy cùng khán giả bỏ phiếu tỷ trọng là các làm một bán, quyền bỏ phiếu là như thế, đều theo chiếu thang điểm 100 bỏ phiếu. Tỷ như, 10 cái bình ủy bên trong, thu được 5 bình ủy bỏ phiếu, vậy theo tỷ trọng đến xem là, có thể được 2. 5 phân, mà 100 khán giả bên trong, thu được 50 khán giả bỏ phiếu, cũng đồng dạng là 2. 5 phân, gộp lại đạt được chính là 5 phân sau đó sẽ dựa theo dự thi tác phẩm đạt được đến đứng hàng thứ, đạt được cao nhất, tự nhiên cũng chính là quán quân. Cái này thi đấu chế, đại biểu bình ủy cùng khán giả bỏ phiếu tỉ trọng là như thế, cắt chiếm một nửa. Nhưng hiện tại, cái này thi đấu chế ở tối hôm nay nhưng là đột nhiên thay đổi, bình ủy bỏ phiếu tỉ trọng đột nhiên tăng lên trên dịa rộng, từ nguyên lai một nửa, tăng lên tới 8 phần 10. Điều này cũng làm cho là đồng dạng 10 cái bình ủy bên trong, được 5 người bỏ phiếu, dựa theo tỉ trọng đến xem là, có thể được 4 phần Mà đồng dạng 100 khán giả, được 50 khán giả bỏ phiếu, dựa theo tỷ trọng, nhưng là chỉ có thể được một phần gộp lại đạt được có điều mới 5 phần mà thôi. Tuy nói phân đồng dạng là 5 phân, nhưng trong đó nhưng là có biến hóa rất lớn, điều này cũng làm cho biểu thị bình ủy có càng to lớn hơn quyền lợi đến quyết định dự thi tác phẩm thứ tự, mà khán giả quyền lợi nhưng là đã rơi xuống cực thấp. Điểm này thay đổi, mang ý nghĩa càng thảo bình ủy yêu thích dự thi tác phẩm, càng có hy vọng giành quán quân, mà thu được khán giả yêu thích dự thi tác phẩm liền không nhất định. Quan trọng nhất chính là, đây đối với đại hàng hiệu dự thi tác phẩm tới nói, là có ích lợi rất lớn, những này bình ủy hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng những này đại hàng hiệu có quan hệ, cũng sẽ khá là chăm sóc những này hàng hiệu dự thi tác phẩm, nhưng đối với sản phẩm mới bài dự thi tác phẩm tới nói, này không thể nghi ngờ là có rất lớn thiê yếu, trước còn có thể thông qua đánh động khán giả, đến thu được thắng lợi hy vọng, nhưng hiện tại con đường này, trên căn bản đã bị phong chặt lại, muốn thắng lợi hy vọng thì càng thêm xa vời Cái này thi đấu chế đột nhiên thay đổi, không thể không nhường Tô Duệ hoài nghi tổ chức địa điểm làm như vậy dụ ý, có hay không là vì càng tốt hơn thao túng thi đấu kết quả. Nếu như không phải vì càng tốt hơn thao túng thi đấu kết quả, vậy tại sao lại đột nhiên thay đổi thi đấu chế? Coi như thay đổi thi đấu chế là rất chuyện bình thường, nhưng cũng sẽ sớm thay đổi, mà không phải đến trận chung kết sau khi bắt đầu, mới lâm thời tuyên bố thi đấu chế thay đổi. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng đến thi đấu sự tình chuyên nghiệp tính cùng công khai tính. Nhưng hiện tại, bên tổ chức nhưng là không để ý sự ảnh hưởng này, hay là muốn ở trận chung kết bắt đầu trước, lâm thời thay đổi thi đấu chế, vậy thì không thể không khiến người ta khả nghi tâm. Đương nhiên, nếu như đây chỉ là nhường Tô Duệ khả nghi tâm, cũng chưa hề hoàn toàn xác định, vậy kế tiếp bình ủy đánh giá, liền để hắn hoàn toàn xác định điểm này, không còn là hoài nghi đơn giản như vậy. Ở trước hôm nay, những này bình ủy đối với quang tốc xe đạp đua đánh giá đều là cực cao, coi như bình ủy không có cho khen ngợi giới. Nhưng ít ra đều là biểu thị đúng trọng tâm, không phải vậy chính là không biểu hiện, mà sẽ không cho quang tốc xe đạp đua một không tốt đánh giá, này xưa nay đều chưa từng xảy ra. Mà hiện tại, ở trận chung kết bên trong, những này bình ủy đại đa số, nhưng là đột nhiên thay đổi trước thái độ, từ trước khẳng định thái độ, đến hiện tại nghi vấn thái độ, đồng thời đưa ra đánh giá đều là phi thường kém. Hay là quang tốc xe đạp đua không thể soi mói, những này bình ủy lâm thời đưa ra đánh giá, hầu như đều là biểu đặt vừa nghe liền không phải chuyên nghiệp đánh giá, muốn tìm khuyết điểm đi ra. Nhưng là phát hiện không có khuyết điểm có thể nói, chỉ có thể tùy tiện nói lung tung, dẫn đến chuyên nghiệp tính cùng độ tin cậy giảm mạnh. Từ những đánh giá này đến xem, liền có thể thấy được những này bình ủy đối với quang tốc xe đạc đua, tuyệt đối không phải lấy công bằng xuất phát, mà là mang theo mục đích nào đó đánh giá. Liên quan với điểm này, đại đa số khán giả cũng có thể có thể thấy. Vì lẽ đó, đại gia cũng đều biết những này bình ủy là cố ý đánh giá như thế cố ý nhằm vào quang tốc xe đạp đua, một điểm chuyên nghiệp tính đều không có. Đang nhìn đến những này bình ủy đánh giá sau, Tô Duệ tự nhiên sẽ càng thêm khả nghi tâm, cho rằng xe đạp thiết kế thi đấu bên tổ chức là cố ý gây ra, hay là đây chính là ở nhằm vào quang tốc xe đạp đua, khả năng này quá lớn. Không có cách nào, quang tốc xe đạp đua hiện tại là giành quán quân hy vọng to lớn nhất đứng đầu, trên cái khác dự thi tác phẩm đều kém xa tít tấp quang tốc xe đạp đua. Dưới tình huống như vậy, nếu như thi đấu sự tình bên tổ chức cố ý nhằm vào Cái kia quang tốc xe đạp đua tự nhiên là có khả năng nhất trở thành bị nhằm vào đối tượng, mà từ những này bình ủy thái độ chuyển biến, là có thể càng thêm vững tin điểm này. Nếu như, những này bình ủy là lấy công bằng thái độ, đến đánh giá quang tốc xe đạp đua, nếu như muốn nói khuyết trước điểm, cái kia cũng phải tìm ra chân chính khuyết điểm, mà không phải tùy tùy tiện tiện tìm một cái cớ, nói ra nhường đại gia đều tín phục cùng thừa nhận khuyết điểm, cái kia tô rệ còn sẽ cho là mình là đa nghi rồi, nhưng hiện tại nhiều như vậy bình ủy, nhưng là đột nhiên thay đổi thái độ Nói tới ra khuyết điểm, cơ bản cùng quang tốc xe đạp đua là không giống hảo, một điểm. Chuyên nghiệp tính đều không có, vậy thì không thể không nhường hắn hoài nghi những này bình ủy cùng thi đấu sự tình công chính tính. Có thể nói, Tô Duệ lo lắng yên hồng thao tác, hiện tại tựa hồ chính đang trình diễn, ở đông đảo khán giả trước mặt trình diễn. Đang phát sinh chuyện như vậy sau, mạng lưới nghị luận cơ bản liền toàn diện bạo phát, mỗi cái quan tâm cuộc thi đấu này khán giả, cũng không nhịn được lên mạng mở tổ kịp, đặc biệt quốc nội khán gi thì càng là dân tình mãnh liệt. Tô Duệ nhìn một chút, phát hiện chống đỡ quang tốc xe đạp đua chiếm đa số, vì là quang tốc xe đạp đua bất bình dùn người thì càng hơn nhiều, điều này làm cho hắn phi thường vui mừng, coi như cuộc thi đấu này không công bằng, nhưng ít ra khán giả con mắt vẫn là sáng như tuyết, cũng không có bị bên tổ chức lừa gạt, đây mới là điểm trọng yếu nhất. Nếu như khán giả đều bị bên tổ chức lừa gạt đến, vậy hắn liền không thể không lo lắng quang tốc xe đạp đua ở ra thị trường sau lượng tiêu thụ. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tô Duệ là không cần có cái này lo lắng, hiện tại Internet đều đang vì quang tốc xe đạp đua bất bình dùm, cho rằng thi đấu không công bằng, liền có khối người. Đã như thế, coi như kết quả của cuộc so tải không vừa ý người, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quang tốc xe đạp đua lượng tiêu thụ. chương 894, Thu hoạch ngoài ý muốn. Thi đấu chế đột nhiên thay đổi, bình ủy thái độ chuyển biến, nhường Tô Duệ đối với cuộc thi đấu này mất đi hương thú. Nếu như là công bằng cạnh tranh, coi như quang tốc xe đạp đua cuối cùng thua thi đấu. Dù cho là lót đáy, hắn cũng không đến nỗi sẽ không có hứng thú, nếu như là tự thân không tốt mà thua, hắn sẽ tâm phục khẩu phục tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất mãn. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái này trận chung kết, đã không phải hoàn toàn dựa vào tác phẩm thực lực, mà là xem sau lưng quan hệ mạnh mẽ đến đâu. Nếu như so với quan hệ, cái kia không hề có một chút cơ sở quang tốc máy móc chế tạo công ty, không thể nghi ngờ là ở thế yếu, một không có du thuyết bình ủy, hai không có tài trợ thi đấu, ba vừa không có tham dự hát hòm thao tác. Đã như thế, quang tốc xe đạp đua, đương nhiên là không sánh bằng cái khác dự thi tác phẩm, thua cũng chính là rất bình thường. Coi như quang tốc máy móc chế tạo công ty có thực lực này, cũng có cái này tư bản, nhưng loại này thông qua hát hỏng thao tác mà thu được quán quân, Tô Duệ cho rằng không muốn cũng được, coi như có thể làm như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy làm. Thông qua không vẻ vang thủ đoạn thu được quán quân, vậy thì là một vô dụng hư danh, coi như được, cũng là không đáng kiêu ngạo. Như vậy chiếm được quán quân, Tô Duệ mới không gì lạ. Không thèm khác, cũng không cho phép công ty mình làm như vậy, một khi nhường hắn phát hiện tình huống như thế, không chỉ sẽ chủ động công bố hậu thế, còn có thể nghiêm khắc xử lý tương quan người phụ trách. Chỉ có thông qua quang minh chính đại, công bằng cạnh tranh, đường đường chính chính thắng đến quán quân, mới phải đáng giá kiêu ngạo vinh dự. Đương nhiên, cái này trận chung kết kết quả còn chưa có xuất hiện, thậm chí ngay cả bỏ phiếu đều còn chưa có bắt đầu, vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định bên tổ chức đang làm hát hòm thao tác, nhưng tô Duệ cho rằng hầu như có thể có thể xác định. Chỉ là còn chưa tới bước cuối cùng mà thôi. Liền, hắn thẳng thắn cho thẩm tình gọi một cú điện thoại, trong đó có câu nói nói như vậy, chuẩn bị lùi thi đấu đi, như vậy thi đấu không có tham gia ý nghĩa. Được, ta rõ ràng, ta sẽ an bài. Thẩm tình là như vậy trả lời, nói rõ đối với quyết định của hắn, nàng cũng không có dị nghị, cũng rất tán thành lùi thi đấu quyết định này. Đối với thẩm tình tới nói, đồng dạng là cho rằng như vậy thi đấu, không có tham gia ý nghĩa. Kỳ thực, nếu như có thể, Tô Duệ tự nhiên là hy vọng hiện thực có thể đánh hắn mặt, bên tổ chức cũng không có làm hát hỏm thao tác, thi đấu cũng là phi thường công bằng, nếu như có thể chứng minh hắn suy đoán là sai, vậy thì là không thể tốt hơn, hắn là phi thường tình nguyện nhìn thấy loại này làm mất mặt sự tình xuất hiện, dù cho đánh mặt của mình, cũng là có thể tiếp thu. Nhưng đáng tiếc chính là, khả năng này, hầu như không thể sẽ phát sinh, bởi vì mặt sau phát triển rất nhanh chứng minh điểm này. Ở bình ủy đánh giá sau khi kết thúc, liền bắt đầu bỏ phiếu phân đoạn. Mà bỏ phiếu phân đoạn chia làm hai hoàn, chia ra làm đại chúng bỏ phiếu, cùng với bình ủy bỏ phiếu, trước tiên sẽ do đại chúng bỏ phiếu sau, mới sẽ do bình ủy đầu tư, còn đạt được cứ dựa theo lâm thời công bố thi đấu chế. Cái này đại chúng bỏ phiếu, trên lý thuyết, mỗi người đều có tư cách bỏ phiếu, ở trên Internet có thể dùng di động chống đỡ một chứng hào, là có thể trực tiếp ở quan vong trên bỏ phiếu, một tài khoản có thể đầu một phiếu, mà di động người sử dụng nhưng là có thể trực tiếp gửi đi tin nhắn tiến hành bỏ phiếu. ở di vãng Cái này xe đạp thiết kế thi đấu đại chúng bỏ phiếu tổng số, có thể vượt qua ngàn vạn. Mà năm nay xe đạp thiết kế thi đấu, độ quan tâm lại so với hướng về trước cao rất nhiều, có thể dự kiến vượt qua 2 ngàn vạn, thêm vào quang tốc xe đạp đua đột nhiên xuất hiện, càng làm cho rất nhiều không chú ý cuộc thi đấu này người. Chú ý tới cuộc thi đấu này, này đều là rất có thể kéo lên bỏ phiếu dạy sóng, cũng là nói có thể vượt qua 30 triệu phiếu, này là phi thường hiếm thấy. Đương nhiên, năm nay cũng có thể bởi vì thi đấu chế đột nhiên thay đổi. Đại chúng bỏ phiếu tỷ trọng hạ thấp nhiều như vậy, cũng có thể nhường khán giả hạ thấp bỏ phiếu nhiệt tình, điều này cũng sẽ dẫn đến bỏ phiếu suất hạ thấp, nói không chắc không có 30 triệu phiếu cũng là có thể. Ở đại chúng bỏ phiếu bắt đầu sau, hiện trường 4 cái màn ảnh lớn, rõ rõ ràng ràng biểu hiện 4 cái dự thi tác phẩm đến phiếu tình huống. Quang tốc xe đạp đua biểu hiện không có khiến người ta thất vọng, không hổ là được hoan nghênh nhất dự thi tác phẩm, ở đại chúng bỏ phiếu vừa bắt đầu, liền xông lên trước đến số phiếu xa cao hơn nhiều cái khác ba cái dự thi tác phẩm. Thậm chí mặt sau ba cái dự thi tác phẩm gộp lại số phiếu, mới miễn cương cùng quang tốc xe đạp đua so với, có thể thấy được chênh lệch là lớn đến mức nào. Rất nhanh, quang tốc xe đạp đua số phiếu, trước tiên đột phá 1 triệu trường, mà xếp hàng thứ 2 dự thi tác phẩm, cũng có điều mới 5-10 vạn tấm mà thôi, số phiếu cách biệt một nửa. Ở phía sau, quang tốc xe đạp đua biểu hiện là càng ngày càng tốt, số phiếu vẫn là xa xa dẫn trước. Cái khác dự thi tác phẩm căn bản là không thể rút ngắn tranh lệnh, ít nhất cũng có một nửa tranh lệnh trở lên, này xa xa dẫn trước số phiếu, cũng nói quang tốc xe đạp đua là có cỡ nào được hoàn nền. Có điều, quang tốc xe đạp đua có biểu hiện như vậy, kỳ thực cũng không tính kỳ quái. Ở thi đấu trước, quang tốc xe đạp đua chính là to lớn nhất giành quán quân đứng đầu, chưng là được hoàn nền nhất dự thi tác phẩm, giành quán quân tiếng hô vẫn là to lớn nhất, đây là cái khác dự thi tác phẩm không sánh được, hiện tại có thể nắm giữ số phiếu đệ nhất thành tích cũng không kỳ lạ Đối với thành tích như vậy, Tô Duệ cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại, hắn cảm thấy rất bình thường. Duy nhất nhường hắn thoáng bất ngờ chính là, hắn là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy bỏ phiếu, hắn còn tưởng rằng như vậy thi đấu là không có bao nhiêu người bỏ phiếu, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này xe đạp thiết kế thi đấu sức ảnh hưởng, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, khán giả cơ sở còn là phi thường đại, không phải vậy, cũng không thể ở thời gian ngắn như vậy liền bỏ phiếu một triệu trường, này vẫn là mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi. có điều Tô Duệ tối cảm thấy bất ngờ, không phải bỏ phiếu nhân số, mà là hắn từ bên trong được tín ngượng giá trị, nói là bất ngờ, cũng có thể nói là kinh hỉ Ở quang tốc xe đạp đua diện thế tới nay, hắn liền từ bên trong được không ít tín ngượng giá trị, ở tham gia xe đạp thiết kế thi đấu sau, có càng cao hơn lộ ra ánh sáng suất sau, quang tốc xe đạp đua vì hắn thu hoạch đến tín ngượng giá trị thì càng hơn nhiều, tuy rằng mỗi ngày được tín ngượng giá trị không coi là nhiều, nhưng tích tiểu thành đạo y, những ngày qua tích lưu xuống cũng coi như là phi thường khả quan. Mà hiện tại, ở bỏ phiếu bắt đầu sau, Tô Duệ ở quang tốc xe đạp đua thu được tín ngượng giá trị, đột nhiên bắt đầu tăng mạnh. Ở quang tốc xe đạp đua bỏ phiếu đột phá 1 triệu trương thời điểm, hắn từ bên trong thu được tín ngượng giá trị, đã đạt đến 5 triệu điểm, này xác thực là mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ Hay là, bỏ phiếu kéo nổi lên khán giả tâm tình, nhường chi càng thêm nhiệt tình, cũng mới sẽ sản sinh tín ngượng giá trị. Ở đối với cuộc thi đấu này thất vọng sau Hiện tại nhưng là có thêm như thế một thu hoạch ngoài ý muốn này lại để cho Tô Duệ nhiệt tình lại tăng cao lên, không còn là nản lòng thoai trí, đối với cuộc thi đấu này cũng hơi cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, hắn đã đối với giành quán quân không có hứng thú, mà là bắt đầu chờ mong có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. chương 895, thi đấu ý nghĩa. Một triệu trương bỏ phiếu, nhường Tô Duệ thu được 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Nói thật sự, trước hắn là không nghĩ tới còn có thể được tín ngượng giá trị hoặc là nói chưa hề nghĩ tới phải nhận được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Xem ra, loại này thi đấu bỏ phiếu, vẫn là có thể điều động lên khán giả nhiệt tình, nhường bọn họ có tham dự trong đó động lực sau khi, tâm tình mới càng dễ dàng sản sinh biến hóa, mà tín ngưỡng giá trị mới sẽ tùy theo sản sinh. Ở phía sau, quang tốc xe đạp đua số phiếu, một đường tăng vọn, tô Duệ thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị cũng là càng ngày càng nhiều. Không lâu sau đó, quang tốc xe đạp đua số phiếu lần thứ hai bỏ phiếu, trước tiên vượt qua 5 triệu phiếu Mà mặt sau ba cái dự thi tác phẩm, số phiếu gộp lại vẫn không có quang tốc xe đạp đua số phiếu cao, ba cái dự thi tác phẩm số phiếu, gộp lại còn chưa tới 400 vạn phiếu mà thôi. Có thể nói, ở quang tốc xe đạp đua trước mặt, cái khác dự thi tác phẩm là một biết đánh nhau đều không có. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn đã không quan tâm quang tốc xe đạp đua có thể hay không giành quán quân, chỉ quan tâm này bỏ phiếu phân đoạn có thể vì hắn mang đến bao nhiêu tín ngưỡng giá trị. Bây giờ nhìn lại, này chắc chắn sẽ không là số ít. Bởi vì 1 triệu phiếu, đã vì hắn thu được 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, mà 5 triệu phiếu, càng làm cho hắn được 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, nhưng hắn mừng rỡ không nớt Ở bỏ phiếu trước, Tô Duệ nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới này bỏ phiếu, sẽ làm hắn thu được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Một lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng cần phân ra thứ tự, cuối cùng giành quán quân sau, mới có thể để cho hắn được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, cái này cũng là trước hắn ở nhận ra được cuộc thi đấu này là có hộp tối thao tắc sau. Vì sao lại tức giận như vậy nguyên nhân, một mặt là cho rằng đối với dự thi tác phẩm không công bằng, quang tốc xe đạp đua không có được công bằng đối xử. Ở một phương diện khác, cũng là bởi vì nếu như hộp tối thao tác, quang tốc xe đạp đua liền rất khó giành quán quân, cái kia mang ý nghĩa liền không có cách nào thông qua giành quán quân đến thu được tín ngượng giá trị. Mà hiện tại, Tô Duệ nhưng là phát hiện không đơn thuần là giành quán quân có thể thu được quán quân, một đơn giản đại chúng bỏ phiếu phân đoạn, cũng có thể thu được tín ngượng giá trị đồng thời thu được tín ngưỡng giá trị còn là phi thường khả quan, đến số phiếu càng cao, thu được tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều. Đã như thế, hắn đột nhiên phát hiện tham gia cái này xe đạp thiết kế thi đấu, vẫn rất có ý nghĩa. Với bắt đầu, cái này xe đạp thiết kế thi đấu, nhường quang tốc xe đạp đua thu được càng cao hơn lộ ra ánh sáng xuất, nhường càng nhiều người tiêu thụ chú ý tới quang tốc xe đạp đua, vì là sau đó ra thị trường tiêu thụ làm tốt công việc quảng cáo, đây chính là chỗ tốt lớn nhất, mà thông qua quang tốc xe đạp đua hấp dẫn người tiêu thụ Gây nên mọi người thắng phục trong quá trình này, lại có thể thu được tín ngưỡng giá trị, liền tỷ như lần này bỏ phiếu phân đoạn, liền tính dâng không ít tín. Ngưỡng giá trị Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại cảm thấy lúc đó thẩm tình nói muốn tham gia cái này xe đạp thiết kế thi đấu, hắn không có ngăn cản, mà là rất chống đỡ nàng làm như vậy, vẫn là rất sáng suốt cách làm. Nếu như lúc đó hắn ngăn cản thẩm tình làm như vậy, không cho quang tốc xe đạp đua tham gia cuộc thi đấu này, cái kia hiện tại cũng không có cách nào được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Này nhớ tới đến, không khỏi nhường hắn cảm thấy vui mừng, cũng còn tốt lúc đó hắn không có làm như vậy. Đã như thế, Tô Duệ cảm thấy cái này xe đạp thiết kế thi đấu, có hay không hộp tối thao tác, kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Bởi vì, bất luận cái này xe đạp thiết kế thi đấu có hay không hộp tối thao tác, đều sẽ không đối với hắn sản sinh ảnh hưởng, cũng sẽ không đối với quang tốc xe đạp đua có ảnh hưởng. Kết quả vẫn là như thế, hắn có thể thu được tín ngượng giá trị, mà quang tốc xe đạp đua nhưng là có thể được độ quan tâm. Vì là sau đó ra thị trường tiêu thụ chuẩn bị sẵn sàng, cũng là biểu thị tham gia thi đấu mục đích cũng đã đến, cái kia có hay không hộp tối thao tác cũng là không đáng kể, không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, nếu như không có hộp tối thao tác mà là công bằng cạnh tranh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chí ít sẽ không kẻ đáng ghét. So với vấn giới, khóa này xe đạp thiết kế thi đấu khán giả quần thể, muốn nhiều hơn không ít, đại chúng bỏ phiếu nhiệt tình, cũng so với năm rồi cao hơn rất nhiều. Ở lần trước xe đạp thiết kế thi đấu bên trong, Cuối cùng đại chúng bỏ phiếu cũng có điều mới miễn cưỡng ngàn vạn phiếu mà thôi, mà hiện tại đã sớm đột phá ngàn vạn phiếu. Sử dụng thời gian vẫn không có năm rồi 1/3, cũng là biểu thị mặt sau còn có rất nhiều bỏ phiếu, tất nhiên có thể so với năm rồi ngàn vạn phiếu phải cao hơn nhiều. Khóa này đại chúng bỏ phiếu, chi cho nên sẽ có nhiều người như vậy tham dự, một mặt trừ xe đạp thiết kế thi đấu khán giả so với năm rồi nhiều hơn không ít bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì quang tốc xe đạp đua tồn tại. Quang tốc xe đạp đua dự thi Sắc thực là vì là xe đạp thiết kế thi đấu thêm sắc không ít, kinh diễm quang tốc xe đạp đua hấp dẫn rất nhiều người quan tâm, có rất nhiều nguyên bản không chú ý xe đạp thiết kế thi đấu người, đột nhiên cũng đối với cuộc thi đấu này cảm thấy hứng thú, lúc này mới nhường thi đấu khán giả nhiều hơn không ít, quang tốc xe đạp đua công lao còn là phi thường đại. Hơn nữa, có thể xác định chính là tổng tuyển cử bỏ phiếu nhiệt tình, hay là bởi vì quang tốc xe đạp đua mới kéo lên. Sở dĩ sẽ như vậy nói, là trừ quang tốc xe đạp đua bên ngoài dự thi tác phẩm Số phiếu tăng trưởng tốc độ, cùng năm rồi là như thế, thậm chí muốn so với năm rồi càng chậm một chút, cũng chỉ có quang tốc xe đạp đua mới sẽ nhanh như thế tăng trưởng tốc độ. Từ điểm đó mà xem, đại chúng sở dĩ sẽ như vậy nhảy nhót bỏ phiếu, hay là bởi vì quang tốc xe đạp đua? Bởi vì quang tốc xe đạp đua nhường đại chúng yêu thích, mà đại chúng cũng đều hy vọng quang tốc xe đạp đua có thể thu được quán quân, mới sẽ như vậy nhảy nhót bỏ phiếu, đây là có thể khẳng định một điểm. Nếu như thi đấu chế không có thay đổi Bình ủy thái độ không có đột nhiên chuyển biến, vậy thì là hoàn mỹ nhất. Có điều, đối với Tô Duệ tới nói, ở đại chúng bỏ phiếu cái này phân đoạn trên, nhường hắn thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, này đã có thể miễn cưỡng che lấp trước không hoàn mỹ. Đối với thi đấu chế thay đổi, cùng với có hay không hộp tối thao tác, hắn đã không phải như vậy quan tâm. Hắn bây giờ, sở hữu tâm tư, đều đặt ở đại chúng bỏ phiếu cái này phân đoạn. Chỉ là, Tô Duệ quan tâm đại chúng bỏ phiếu, cũng không phải chờ mong cái này phân đoạn có thể giúp Quang tốc xe đạp đua giành quán quân, mà là chờ mong cái này phân đoạn có thể vì hắn mang đến càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Trên thực tế, cái này Đại chúng bỏ phiếu cũng không có nhường hắn thất vọng. Quang tốc xe đạp đua xác thực là phi thường được ham nền, Đại chúng cũng xác thực là xuất phát từ nội tâm yêu thích Quang tốc xe đạp đua, không chỉ chỉ là đối với hắn thỏa mãn đơn giản như vậy, mà là chân chính yêu thích, cực kỳ muốn có một chiếc Quang tốc xe đạp đua. Đại chúng liền muốn đem Quang tốc xe đạp đua số phiếu tăng lên tới to lớn nhất. Mới sẽ như vậy nhảy nhót bỏ phiếu nhường quang tốc xe đạp đua số phiếu một đường tăng vọn không lâu sau đó quan tốc xe đạp đua đến số phiếu cũng đã đạt đến ngàn và phiếu lại đổi mới cao chương 896 một đường tăng vọn quang tốc xe đạp đua số phiếu trước tiên đột phá ngàn và phiếu cái này ngàn và phiếu đại biểu chính là một hoàn toàn mới kỷ lục là xe đạp thiết kế thi đấu trước nay chưa từng có số phiếu dĩ vãng xe đạp thiết kế thi đấu đại chúng bỏ phiếu 4 cái dự thi tác phẩm gộp lại cũng miễn cưỡng mới ngàn vạn phiếu mà thôi, này đã xem như là cao nhất bỏ phiếu, mà cao nhất đến phiếu dự thi tác phẩm, cũng có điều 14 trăm vạn phiếu, này đã là cực kỳ hiếm thấy. Mà hiện tại, liền chỉ cần quăng tốc xe đạp đua cái này dự thi tác phẩm, số phiếu cũng đã đột phá ngàn vạn phiếu, xác thực là trước nay chưa từng có mới kỷ lục. Có điều, quăng tốc xe đạp đua đến số phiếu lại đổi mới cao, không có nghĩa là cái khác dự thi tác phẩm đến số phiếu cũng như thế sẽ tăng lên dữ dội. Tình huống như thế cũng chưa từng xuất hiện, cái khác dự thi tác phẩm, so với quang tốc xe đạp đua đến số phiếu, liền không phải như vậy trên đạt được tình cảnh. ba cái dự thi tác phẩm số phiếu, gộp lại cũng chỉ có 5 triệu phiếu, miễn cưỡng là quang tốc xe đạp đua một nửa số phiếu. Số này theo, đại biểu chính là quang tốc xe đạp đua quá mức hấp dẫn người, mà không phải xe đạp thiết kế thi đấu khán giả số lượng đại bạo phát. Quan trọng nhất chính là, quang tốc xe đạp đua số phiếu, còn ở lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Tăng trưởng tốc độ cũng không có giảm chậm lại, mà cái khác dự thi tác phẩm số phiếu tăng trưởng đã chậm lại, không có chức như vậy sắp rồi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa quang tốc xe đạp đua, cùng cái khác 3 khoản dự thi tác phẩm trinh lệch, sẽ càng lúc càng lớn, số phiếu sẽ xuất hiện càng to lớn hơn trinh lệch, khả năng đến cuối cùng. mà sau ba cái dự thi tác phẩm đến số phiếu, khả năng liền quang tốc xe đạp đua một nửa đều không có, đây cơ hội là nhất định sẽ phát sinh tiêu diệt, trừ phi là có người ở sau lưng thao tác mới có thể xuất hiện mặt khác một loại kết quả. Ở quang tốc xe đạp đua đến số phiếu, đột phá ngàn vạn phiếu thời điểm, liền ngay cả nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Tô Duệ, cũng không nhịn được cười ra tiếng âm, bởi vì cái này cần số phiếu không đơn thuần là đại biểu bỏ phiếu, hơn nữa còn đại biểu hắn có thể được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Nay ngàn vạn phiếu, vì hắn mang đến tín ngượng giá trị, đã cao tới 50 triệu điểm tín ngưỡng đang giá. Ngồi ở nhà, cũng không có làm gì, cũng chỉ là ở trước máy vi tính xem so tài trực tiếp, nhẹ như vậy tùng trí liền thu hoạch được 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, cũng khó trách hắn hiện tại sẽ như vậy vui sướng cùng hưng phấn, đổi làm là ai, đều sẽ không nhịn được kích động. Tô Duệ xác thực là không nghĩ tới, chính mình sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Hắn không nghĩ tới Quang tốc xe đạp đua có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, được ngàn và phiếu, cũng không nghĩ tới hắn có thể thông qua đại chúng bỏ phiếu, mà được 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Quan trọng nhất chính là, Quang tốc xe đạp đua số phiếu hiện tại còn đang nhanh chóng tăng trưởng, cũng không có dừng lại. Thậm chí ngay cả tăng trưởng tốc độ đều không có giảm chậm lại Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tô Duệ có thể từ bên trong được càng nhiều tín ngưỡng giá trị Vượt qua hiện tại 50 triệu điểm Đây cơ hội là không cần nghi vấn sự tình Có thể nói, hắn cuối cùng thu hoạch Tuyệt đối không chỉ 50 triệu điểm Mà là sẽ càng cao hơn Ở đại chúng bỏ phiếu cách kết thúc thời gian còn có 10 phút thời điểm Quang tốc xe đạp đua đến số phiếu Đã thành công đột phá 18 triệu phiếu Có điều, vào lúc này Quang tốc xe đạp đua số phiếu số phiếu tăng trưởng đã bắt đầu chậm chậm lên, so với trước chậm hơn rất nhiều, không có như vậy nhanh tăng trưởng tốc độ, mà là muốn chậm gấp mấy lần. Nhưng kỳ quái chính là, cái khác dự thi tác phẩm biểu hiện nhưng là không giống nhau, trong đó có dị dạng tăng trưởng. Trận chung kết tổng cộng có 4 cái dự thi tác phẩm, trừ quang tốc xe đạp đua bên ngoài, cái khác 3 cái dự thi tác phẩm phân biệt là ảnh, kỹ nhạc, thần hỏa. Đương nhiên, những tên này, cũng không phải những này xe đạp sau lưng hàng hiệu tên Mà là những này hàng hiệu chuyên môn vì là dự thi xe đạp lấy tên, chính là đơn độc loại tên mà thôi, vì là chỉ là nhường khán giả càng dễ dàng nhớ kỹ xe đạp mà thôi, này cùng quang tốc xe đạp đua, trực tiếp dựa theo công ty tên tới lấy tên vẫn là không giống nhau. Ở đại chúng bỏ phiếu còn lại 10 phút lúc kết thúc, mỗi cái dự thi tác phẩm đến phiếu phân biệt là, quang tốc xe đạp đua vì là 18 triệu phiếu, ảnh vì là 228 và phiếu, kỵ nhạc vì là 198 và phiếu, thần hỏa vì là 174 và phiếu. Như vậy một đôi so với, ảnh, kỵ nhạc, thần hỏa số phiếu vẫn là cực kỳ tiếp cận, nỡ ngẩn cách biệt cũng chỉ là mấy trăm ngàn phiếu mà thôi. Mà cùng quang tốc xe đạp đua so sánh, trên lệnh cũng quá rõ ràng, cách biệt ngàn vạn nhiều phiếu, số phiếu thậm chí là cách biệt 7 đến 10 lần, đặt ở trước đây so sánh, này hoàn toàn không phải một cấp bậc. Ở quang tốc xe đạp đua đến số phiếu đột phá 18 triệu phiếu thời điểm, ảnh, kỵ nhạc, thần hỏa 3 khoản dự thi tác phẩm, số phiếu gộp lại cũng có điều mới 6 triệu phiếu cũng chính là người trước số phiếu 1/3. Trước ba khoản dự thi tác phẩm số phiếu, gộp lại chỉ có quang tốc xe đạp đua một nửa, đã có vẻ rất khuyết đại, hiện tại càng là chỉ có 1/3. 18 triệu phiếu đến số phiếu, nhường Tô Duệ trực tiếp thu được 90 triệu điểm tín ngượng giá trị, so với trước 5 triệu điểm lại nhiều 40 triệu điểm, chương này xác thực là một rất khả quan thu hoạch, này mang đến cho hắn kinh hỉ, cũng là càng lúc càng lớn, thu hoạch vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Ở số phiếu đột phá 18 triệu sau, văn tốc xe đạp đua tăng trưởng tốc độ mới chậm lại. Vốn là, đến nơi này số phiếu chỉ hoang chậm, đây là chuyện rất bình thường, cũng không có gì đáng kinh ngạc, nhưng tô Duệ nhưng là phát hiện một chút kỳ lạ, cho rằng trong đó có không giống bình thường sự tình. Ở đại chúng bỏ phiếu trong giai đoạn, hắn phát hiện số phiếu cùng tín ngưỡng giá trị là mốc đối, số phiếu càng cao, thu được tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều, chí ít ở số phiếu đạt đến 18 triệu phiếu trước, đều là như vậy, thu được tín ngưỡng giá trị theo số phiếu tăng trưởng mà tăng cường tỷ lệ cũng hầu như là như thế. Nhưng hiện tại, ở Quang tốc xe đạp đua số phiếu đột phá 18 triệu sau, nhưng xuất hiện không giống nhau tình huống. Nếu như vẹn vẹn chỉ là số phiếu tăng trưởng chậm lại, Tô Duệ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ rất nhanh tiếp thu, nhưng tín ngưỡng của hắn giá trị tăng trưởng cũng không có chậm lại, vẫn là duy trì trước tăng trưởng tốc độ, như vậy liền rất kỳ quái. Theo lý thuyết, tín ngưỡng của hắn giá trị kéo dài tăng trưởng, cái kia Quang tốc xe đạp đua số phiếu cũng có thể tiếp tục tăng trưởng mới đúng mà không nên một phương diện móc nối. Mặt khác, Tô Duệ còn phát hiện một cái khác không giống bình thường tình huống, mà sự phát hiện này, nhưng là nhường hắn càng thêm hoài nghi những này số liệu có thể xảy ra vấn đề, hoặc là có thể nói thẳng những này số liệu bắt đầu có người ở sau lưng thao túng. Chí ít ở đại chúng bỏ phiếu cách kết thúc chỉ còn 10 phút, có người bắt đầu ở thao túng bỏ phiếu. Điểm này, Tô Duệ là có thể xác nhận, bởi vì số liệu thực sự là quá dị thường, không hề giống là bình thường biểu hiện. Liên quan với tình huống như thế, Hắn cũng không cảm thấy tức giận, chẳng qua là cảm thấy cuộc thi đấu này là càng ngày càng xấu xa, khiến người ta khinh thường mà thôi, nhưng cũng không sẽ nhờ đó mà nổi giận, hắn cảm thấy không có cần thiết. chương 897, Thô Giáp Cách Làm Tô Duệ hoài nghi có người ở phía sau đài thao tác số liệu, cũng không phải vô duyên vô cớ hoài nghi. Bởi vì, hắn là phát hiện đại chúng bỏ phiếu số liệu rất không bình thường, ở cuối cùng 10 phút trong bỏ phiếu, xuất hiện không giống bình thường tình huống. Nhưng Tô Duệ cũng không phải là bởi vì quang tốc xe đạp đua số phiếu không chướng bao nhiêu, mà tín ngưỡng giá trị ở chướng liền hoài nghi có người ở phía sau đài sửa chữa số liệu, hắn vẫn sẽ không nhân vì là nguyên nhân này liền mù quang khẳng định. Trên thực tế, ở đại chúng bỏ phiếu còn lại hạ tối hậu 10 phút thời điểm, số liệu xác thực là phi thường dị thường, cũng trước hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị đang kéo dài tăng trưởng, theo ly đến số phiếu cũng có thể sẽ duy trì đồng dạng tốc độ mới đúng, nhưng này cũng không có. Tăng trưởng tốc độ nhưng là muốn chậm chậm rất nhiều, điều này hiển nhiên là không giống bình thường. Ngoài ra, hắn phát hiện cũng không chỉ điểm này, còn có những số liệu khác dị thường địa phương. Ở quang tốc xe đạp đua số phiếu tăng trưởng quá chậm sau khi xuống tới, nhưng mặt khác một khoản dự thi tác phẩm đến số phiếu, nhưng là xuất hiện dị thường tăng trưởng tốc độ, số phiếu ở lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng gộp lại, so với chức còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Này một khoản số liệu dị thường dự thi tác phẩm, chính là xếp hạng cuối cùng tổn xe đạp. lúc đó Ở quang tốc xe đạp đua thu được 18 triệu phiếu thời điểm, bổn xe đạp số phiếu cũng có điều mới 174 và phiếu, tăng trưởng tốc độ vẫn là không nhanh, không đơn thuần lạc hậu quang tốc xe đạp đua, còn lạc hậu cái khác hai khoản dự thi tác phẩm. Nhưng ở quang tốc xe đạp đua tăng trưởng tốc độ chậm lại sau, bổn xe đạp số phiếu tăng trưởng, không chỉ không có giảm chậm lại, trái lại dị thường bắt đầu tăng trưởng, so với trước tăng trưởng tốc độ phải nhanh thật nhiều lần. Chỉ là dùng 2 phút thời điểm, quần xe đạp số phiếu liền đã vượt qua Nguyên bản xếp hạng thứ 3 kỷ nhạc xe đạp. Mà ở đại chúng bỏ phiếu còn sót lại 5 phút đồng hồ lúc kết thúc, tuần xe đạp số phiếu đã vượt qua trước kia xếp hàng thứ 2 ảnh xe đạp, lấy 308 vạn phiếu chiếm cứ đệ nhị vị trí. Ở cuối cùng còn lại 5 phút, tuần xe đạp số phiếu tăng trưởng tốc độ vẫn không có giảm chậm lại, trái lại là càng lúc càng nhanh, rất nhanh sẽ đạt đến 4 triệu phiếu, lại rất nhanh đột phá 5 triệu phiếu. Làm đại chúng bỏ phiếu lúc kết thúc, tuần xe đạp số phiếu đã đạt đến 586 vạn phiếu. Số phiếu đứng hàng thứ hai Này nói cách khác tuần xe đạp, ở vẹn vẹn 10 phút, số phiếu cũng đã gia tăng rồi 400 vạn phiếu trở lên, là 10 phút trước nhiều gấp 3. Phải biết, toàn bộ đại chúng bỏ phiếu thời gian, là một canh giờ, mà 50 vị trí đầu phút, tuần xe đạp tổng số phiếu cũng có điều mới 174 và phiếu, là số phiếu ít nhất dự thi tác phẩm. Nhưng ở cuối cùng 10 phút bên trong, tuần xe đạp tổng số phiếu nhưng là dị thường tăng trưởng 412 và phiếu, 10 phút tăng trưởng số phiếu nhưng là dùng 50 phút trung tăng trưởng số phiếu hai lần, này vừa nhìn liền không giống bình thường. Nếu như bổn xe đạp độ hoặc thật sự như vậy vượng, có thể hấp dẫn nhiều người như vậy bỏ phiếu, cái kia trước số phiếu thì sẽ không là ít nhất, ở vừa bắt đầu bỏ phiếu thời điểm, sẽ biểu hiện ra ưu thế đến rồi. Trên thực tế, tình huống như thế cũng chưa từng xuất hiện, ở 50 vị trí đầu phút thời điểm, bổn xe đạp số phiếu vẫn là ít nhất, nhưng ở sau 10 phút, nhưng là dị thường ra tăng rồi 412 và phiếu một lần vượt qua phía trước hai khoản dự thi tác phẩm, trở thành số phiếu đệ nhị dự thi tác phẩm. Quan trọng nhất chính là, ở trận chung kết bắt đầu trước, 4 khoản dự thi tác phẩm bên trong, nhân khí thấp nhất vẫn luôn là tuần xe đạp, đại gia đều không cho là tuần xe đạp có thể giành quán quân. từ điểm đó mà xem, ở đại chúng bỏ phiếu bên trong, tuần xe đạp lẽ ra nên là tên cuối cùng, mà không phải hiện tại người thứ hai Đương nhiên, tuần xe đạp 586 và phiếu, so với quang tốc xe đạp đua số phiếu, cũng không tính là gì. Chỉ có người sau 1 phần ba, nhìn như rất bình thường, nhưng chủ yếu là quang tốc xe đạp đua quá mức nghịch thiên rồi, là không có cách nào so với, so sánh cái khác hai khoản dự thi tác phẩm, tổn xe đạp số phiếu liền có vẻ không giống bình thường. Nếu như tổn xe đạp số phiếu là lấy một đối lập bằng phẳng tốc độ, tăng trưởng đến 586 và phiếu, cái kia số liệu rất có thể là bình thường. Nhưng tổn xe đạp số phiếu, nhưng là ở cuối cùng 10 phút mới bạo phát, một lần vượt qua cái khác hai khoản dự thi tác phẩm. Vậy này liền rất không giống bình thường, vừa nhìn liền không phải bình thường tăng trưởng số phiếu. Ở đại chúng bỏ phiếu sau khi kết thúc, quang tốc xe đạp đua số phiếu vì là 18-500 phiếu, đứng hàng số 1, mà bổn xe đạp số phiếu vì là 586 vạn phiếu đứng hàng đệ nhị, còn ảnh xe đạp cùng kỵ nhạc xe đạp, nhưng là chia ra làm 265 vạn phiếu cùng 232 vạn phiếu xếp hạng thứ 3 cùng đệ tứ. Nhân khí cao nhất quang tốc xe đạp đua, ở cuối cùng 10 phút bên trong, chỉ tăng trưởng 500.000 phiếu. Mà ở dự thi tác phẩm bên trong, nhân khí nguyên bản là thấp nhất tuần xe đạp, nhưng là ở trong vòng 10 phút, số phiếu gia tăng rồi 412 vạn phiếu. Trương. Như vậy hai cái số liệu, đặt ở cùng một chỗ so sánh, minh mắt liền có thể thấy được không giống bình thường. Trên thực tế, ở cuối cùng 10 phút thời điểm, làm số liệu không lúc bình thường, trong ngoài nước mạng lưới liền bắt đầu sôi trào lên, không ít khán giả đều ở lên mạng mở tổ biệt nghi vân số phiếu, mà ở số phiếu kết quả sau khi ra ngoài, càng là tranh cãi ngất trời. Có điều bởi bổn xe đạp là thế giới to lớn nhất xe đạp cao cấp hàng hiệu một trong sau lưng chỗ rửa cũng là thế giới to lớn nhất xe đạp xí nghiệp người ủng hộ vẫn là không ít thêm vào một ít thủy quân ở trên internet cùng phổ thông khán giả tiến hành rồi tranh luận nhưng so với đến khổng lồ vong dân tới nói những thủy quân này sức chiến đấu nhưng là không đáng nhắc tới chủ yếu là lần này đại chúng bỏ phiếu bổn xe đạp hoàn toàn là không chiếm lý số liệu này quá mức dị thưởng người tình tưởng đều có thể thấy được những thủy quân này muốn vì đót tàiy điệu đều là phi thường khó khăn, tình hình trận chiến tự nhiên là nghiêng về một bên. Đối với kết quả như thế này, Tô Duệ chỉ là muốn cười, nhưng là cũng không có nhiều tức giận. Dù sao, hắn vừa bắt đầu liền nhận vì là cuộc thi đấu này là có hộp tối thao tác, cái kia sẽ xuất hiện tình huống thế nào, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, không phải vậy trước, hắn cũng sẽ không để cho thẩm tình chuẩn bị lùi thi đấu. Chỉ có điều, Tô Duệ không nghĩ tới cuộc thi đấu này hộp tối thao tác sẽ làm được như thế thô ráp, coi như muốn phải sửa đổi số liệu. Cũng là vừa bắt đầu liền nên chuẩn bị sửa chữa, mà không phải đến đại chúng bỏ phiếu sắp lúc kết thúc, mới đến sửa sửa số liệu, lớn như vậy biến động, chỉ cần mắt không mù người đều có thể thấy được dị thường đến. Vốn là, thi đấu chế đột nhiên thay đổi, bình ủy bỏ phiếu tỉ trọng mức độ lớn tăng cường, đã nhường khán giả rất không vừa ý, hiện tại đại chúng bỏ phiếu còn ra hiện chuyện ngu xuẩn như thế, hoàn toàn chính là ở lừa gạt đại chúng, những này số liệu có thể trực tiếp sửa chữa, cái kia đại chúng bỏ phiếu triệt để mất đi ý nghĩa. Đây chính là đại chúng vì sao lại như vậy phẫn nộ nguyên nhân. chương 898, bạo phát đại chúng. Đối với xe đạp thiết kế thi đấu hộp tối thao tác, Tô Duệ không có chút nào bất ngờ. Mặc kệ là cấp bậc gì thi đấu, chỉ cần có thể có lợi, đều là sẽ có cửa sau xuất hiện. Thi đấu quy mô càng lớn, tổ chức số lần càng nhiều, sẽ càng ngày càng lệ khỏi sơ trung, trong đó lợi ích càng lớn, hộp tối thao tác độ khả thi sẽ càng lớn. Tô Duệ cũng không phải mới ra đời tiểu tử, đối với những này quy tắc ngầm. Hắn vẫn là biết đến, chỉ là xem thường với thông đồng làm bậy mà thôi. Ở bất kỳ thi đấu bên trong, nói có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, vậy thì khuyết đại một điểm, nhưng có tiền cũng xác thực là có rất lớn ưu thế, là có thể thao túng rất nhiều chuyện, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Chỉ có điều, có chút thi đấu làm được đẹp đẽ, nhường đại chúng không nhìn ra dị thường, mà một ít thi đấu thủ đoạn, liền khá là thô giáp cùng rõ ràng, nhường đại chúng dễ dàng phát hiện dị thường, mà khóa này xe đạp thiết kế thi đấu. Không thể nghi ngờ là thuộc về người sau, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra không đúng. Kỳ thực, Tô Duệ không hiểu xe đạp thiết kế thi đấu, cũng đã tổ chức nhiều như vậy dưới, theo lý thuyết chuyện gì cũng đã quen cửa quen mẹo, hẳn là sẽ không xuất hiện như thế sai lầm lớn. Coi như cuộc thi đấu này sẽ có hộp tối thao tác, cái kêu bên tổ chức nên cũng sẽ xử lý rất đẹp, sẽ không để cho người khả nghi tâm, chí ít có thể lừa gạt đại chúng mới đúng. Nhưng ở vừa bắt đầu, bên tổ chức ở trận chung kết muốn lúc mới bắt đầu mới tuyên bố thi đấu chế đột nhiên thay đổi, cùng với bình ủy thái độ cũng ở này một ngày bên trong xuất hiện đại nghịch chuyển, này đều là rất không giống bình thường cách làm, không khiến người ta khả nghi tâm mới là lạ. Mà ở phía sau đại chúng bỏ phiếu cũng là như thế, coi như muốn phải sửa đổi số liệu, muốn tăng cường cùng giảm thiểu một cái nào đó dự thi tác phẩm số phiếu, cũng là nên từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu sửa chữa, sau đó vẫn sửa đến kết thúc mới thôi, làm như vậy mới phải chính xác nhất hộp tối thao tác, mới không dễ dàng bị đại chúng phát hiện. Mà không phải như hiện tại như thế đơn giản thô bạo, ở cuối cùng 10 phút bên trong sửa chữa, người tin tưởng đều có thể thấy được vấn đề đến. Tô Duệ cho rằng bên tổ chức cách làm quá mức thô giáp, coi như muốn hộp tối thao tác, cũng không phải dùng phương thức này. Bây giờ nhìn lại, hay là bởi vì quang tốc xe đạp đua đột nhiên xuất hiện, nhường bên tổ chức một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, cho tới lòng dối như tơ vò, do đó làm ra như thế thô giáp phương thức, cũng hay là bên tổ chức quá mức cao cao tại thượng, hoàn toàn không có cân nhắc đến đại chúng cũng mới sẽ làm như vậy. Dù sao, dĩ vãng xe đạp thiết kế thi đấu, tiến vào trận chung kết dự thi tác phẩm, đều là mấy cái đại hàng hiệu cùng xe đạp bá chủ, quán quân cũng là này mấy cái trong xí nghiệp sinh ra, mỗi cái xí nghiệp đều là thành danh đã lâu xe đạp xí nghiệp, quán quân cho ai đều là giống nhau, trên căn bản đều là thay phi làm, cạnh tranh cũng sẽ không kịch liệt như vậy, điều này cũng làm cho bên tổ chức xem thường. Mà hiện tại, quang tốc xe đạp đua thử, đem những xí nghiệp này đánh không lường phó kịp. Cho tới làm ra như thế xuẩn sự tình Đối với bên tổ chức tới nói Đều đến một bước này Lại hối hận cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục nữa Nếu như không tiếp tục nữa Không những cứu vãn không được tổn thất Còn làm không công một hồi Vì lẽ đó, lần này trận chung kết Mới phải xuất hiện nhiều như vậy tình huống Còn dẫn đến đại chúng thập phấn phấn nộ Ở trên internet, xe đạp thiết kế thi đấu khán giả Cũng đã sôi trào lên Đã là tranh cãi ngất trời Thủy quân muốn tẩy địa cũng sẽ hoàn toàn không có chỗ xuống tay Từ số liệu đến xem, tổn xe đạp bình thường số phiếu, nên không vượt qua 2 triệu phiếu mới đúng, điều này nói rõ gần như có 400 vạn phiếu là giả, phải nói phiếu là thật sự, nhưng những này phiếu nên không phải gửi cho tổn xe đạp, mà là nên gửi cho cái khác dự thi tác phẩm, chỉ là bị hậu trường đổi thành gửi cho tổn xe đạp mà thôi. Ảnh xe đạp cùng kỵ nhạc xe đạp số phiếu, phân biệt là 265 vạn phiếu cùng 232 vạn phiếu, này xem ra là rất bình thường, số liệu hẳn là không sửa trước qua. Nhưng quăng tốc xe đạp đua số phiếu, rõ ràng là không bình thường, ở cuối cùng 10 phút, ít đi rất nhiều phiếu. Nếu như dựa theo trước số liệu để tính, tô Duệ tổng cộng được 1. 2 ước điểm tín ngưỡng giá trị, quăng tốc xe đạp đua số phiếu có ít nhất 22 triệu phiếu, mà hiện tại cũng chỉ có 18-500 phiếu. Nói cách khác ít nhất không gặp 350 vạn phiếu, nói đúng ra, hẳn là 4 triệu phiếu tác dụng. Từ điểm đó mà xem, tổn xe đạp 586 vạn phiếu bên trong, gần như có 400 vạn phiếu là thuộc về quang tốc xe đạp đua. Có thể nói, quần xe đạp từ quang tốc xe đạp đua số phiếu, trộn gần như 4 triệu phiếu sau, mới nắm giữ hiện tại 586 vạn phiếu, mới có thể ở đại chúng bỏ phiếu bên trong xếp hàng thứ hai nếu như không có ở trộn 4 triệu phiếu, quần xe đạp số phiếu, hẳn là tên cuối cùng mới đúng, đây mới là phù hợp sự nổi tiếng của nó. Ở trên Internet, không đơn thuần là quang tốc xe đạp đua người ủng hộ ở Phát hỏa thảo phạt quần xe đạp, mà khác hai khoản dự thi tác ph Cũng như thế ở thảo phạt bổn xe đạp Trương Bởi vì, không có tổn xe đạp như vậy trộm phiếu Ảnh xe đạp cùng kỵ nhạc xe đạp thứ tự là có thể lại tiến vào một tên Nguyên nhân chính là như vậy Xe đạp thiết kế thi đấu bên tổ chức cùng tổn xe đạp Ở trên internet đã xuất hiện người người gọi đánh tình huống Mỗi giờ mỗi khắc đều có người đang mắng Mùi vị đó khẳng định là rất khó chịu Trên thực tế, chuyện này bởi vì náo động đến quá to lớn Ảnh hưởng phạm vi đã không chỉ giới hạn so với thi đấu khán giả Rất nhiều không xem so tài vong dân cũng tham dự vào, đặc biệt hoa quốc bên này, càng là có rất nhiều vong dân gia nhập thảo phạt bên trong, tuy nói này thiếu không được đồng hành đổ thêm dầu vào lửa nhưng chủ yếu vẫn là lấy vong dân làm chủ tự phát đại quân. Dù sao, cái này xe đạp thiết kế thi đấu vì mở ra quốc nội thị trường, mới sẽ làm quốc nội xe đạp xí nghiệp cũng tham gia thi đấu. Mà hiện tại, cuộc thi đấu này nhưng là không có công bằng đối xử sở hữu dự thi xí nghiệp, mà là trực tiếp quang minh chính đại hộp tối thao tác. Vì đó bên trong một khoản dự thi tác phẩm lượng lớn tăng cường số phiếu, hơn nữa còn là từ mặt khác một khoản dự thi tác phẩm bên trong trộm phiếu qua. Quan trọng nhất thế nhưng, cái này bị vổn xe đạp trộn phiếu dự thi tác phẩm, chính là Quang tốc xe đạp đua, cũng là quốc nội duy nhất thăng cấp trận chung kết xe đạp hàng hiệu, thêm vào khán giả đại đa số đều là phi thường yêu thích Quang tốc xe đạp đua, hiện tại nhìn thấy Quang tốc xe đạp đua bị không công bằng đối xử, mà bên tổ chức nhưng là như thế đơn giản thô bạo lừa gạt đại chúng, tự nhiên là nhường quốc nội vong dân tức giận phi thường mới sẽ khiến cho lớn như vậy trận chiến. Trước, bên tổ chức đột nhiên thay đổi thi đấu chế, rõ ràng chính là thiên vị với đất nước ở ngoài xe đạp xí nghiệp, chính là không muốn để cho quang tốc xe đạp đua giành quán quân mới sẽ thay đổi thi đấu chế, này đã là nhường đại chúng tức giận phi thường, chỉ là ngột ngạt, vẫn không có buộc phát ra mà thôi. Mà hiện tại, cái này chính thức trông phiếu, liền để đại chúng cũng lại nhẫn không chịu được, trực tiếp liền bạo phát. chương 899, xem của vui. Đối với bên tổ chức chính thức trông phiếu, Tô Duệ còn thật không có nhiều tức giận. Dù sao, quang tốc xe đạp đua ít đi 400 và phiếu, nhưng tín ngưỡng của hắn giá trị có thể một điểm không có ít, vẫn là bình thường tăng cường. Nếu như Tô Duệ tín ngưỡng giá trị vì vậy mà thu được ảnh hưởng, có giảm thiểu, phòng trường hắn sẽ phi thường tức giận, nhưng nếu như không có, hắn cũng sẽ không quá tức giận. Bởi vì, hắn đối với cái này xe đạp thiết kế thi đấu, cũng sớm đã thất vọng cực độ, không có bất kỳ chờ mong, cái kia từ đâu tới tức giận. Chỉ có điều Đối với đại chúng tới nói, liền không phải như vậy, xe đạp thiết kế thi đấu bên tổ chức lại nhiều lần nhằm vào quang tốc xe đạp đua, kỳ thực cũng có thể nói là ở nhằm vào quốc nội xe đạp xí nghiệp, hơn nữa bên tổ chức cách làm, cũng tương đương với ở lừa gạt đại chúng, hơn nữa thủ đoạn còn phi thường thô bạo, điều này làm cho đại chúng làm sao chịu đựng được. Ở trên Internet, đại chúng bởi vì thi đấu bên tổ chức cách làm, mà bắt đầu buộc phát ra rất nhiều bao phủ toàn bộ mạng lưới thế. Hiện tại, Bên tổ chức vẫn không có chú ý tới sự tiến triển của tình hình, nếu như bọn họ biết tình huống như thế, sợ là mồ hôi lạnh đều muốn đi ra, cũng sẽ hối hận đến ruột đều thanh. Chính là bởi vì bên tổ chức tạm thời vẫn không có chú ý tới mạng lưới tình huống, đặc biệt không có chú ý hoa quốc mạng lưới phương diện này phản ứng, hiện tại cũng mới có thể bình yên tiếp tục tiến hành thi đấu, vẫn là làm theo ý mình, dựa theo nguyên tắc kế hoạch làm việc. Ở đại chúng bỏ phiếu sau khi kết thúc. Bên tổ chức liền bắt đầu công bố mỗi cái dự thi tác phẩm ở đại chúng bỏ phiếu đạt được tình huống. Lần này đại chúng bỏ phiếu tổng số phiếu là 2.933 vạn phiếu, mà quang tốc xe đạp đua số phiếu là 18.500.000 phiếu, là tổng số phiếu còn hơn một nửa. Dựa theo mới thi đấu chế, đại chúng bỏ phiếu tỷ trọng vì là 20% đến xem là, cái kia đạt được chính là một 26 phân, tạm liệt đệ nhất. Cho tới số phiếu vì là 586 vạn phiếu tổn xe đạp, nhưng là lấy không. 4 phân, xếp hàng thứ 2, mà số phiếu chia ra làm 265 vạn phiếu cùng 232 vạn phiếu ảnh xe đạp cùng kỵ nhạc xe đạp, ở đại chúng bỏ phiếu đạt được, nhưng là không 18 phân cùng không 158 phân, phân biệt xếp hạng thứ 3 cùng đệ tứ. Nếu như dựa theo trước đây thi đấu tắt đến xem là, đại chúng bỏ phiếu tỷ trọng là cao tới 50%, mang ý nghĩa quang tốc xe đạp đua số phiếu, so với tổng số phiếu còn hơn một nửa, đạt được sẽ phi thường cao cũng là có thể có càng cao hơn giành quán quân tỷ lệ. Nhưng hiện tại, mới thi đấu chế liền không giống nhau, đại chúng bỏ phiếu tỷ trọng từ 50%, rơi xuống 20%, đã không muốn lấy trước có thể lên tính quyết định tác dụng. Dưới tình huống như vậy, bên tổ chức còn muốn ác ý trộm phiếu, đem lẽ ra nên thuộc về quang tốc xe đạp đua bỏ phiếu, chuyển tới bổn xe đạp, lúc này mới nhường đại chúng sẽ tức giận như vậy, làm như vậy, quả thực là đem đại chúng coi như không có thông minh đến lửa gạt. Tuy rằng quang tốc xe đạp đua ở đại chúng bỏ phiếu đạt được, so với cái khác 3 khoản dự thi tác phẩm đạt được gộp lại còn nhiều hơn, nhưng có thể hay không giành quán quân, hay là muốn xem bình ủy bỏ phiếu. Có điều, Tô Duệ cho rằng quang tốc xe đạp đua, đã không thể giành quán quân. Thi đấu bên tổ chức làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc dùng tới chính thức bỏ phiếu loại này tự vì danh dự thủ đoạn, căn bản là không thể nhường quang tốc xe đạp đua giành quán quân, trừ phi là bên tổ chức đầu so với cửa kẹp sau khi, còn bị lừa đá mới sẽ làm như vậy. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại có thể cơ bản quăng tốc xe đạp đua, không thể giành quán quân, những này bình ủy là không thể làm ra công chính bỏ phiếu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cảm thấy đón lấy cũng không có cái gì tốt so với, liền gọi điện thoại nhường thẩm tình trực tiếp lùi thi đấu. Đáng tiếc chính là, lùi thi đấu là cần thời gian sắp xếp, dù cho thẩm tình ngay lập tức sắp xếp, cũng không thể ở bình ủy bỏ phiếu trước lùi thi đấu, chỉ có thể trước tiên ngay lập tức công bố ra bên ngoài lùi thi đấu, cũng sẽ không thừa nhận mặt sau thành tích thi đấu thứ tự cũng lại cùng quang tốc xe đạp đua không có bất kỳ quan hệ gì. Ở đại chúng bỏ phiếu sau khi kết thúc, liền đến phiên bình ủy bỏ phiếu, mà những này bình ủy bỏ phiếu trước, đối với 4 khoản dự thi tác phẩm đều sẽ tiến hành lợi bình, nói ra trong đó ưu điểm cùng khuyết điểm. Vốn là, những này bình ủy bên trong trước đối với quang tốc xe đạp đua, đều là khen không dứt miệng, nhưng vào hôm nay, thái độ nhưng là đến rồi cái đại nghịch chuyển, trừ mấy cái bình ủy không có thay đổi thái độ hoặc là không lợi Phần lớn bình ủy đối với quang tốc xe đạp đua đều là kém bình chiếm đa số, Lợi bình thì nói đều rất khó nghe, thậm chí đem quang tốc xe đạp đua nói đến không đáng giá một đồng. Những này lời bình, từ những này chuyên nghiệp bình ủy bên trong trong miệng nói ra, nhưng là một điểm độ tin cậy đều không có. Dù sao, quang tốc xe đạp đua biểu hiện là rõ như ban ngày, bất kể là làm phổ thông lái xe, vẫn là thi đấu công dụng, cũng có thể hoàn mỹ phát huy ra tác dụng to lớn nhất, vẻ ngoài cũng là xinh đẹp nhất, liền như vậy còn ở trong miệng bọn họ Trở thành một loại lẽ ra không nên thiết kế ra được xe đạp, một điểm ưu điểm đều không có, sao có thể có chuyện đó khiến người ta tin tưởng bọn hắn nói. Những này bình ủy ở quang tốc xe đạp đua, đưa ra cực kỳ khó nghe lời bình bên ngoài, ở lời bình tổn xe đạp thời điểm, nhưng là đem khoa trời cao, nói đến chỉ ưng có ở trên trời trình độ, khiến người ta nghe được đều cảm thấy nổi da gà. Khác hẳn không giống lời bình, ở quang tốc xe đạp đua cùng tổn xe đạp trên người xuất hiện, nhường những này bình ủy độ tin cậy rơi xuống thấp nhất. Trương Những này lời bình, nhường đại chúng đều biết những này bình ủy đều là thu rồi tiền mới sẽ như vậy nói, tuyệt không phải xuất phát từ nội tâm. Đối với này, Tô Duệ cũng không có cái gì tốt nói, hắn chỉ tiếc chính là không có có thể sớm một chút lùi thi đấu, như vậy cũng không cần nghe những này bình ủy phí lời, như thế khó nghe lời bình, cũng không cần hy vọng ở phía sau bỏ phiếu, sẽ có chuyện tốt gì phát sinh. Ở hiện trường công nhân viên, nhận được thẩm tình bên này thông báo sau, đã lập tức bắt đầu sắp xếp lùi thi đấu. Nhưng thông báo đến thi đấu bên tổ chức nơi này sau, nhưng là không cho phép lùi thi đấu, còn cứng hơn nắm tiếp tục bình ủy bỏ phiếu, cái này cũng là nhường công nhân viên tương đương bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể vừa hướng ở ngoài tuyên bố lùi thi đấu, một bên chuẩn bị lùi thi đấu công tác, mà bình ủy bỏ phiếu, nhưng là tiếp tục tiến hành. Bình ủy bỏ phiếu cái này phân đoạn, dựa theo mới thi đấu chế đến xem, không thể nghi ngờ là khâu trọng yếu nhất, thậm chí là có thể trực tiếp quyết định thứ tự. Chỉ có điều, bởi trước chuyện đã xảy ra, Thêm vào những này bình ủy lợi bình, nhường đại chúng so sánh thi đấu công tin lực đã giảm xuống đến cực điểm. Đối với cái này bình ủy bỏ phiếu cũng là không có chút nào coi trọng, hiện tại chỉ muốn nhìn một chút bên tổ chức còn sẽ làm ra nhiều chuyện quá đáng, cũng đều không cho là bên tổ chức sẽ làm cái này bình ủy bỏ phiếu công bằng tiến hành, cũng đã biết trong này khẳng định tồn tại hộp tối thao tác, tuyệt đối không thể nào làm được công bằng công. chính Đối với này Tô Duệ cũng muốn nhìn một chút cuộc so tài này bên tổ chức còn có thể làm tới trình độ nào, này bình ủy bỏ phiếu còn có thể gây ra bao lớn chuyện cười đến, này cũng làm cho hắn thật cảm thấy hương thú. Nguyên nhân chính là như vậy, hiện tại hắn cũng sẽ không chú ý tiếp tục xem tiếp, coi như làm xem một hồi hài kịch là tốt rồi. Hiện tại Tô Duệ, chính là ôm chế rêu tâm thái, đến quan xem so tài, đã hoàn toàn không thèm để ý thi đấu thứ tự, liền muốn nhìn một chút bên tổ chức có thể làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn đi ra. chương Trinh 3 phiếu. Ở bỏ phiếu phân đoạn bên trong, thi đấu công tin lực đã giảm xuống đến thấp nhất. Cái này bình ủy bỏ phiếu tỉ trọng to lớn hơn nữa, cũng đã trở thành không quá quan trọng, không có ai bao nhiêu quan tâm. Có điều, thi đấu bên tổ chức vẫn là không hề phát hiện, tiếp tục tiếp tục tiến hành, hoặc là nói bên tổ chức cũng không có biện pháp khác, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể nhắm mắt xuống, sớm kết thúc, chỉ có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Xe đạp thiết kế thi đấu bình ủy bỏ phiếu, tổng cộng có 32 cái bình ủy bỏ phiếu lại dựa theo bỏ phiếu tỷ lệ, cùng với tỷ trọng đến xem là ra cuối cùng đạt được. Tỷ như thu được 16 cái bình ủy bỏ phiếu, vậy theo 80% tỷ trọng để tính, là có thể thu được 4 phân, này so với trước đại chúng bỏ phiếu muốn cao hơn rất nhiều, trong đó cách biệt 4 lần. Vì lẽ đó, lúc này mới có vẻ mới thi đấu chế, hoàn toàn nghiêng về bình ủy, đại chúng ý kiến có vẻ không như vậy không quá quan trọng. Quan trọng nhất chính là, ở đại chúng bỏ phiếu tác dụng rơi xuống thấp nhất thời điểm, thi đấu bên tổ chức còn muốn bỏ phiếu cũng làm cho đại chúng bỏ phiếu triệt để mất đi ý nghĩa. Cái này cũng là đại chúng vì sao lại như vậy phẫn nộ nguyên nhân, đều cảm thấy bị bên tổ chức lừa gạt. Ở này 32 cái bình ủy bên trong, trong đó 3 cái bình ủy là đến từ chính Hoa Quốc, trước thi đấu là chưa từng xuất hiện Hoa Quốc bình ủy. Có điều, khóa này xe đạp thiết kế thi đấu vì có thể mở ra Hoa Quốc thị trường, hấp dẫn Hoa Quốc người tiêu thụ quan tâm, mới sẽ mời Hoa Quốc bình ủy thêm vào trận chung kết bình ủy bên trong. Ở vừa nãy lời bình bên trong, Này 3 cái bình ủy thái độ cũng là hoàn toàn khác nhau, một đối với quang tốc xe đạp đua không lợi bình, một cái khác nhưng là đối với quang tốc xe đạp đua đưa ra không sai đánh giá, dành cho khẳng định thái độ, còn người thứ ba bình ủy đánh giá liền rất nguy, đem bỡn cận không đáng giá một đồng. Có điều, này người thứ ba hoa quốc bình ủy hành vi, cũng là làm tức giận hoa quốc khán giả, không ít người đã ở tra cái này bình ủy nội tình. Ở bình ủy bỏ phiếu bắt đầu trước, đột nhiên có hai cái bình ủy từ bỏ bỏ phiếu. Hai người này từ bỏ bỏ phiếu bình ủy, trước ở lợi bình phân đoạn thời điểm, cũng là đối với quang tốc xe đạp đua không dành cho bình luận, lấy trung lập phương thức, một tên trong đó chính là đến từ chính Hoa Quốc bình ủy. Liên quan với ban giám khảo từ bỏ bỏ phiếu, kỳ thực cũng không tính kỳ quái. Tô Duệ cho rằng những này bình ủy bên trong, khẳng định là có không muốn che giấu lương tâm làm việc, lại không muốn đắc tội bên tổ chức, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ lợi bình cùng bỏ phiếu, gián tiếp nói rõ hai người này từ bỏ bỏ phiếu bình ủy. Đều hẳn là chống đỡ Quang tốc xe đạp đua. Ở hai cái bình ủy từ bỏ bỏ phiếu sau, còn lại bình ủy liền tiếp tục bỏ phiếu. 30 bình ủy bỏ phiếu, mỗi người nói lên vài câu sau lại bỏ phiếu. Này vẫn là cần không ít thời gian mới có thể toàn bộ đầu xong. Những người này nghe cũng là rất không có gì hay. Tới tới đi đi chính là như vậy vài câu. Nhiều nhất cũng chỉ là đổi mặt khác một loại phương thức nói mà thôi. Nhưng nội dung vẫn là bất biến, khiến người ta nghe muốn buồn ngủ. Có điều, làm bình ủy bắt đầu bỏ phiếu sau. Tô Duệ nhưng là chỉ muốn bật cười. Sở dĩ muốn cười, cũng không phải quăng tốc xe đạp đua số phiếu cao, mà là số phiếu rất thấp, thấp đến khiến người ta giận sôi Làm 30 bình ủy bỏ phiếu sau khi kết thúc, bỏ phiếu kết quả cũng là đi ra. Lông không ngoại lệ, nhân khí thấp nhất 4 xe đạp, thu được cao nhất số phiếu, vì là 14 phiếu, mà ảnh xe đạp cùng kỵ nhạc xe đạp nhưng là 7 phiếu cùng 6 phiếu, còn quăng tốc xe đạp đua số phiếu, cũng chỉ có 3 phiếu. Không sai, ở đại chúng bỏ phiếu bên trong. Số phiếu cao nhất, đồng thời độc chiếm tổng số phiếu hơn một nửa quang tốc xe đạp đua, ở 30 bình ủy bỏ phiếu bên trong phải đến 3 phiếu. mà nhân khí cho tới nay đều là thấp nhất bổn xe đạp, ở cái này phân đoạn bên trong, số phiếu nhưng là cao nhất, đầy đủ được 14 phiếu, trực tiếp sắp xếp đệ nhất. Ảnh xe đạp cùng kỵ nhạc xe đạp số phiếu, chỉ có thể nói bình thường thiên cao một chút. Có điều, ảnh xe đạp cùng kỵ nhạc xe đạp sau lưng hàng hiệu, ở xe đạp trong ngành sản xuất, sức ảnh hưởng vẫn là không thấp Trong đó cùng không ít bình ủy đều là có quan hệ hợp tác, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có bình ủy bởi vì loại quan hệ này, mà bỏ phiếu cho ảnh xe đạp cùng kỵ nhạc xe đạp, sao có 7 phiếu cùng 6 phiếu, cũng sẽ không xem là quá mức thái quá. Ảnh xe đạp cùng kỵ nhạc xe đạp còn có có thể quyển có thể điểm địa phương, ưu điểm vẫn là không ít, chỉ là so với quang tốc xe đạp đua, sẽ không có như vậy xuất chúng mà thôi, nhưng tổng thể tôi nói, vẫn tính là không sai tác phẩm. Nhưng tổn xe đạp liền không giống nhau. Cái này xe đạp không thể nghi ngờ là thất bại, hoàn toàn là vì thi đấu mà thiết kế xe đạp, vẻ ngoài là không sai, nhưng hoàn toàn không cân nhắc đến người lái lái xe trải nghiệm, vì vẻ ngoài hoàn toàn từ bỏ thư thích độ, hơn nữa còn có nhất định an toàn mầm họa, tính năng cũng không được tốt lắm, như vậy xe đạp ở trận chung kết bên trong, bản hẳn là thuộc về bồi chạy tác phẩm. Có thể hiện thực nhưng là này khuyết điểm nhiều nhất tổn xe đạp, trở thành số phiếu cao nhất tác phẩm, một đoàn nhìn như chuyên nghiệp bình ủy, đều đem phiếu gửi cho tổn xe đạp. Này không thể không nói là một loại trào phúng. Mọi người đều biết, quang tốc xe đạp đua tuyệt đối là tốt nhất tác phẩm, chưng nhưng cũng là chỉ được đến 3 phiếu. Mà công nhận khuyết điểm nhiều nhất bổn xe đạp, nhưng là được 14 phiếu, trực tiếp trở thành số phiếu nhiều nhất tác phẩm. Làm hai điểm này phóng tới đồng thời so sánh sau, liền có vẻ cuộc thi đấu này công chính tính, là có cỡ nào có thể tưởng tượng. Thi đấu thứ tự cũng sớm đã là nhất định, cái gọi là bình ủy bỏ phiếu, cũng cũng sớm đã nội định tốt mà đại chúng bỏ phiếu cũng là có thể tùy ý sửa chữa số phiếu. Bởi thi đấu bên tổ chức thô bạo cách làm, làm cho tất cả mọi người đều biết thi đấu tin tức, biết rồi những này chuyện xấu xa, cũng là nhường thi đấu công chính tính trở thành chuyện cười, uy tín này cũng là trực tiếp thành linh. Tô Duệ biết này bình ủy bỏ phiếu, nhất định sẽ có vấn đề, nhưng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy vấn đề. Coi như muốn hộp tối thao tác, muốn nổi định quán quân, cũng không phải làm ra như thế rõ ràng sự tình, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy giả. Cái kia người quán quân này lại có ý nghĩa gì? Tuần xe đạp được 14 bình ủy bỏ phiếu, mà quang tốc xe đạp đua nhưng là chỉ thu được 3 cái bình ủy bỏ phiếu, như vậy một đôi so với, đều cảm thấy tuần xe đạp số phiếu quá giả, này rõ ràng không phải bình thường số phiếu. Ngược lại cũng có thể thắng, cần gì phải làm đến nhiều như vậy số phiếu, cần gì phải đem quang tốc xe đạp đua số phiếu rơi xuống như thế thấp, chênh lệch lớn đến trình độ như thế này, không phải là nói rõ để người ta biết hộp tối thao tác. Đối với chuyện như thế này, Tổn xe đạp không nên là lấy nhỏ bé ưu thế thắng được, tiếng chất vấn mới sẽ không mãnh liệt như vậy sao? Tô Duệ thực sự là nghĩ biện pháp cuộc thi đấu này bên tổ chức, đến cùng là nghĩ như thế nào, mới sẽ làm ra như thế thái quá sự tình. Đương nhiên, điều này cũng có thể là tổn xe đạp sau lương sĩ nghiệp yêu cầu, cái này cũng là có thể. Có điều, đối với tình huống như thế, hắn đúng là tình nguyện nhìn thấy, làm như vậy, kỳ thực có thể để cho đại chúng đều biết thi đấu sâu xa. Chương 901, Lùi thi đấu Thi đấu bên tổ chức những việc làm, một cái lại một cái quét mới lại hạ, cũng làm cho Tô Duệ nhìn mà than thở. Ở lúc đó tham gia cuộc thi đấu này trước, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới gặp được như thế một hồi đặc sắc tuyệt luân trò hay, cũng có thể tính là một hồi trò khơi hải. Quang khai quang tốc xe đạp đua này một mối liên hệ không nói, Tô Duệ cũng cảm thấy thi đấu bên tổ chức làm như vậy, cũng quá ngu xuẩn, coi như thu rồi chỗ tốt gì, cũng không phải làm như vậy, hoặc là nói không nên làm được như thế thô giáp. Có thể nói như vậy. Thi đấu bên tổ chức từ sửa chữa thi đấu chế, chính thức bỏ phiếu đến hiện tại bình ủy bỏ phiếu, mỗi cái phân đoạn đều làm được phi thường tranh lệnh. Đương nhiên, làm như vậy, là có thể để cho chỉ định dự thi tác phẩm giành quán quân, trở thành cuối cùng quán quân, nhưng làm như vậy là một điểm ý nghĩa đều không có, hoàn toàn là không có lợi. Thông qua hộp tối thao tác đến thu được quán quân, mục đích là vì cái gì, chỉ là chỉ cần vì vinh dự sao. Vậy hiển nhiên không phải. Xét đến cùng, làm như vậy vẫn là muốn vì dự thi tác phẩm ở trên thị trường có càng cao hơn nổi tiếng, bất kể là vì tăng cao hàng hiệu nổi tiếng, vẫn là vì tăng cao xe đạp lượng tiêu thụ, cuối cùng vẫn là vì lợi ích. Nhưng hiện tại, thi đấu bên tổ chức như thế làm sau khi, dẫn đến thi đấu độ tin cậy rơi xuống thấp nhất, cũng gây nên khán giả phản cảm. Cứ như vậy, này chiếc bổn xe đạp ở đẩy ra thị trường sau, sẽ không có ai mua món nợ, coi như thu được quán quân, cũng không thể tăng lên lượng tiêu thụ, trái lại bởi vì gây nên người tiêu thụ phản cảm mà dẫn đến lượng tiêu thủ còn muốn biến kém, đối với hàng hiệu cũng không hề có một chút, cảm thấy bị lừa gạt đại chúng, cũng sẽ không lại đối với cái này hàng hiệu có nửa điểm hào cảm, cái kia mua dục vọng, tự nhiên là sẽ hạ thấp rất nhiều. Dù sao, ở xe đạp cái này trong thị trường, tuyệt đối là phi thường kịch liệt, lại không phải không thể thay thế, tương đồng sản phẩm quá hơn nhiều, cái này hàng hiệu không thích, hoàn toàn có thể mua một cái khác hàng hiệu, không có cần thiết chỉ định cái này hàng hiệu không mua. Đã như thế, Tổn xe đạp thông qua thủ đoạn như vậy làm đến đến quán quân, lại làm sao có khả năng đạt đến tăng lên lượng tiêu thụ cùng nổi tiếng hiệu quả, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ cho rằng thi đấu bên tổ chức thông qua thủ đoạn như vậy là phi thường ngu xuẩn, một mặt sẽ phá hủy thi đấu, nhường cuộc thi đấu này cũng lại hấp dẫn không được khán giả, ở một phương diện khác, cũng bởi như thế làm, không có bất kỳ thực tế tính chỗ tốt. Trên thực tế, nếu như hộp tối thao tác làm tốt lắm, Đối với hàng hiệu sắc thực là có trợ giúp rất lớn, nhưng này là chỉ chính là thông qua đẹp đẽ thủ đoạn đến hộp tối thao tác, làm cho tất cả mọi người cũng không thấy, còn cảm thấy đây là bình thường kết quả, lúc này mới có thể đưa đến tác dụng, mà không phải như lần tranh tài này làm như vậy, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra, làm như vậy, liền một điểm ý nghĩa đều không có. Có điều, đối với Tô Duệ tới nói, cuộc thi đấu này có hay không hộp tối thao tác, đối với hắn đúng là không có ảnh hưởng. http Hắn nhường Quang tốc xe đạp đua tham gia thi đấu, một mặt là vì được tín ngưỡng giá trị, ở một phương diện khác, cũng là vì tuyên truyền Quang tốc xe đạp đua, do đó có thể tăng lên ra thị trường sau lượng tiêu thụ. Bây giờ, coi như Quang tốc xe đạp đua không có được quán quân, cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì Tô Duệ nên được khá nhiều tín ngưỡng giá trị, dứt bỏ trước liền đã chiếm được tín ngưỡng giá trị không tính, chỉ cần tối hôm nay, hắn cũng đã thông qua thi đấu mà thu được một hai ước điểm tín ngưỡng giá trị, đồng thời hiện tại còn đang tăng thêm mà quang tốc xe đạp đua độ hợp cũng không giảm mà lại tăng, nổi tiếng là càng ngày càng cao. Vì lẽ đó, hắn xác thực là không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, thực tế tính chỗ tốt cũng đã bắt được tay, người quán quân kia cái này hư danh, không muốn cũng được. Sau đó, thi đấu bên tổ chức bắt đầu công bố dự thi tác phẩm đạt được tình huống. Thu được 14 cái bình ủy bỏ phiếu tổn xe đạp, đạt được vì là 3. 73 phân, thêm vào trước đại chúng bỏ phiếu không. 4 phân, cái kia tổng điểm chính là 4. 13 phân. ma ảnh xe đạp bình ủy bỏ phiếu là 7 phiếu, đạt được vì là 1. 86 phân, đại chúng bỏ phiếu đạt được vì là 0. 18 phân, tổng điểm chính là 2. 04 phân. Kỵ nhạc xe đạp bình ủy bỏ phiếu nhưng là 6 phiếu, đạt được vì là 1. 6 phân, đại chúng bỏ phiếu vì là 0. 158, tổng điểm chính là 1. 758 phân. Cho tới quăng tốc xe đạp đua bình ủy bỏ phiếu nhiều nhất, cũng chỉ có 3 phiếu, đạt được cũng chỉ có 0. Tám phân, nhưng bởi vì đại chúng bỏ phiếu đạt được có một. 26 mươi phân, tổng điểm vẫn là đạt đến 2 06 sáu phân, so với ảnh xe đạp cùng kỵ nhạc xe đạp phải cao hơn một chút, tổng điểm xếp hàng thứ hai. Ở đại chúng bỏ phiếu trên, quang tốc xe đạp đua số phiếu quá mức nghịch thiên rồi, chiếm tổng số phiếu một nửa còn không hết, mới có thể ở bình ủy bỏ phiếu chỉ có 3 phiếu tình huống, còn có thể xếp hàng thứ hai. Nếu như trước không có sửa chữa thi đấu chế, vậy theo như vậy đến phiếu tình huống, Quang tốc xe đạp đua là có thể được quán quân. Nay vừa đến, Tô Duệ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng thi đấu bên tổ chức, tại sao muốn Lâm thời sửa chữa thi đấu chế, chính là vì lo lắng tình huống như thế phát sinh, lo lắng quang tốc xe đạp đua ở đại chúng bỏ phiếu số phiếu sẽ quá cao, cuối cùng dẫn đến ảnh hưởng đến thi đấu thứ tự. Ở dĩ vãng ngây giới xe đạp thiết kế thi đấu, chừng nếu như có thể được người thứ 2 thành tích, này đã là vô cùng tốt. Có điều, năm nay không giống nhau, quang tốc xe đạp đua lẽ ra nên thu được quán quân. Hơn nữa là không hề tranh luận quán quân, bởi vì so với cái khác dự thi tác phẩm thân thiết quá hơn nhiều, thuộc về vượt thời đại sản phẩm. Nhưng liền như thế một khoản xe đạp, nhưng là cuối cùng chỉ được đến xếp hàng thứ hai thứ tự, đồng thời vẫn là thông qua phi thường dơ bẩn thủ đoạn, để cho không chiếm được quán quân. Vì lẽ đó, làm kết quả này sau khi đi ra, đại chúng đều vì quang tốc xe đạp đua mà cảm thấy tức giận bất bình. Ở tổng điểm xếp hạng sau khi ra ngoài, người chủ trí bắt đầu phỏng vấn mỗi cái dự thi tác phẩm nhà thiết kế hoặc phát ngôn nhân Còn tưởng rằng đều phải nhận được vô cùng phấn khởi trả lời, nhưng ở quang tốc xe đạp đua nơi này, nhưng là trực tiếp ăn quả đắng. Quang tốc xe đạp đua đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, trực tiếp nói, vốn là chúng ta trước cũng đã quyết định lùi thi đấu, trên thực tế chúng ta đã đối ngoại tuyên bố lùi thi đấu, nhưng bên tổ chức nhưng là không cho chúng ta lùi thi đấu, không phải phải hoàn thành thi đấu, chúng ta ngồi ở chỗ này xem xong thi đấu, không có nghĩa là chúng ta tán đồng thi đấu kết quả, vì lẽ đó, hiện tại chúng ta tuyên bố quang tốc xe đạp đua lùi thi đấu không tham dự bất kỳ thứ tự. Đối với quang tốc xe đạp đua tới nói, cái này người thứ hai, một điểm ý nghĩa đều không có, muốn chi vô dụng. Ở phát biểu cảm nghĩ sau, đại biểu quang tốc xe đạp đua toàn thể công nhân liền rời khỏi sàn diễn, không lại ở lại nơi này, bao quát tham gia thi đấu quang tốc xe đạp đua cũng cùng nhau mang đi, trực tiếp dùng hành động biểu thị, không đổi các người chơi. Làm quang tốc xe đạp đua tuyên bố lùi sau trận đấu, thi đấu bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, đến chân chính cao. Chiều khán giả cũng đều sôi trào lên. Có điều, đại chúng đều không có cảm thấy quang tốc xe đạp đua làm như vậy, có chỗ nào không đúng, chỉ cảm thấy rất hạ giận đều cho rằng như vậy thi đấu, lùi thi đấu chính là chính sắc nhất. chương 902, Phản ứng dây chuyển. Ở hiện trường, quang tốc xe đạp đại biểu đội, coi như tuyên bố lùi thi đấu mà lập tức rời sân. Quang tốc xe đạp làm như vậy, nhất thời nhường không khí của hiện trường lên tới cao nhất, đại gia cũng không nhịn được hô to lên. Đặc biệt, Ở quang tốc xe đạp đại biểu đội rời sân thời điểm, hiện trường khán giả càng là không nhịn được đứng lên đến vì đó vô tay, không đơn thuần là đến từ chính hoa quốc khán giả, cái khác quốc gia khán giả như thế đang vì đó vô tay. Cái này đứng dậy vô tay, cũng không phải để ăn mừng quang tốc xe đạp lùi thi đấu, mà là đối với bọn hắn có can đảm trước mặt mọi người lùi thi đấu Dũng khí biểu thị khẳng định cùng chống đỡ. Dù sao, không phải bất kỳ đại biểu đội cũng dám ở thi đấu hiện trường tuyên bố lùi thi đấu, những người khác không khỏi sẽ kiêng kỵ đến bên tổ chức trông trước trong sau, liền khó tránh khỏi không có lớn như vậy dũng khí, cuối cùng cái gì cũng không dám làm. Nguyên nhân chính là như vậy, làm quang tốc xe đạp đại biểu đội, trước mặt mọi người tuyên bố lùi thi đấu, đồng thời trực tiếp rời sân, mới sẽ làm toàn trường đều sôi trào lên. Loại này không nể mặt mũi cách làm, chính là khán giả suy nghĩ nhìn thấy, này so với thi đấu muốn đặc sắc gấp trăm lần, đại gia cũng tự đáy lòng khâm phục quang tốc xe đạp đại biểu đội dũng khí, hoặc là nói là khâm phục sau lưng công ty. Mặc kệ như thế nào, Ở xe đạp trong ngành sản xuất, bất luận quang tốc xe đạp hiện tại độ hợp cao bao nhiêu đều tốt, quang tốc máy móc chế tạo công ty đều xem như là một mới xí nghiệp, thậm chí ngay cả mới cất tri tú cũng không tính, bởi vì quang tốc xe đạp đến hiện tại đều không có ra thị trường, không có bán ra dù cho một chiếc, tự nhiên không thể xem như là mới cất tri tú. Nhưng liền như thế một nhà không có bất kỳ cơ sở mới xí nghiệp, nhưng là có can đảm cùng xe đạp thiết kế thi đấu bên tổ chức đầy làm, ở thi đấu hiện trường tiếp thu phỏng vấn thời điểm trước mặt mọi người tuyên bố lùi thi đấu, đây chính là bình thường sự nghiệp có thể làm được sự tình. Bởi vì, cái này xe đạp thiết kế thi đấu có thể trở thành thế giới cấp bậc cao nhất xe đạp thiết kế thi đấu, sau lưng bên tổ chức, năng lượng tự nhiên là không thấp. Huống chi, mọi người đều biết cái này xe đạp thiết kế thi đấu, cùng xe đạp ngành nghề bá chủ có ngàn vạn tia quan hệ, thậm chí có thể nói cuộc thi đấu này chính là những này xe đạp bá chủ tài trợ, lẫn nhau là không bông ra quan hệ. Mà hiện tại Quang tốc máy móc chế tạo công ty coi như tuyên bố lùi bước, cùng thi đấu bên tổ chức triệt để không nghề mặt mũi, thì tương đương với sẽ đắc tội những này xe đạp bá chủ, này có thể không phải đùa giỡn. Những này xe đạp bá chủ, một khi sẽ đem quang tốc máy móc chế tạo công ty coi như cái đinh trong mắt, đem coi là phá hoại luật lệ tồn tại, nhất định sẽ nhằm vào quang tốc máy móc chế tạo công ty, tất nhiên ở một vài chỗ trên lấy trả thù thủ đoạn, nhường quang tốc máy móc chế tạo công ty không dễ chịu. Có thể nói... Nếu như bị những này xe đạp bá chủ nhìn chằm chằm, đừng nói là một nhà không có cơ sở mới xí nghiệp, coi như là một nhà vận doanh đã lâu, trung đẳng quy mô xe đạp xí nghiệp, bị những này ngành nghề bá chủ nhìn chằm chằm, tháng ngày sợ là sẽ không dễ chịu, nếu như không có bao nhiêu kỹ thuật xe đạp xí nghiệp, thì càng là sẽ rất nhanh xong đời, căn bản kiên trì không được thời gian bao lâu. Bởi vậy, quan tốc máy móc chế tạo công ty hiện tại có gan đảm khiêu chiến những này xe đạp bá chủ, vì ra một hơi, không tiếc tại chỗ lùi thi đấu. Dù cho biết rõ sẽ đắc tội những này xe đạp bá chủ, cũng một điểm đều không do dự, có can đảm làm như vậy, vẫn để cho người rất khâm phục Chỉ có điều, Tô Duệ đúng là không có cân nhắc nhiều như vậy, hoặc là hắn căn bản cũng không cần có phương diện này lo lắng. Cứ việc, quang tốc máy móc chế tạo công ty là một nhà mới xí nghiệp, dưới cờ vẫn không có bất kỳ sản phẩm ra thị trường, nhưng không có nghĩa là quang tốc máy móc chế tạo công ty chính là có thể mặc người bắt bí quả hứng nũng, có thể không phải bình thường xe đạp xí nghiệp có thể so với. Quang tốc xe đạp đua thế, đã nhường quang tốc máy móc chế tạo công ty có cái này tư bản, nắm giữ xe đạp toàn bộ sản xuất kỹ thuật, đồng thời dẫn chức với ngành nghề, căn bản cũng không cần e ngại những này xe đạp bá chủ nhằm vào. Có thể nói, những này xe đạp bá chủ, đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty căn bản là không có chỗ xuống tay, dù cho người trước quy mô to lớn hơn nữa, cũng không làm gì được người sau. Quan trọng nhất chính là, quang tốc máy móc chế tạo công ty có thể không phải đơn đà độc đấu. Sau lưng nhưng là còn có Nhân Sinh tập đoàn làm chỗ dựa. Dù cho những này xe đạp bá chủ năng lượng to lớn hơn nữa, đối đầu Nhân Sinh tập đoàn cũng không nhất định có thể chiếm được được. Huong Chi, những này xe đạp bá chủ đều là nước ngoài xí nghiệp, coi như năng lượng lại kinh người, ở Hoa Quốc nơi này cũng là không giấy lên được sóng gió gì đến. Phải biết, Nhân Sinh tập đoàn đã sớm trở thành chính phủ trọng điểm quan tâm xí nghiệp, đồng thời dành cho chính sách chống đỡ, đối với hắn bảo vệ khẳng định là thiếu không được. Nếu như là công bằng cạnh tranh, Vậy khẳng định là không triệt, nhưng nếu như là thông qua một ít dơ bẩn thủ đoạn tới đối phó quang tốc máy móc chế tạo công ty, thậm chí còn nhân sinh tập đoàn, vậy khẳng định sẽ nhường những này cái gọi là ngành nghề bá chủ chịu không nổi. Cho tới công bằng cạnh tranh, quang tốc máy móc chế tạo công ty dựa vào quang tốc xe đạp đua, vẫn đúng là không sợ những này ngành nghề bá chủ. Vì lẽ đó, đối với quang tốc xe đạp lùi sau trận đấu, có thể hay không đắc tội thi đấu bên tổ chức, cùng với sau lưng ngành nghề bá chủ. Tô Duệ còn thật không có lo lắng qua điểm này, đây là hắn hoàn toàn không thèm để ý, đắc tội liền đắc tội, lại có cái gì tốt quan tâm. Thương trưởng như chiến trường, Tô Duệ vẫn là biết đến, coi như quang tốc máy móc chế tạo công ty hiện tại nhẫn lục chịu đựng, coi như không biết những này chuyện xấu xa, không cùng thi đấu bên tổ chức không nghề mặt mũi cũng là vô dụng, quang tốc xe đạp thế, tất nhiên sẽ làm những này xe đạp bá chủ coi là cái đinh trong mắt, chuyện này sẽ cướp đi bọn họ thị trường số lượng. Chứ hơn nữa còn là nhường bọn họ lợi nhuận to lớn nhất cái kia một khối thị trường, nhường bọn họ xa hoa xe đạp cũng không còn thị trường. Đã như thế, coi như quang tốc máy móc chế tạo công ty hiện tại không hề làm gì, cuối cùng cũng sẽ cùng xe đạp bá chủ cạnh tranh, người sau cũng chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu, tất nhiên thủ đoạn gì đều sẽ dùng tới. Bởi vậy, tôi Duệ cho rằng hiện tại lại càng không có cần phải lưới bước, muốn làm sao thì làm vậy, ngược lại kết quả cuối cùng đều không thay đổi biến còn không bằng lựa chọn để cho mình thoải mái phương thức. Ở coi như lùi sau trận đấu, tâm tình của hắn là cực kỳ tươi đẹp, cái cảm giác này thoải mái cực kỳ. Hơn nữa, Tô Duệ phát hiện tuyên bố sau chuyện này, tín ngưỡng của hắn giá trị lại được không ít, đây mới là tối thoải mái sự tình, nhường hắn càng là cảm giác mình quyết định lùi thi đấu, là phi thường lựa chọn sáng suốt. Ở trên internet, Quang tốc xe đạp đại biểu đội tuyên bố lùi sau trận đấu, càng là ở trên internet hưng khởi to lớn xong, gió, mỗi cái diễn đàn đều nóng nảy. Phần lớn vong dân đều là chống đỡ Quang tốc xe đạp lùi thi đấu, ở chịu đến bất công thời điểm liền nên phản kháng, mà không phải nhẫn nhục chịu đựng, mà Quang tốc xe đạp đại biểu đội chính là làm như vậy, dùng lùi thi đấu đến đối kháng thi đấu không công bằng. Khá lắm, như vậy công ty ta làm định náo Tanterns. Rắc rưởi thi đấu, liền nên lùi thi đấu, không nên tiếp tục làm đoàn chính mình. Tốt như vậy xe đạp, chỉ có 3 cái bình ủy bỏ phiếu, cái khác bình ủy đều là mắt mù sao? Bình ủy không phải mắt mù, là con mắt của bọn họ bị tiền che khuất. Không biết thu rồi bao nhiêu tiền, mới có thể nói ra những lời này đến. Đương nhiên, có chống đỡ, tự nhiên cũng có phản đối, chỉ là chiếm số ít mà thôi. Một nhà không biết tên xí nghiệp, ở loại này thi đấu bên trong đạt được người thứ 2 còn không hài lòng, còn kéo lên thi đấu đến lẫn lộn mất mặt đều ném đến nước ngoài đi tới. Này chiếc xe nát, còn không thấy ngại lùi thi đấu, này ra mặt là dài bao nhiêu. Chương 903, không cần kéo dài thời hạn. Ở toàn thế giới trên Internet, tổng không thiếu bình xịt. Hoa Quốc cũng là như thế. Những này bình xịt, mặc kệ chuyện gì cũng có thể phun, không chỗ nào không phun, cũng là rất nhiều người mất hứng quần thể. Trừ bình xịt bên ngoài, còn có một chút xính ngoại người, những người này chính là cố chấp cho rằng nước ngoài mặt trăng liền sẽ khá tròn một điểm, chỉ cần là dính đến nước ngoài, cái kia bất kể là chuyện gì, tình huống thế nào đều tốt, cái kia đều là Hoa Quốc sai. Ở trong mắt của những người này, chỉ cần là Hoa Quốc, đó là tiên thiên sai ba phần, mà nước ngoài đều không có sai. Mà hiện tại, Quang tốc xe đạp đua ở trên internet liền gặp phải bình xịt, còn có một chút xính ngoại người, những người này mặc kệ chân tướng của chuyện là làm sao, nói chung chính là quang tốc máy móc chế tạo công ty sai. Có thể nói như vậy, coi như cuộc thi đấu này nói rõ là có hộp tối thao tác, quang tốc xe đạp ở thi đấu bên trong chịu đến không công bằng đối xử, những người này cũng sẽ cho rằng không nên lùi thi đấu, mà hẳn nên đảng hoàng tiếp thu những này bất công, không phải vậy chính là không đúng. Đương nhiên, những này có thể nói ra những lời này người Không phải xấu chính là xuẩn, người trước độ khả thi khá lớn một ít. Có mấy người cầm chỗ tốt, là có thể che giấu lương tâm nói chuyện, vì làm một chút tiền, chuyện gì đều làm được đi ra, cái kia thu rồi tiền ở trên Internet chỉ vào quang tốc máy móc chế tạo công ty, vì là thi đấu bên tổ chức tẩy địa, cũng sẽ không tính là gì. Có thể thấy, thi đấu bên tổ chức, cùng với sau lương đồng thời làm hộp tối thao tác xí nghiệp, rốt cục ý thức được trước việc làm là có cỡ nào ngu xuẩn. Vì lẽ đó... Những người này bắt đầu nắm tiền đi ra xin mời thủy quân, vì đó tẩy địa, cùng với nỗ lực bôi đen quang tốc máy móc chế tạo công ty. Chỉ có điều, chuyện như vậy không phải muốn tẩy địa là có thể tẩy thành công, nếu như trước bọn họ không có làm nhiều như vậy chuyện xấu xa, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, coi như là thoáng che giấu một ít, không muốn như vậy quang minh chính đại, cái kia tẩy địa lên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, một ít không rõ chân tướng người, vẫn đúng là rất dễ dàng bị lừa gạt ở, cho rằng là quang tốc máy móc chế tạo công ty không đúng. Thậm chí, nếu như lần này chịu đến không công bằng đãi ngộ đối tượng là một nhà phổ thông xe đạp xí nghiệp, là một chiếc phổ thông xe đạp, vậy cũng không sẽ khiến cho lớn như vậy quan tâm, tẩy địa độ khó đồng dạng là sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng lần này không giống, Quang tốc máy móc chế tạo công ty không phải phổ thông xe đạp xí nghiệp, mà Quang tốc xe đạp cũng không phải phổ thông xe đạp, mà là một chiếc có thể sửa đổi biến ngành nghề, đem sẽ trở thành trong ngành sản xuất dẫn dắt thủy chiều xe đạp, nhân vật như vậy, căn bản không phải có thể đè xuống. Ở trên internet Yêu thích quang tốc xe đạp quá nhiều người, nhiều đến đếm không hết, khi bọn họ nhìn thấy yêu thích độ vận, chịu đến loại này không công bằng đối xử sau, cái kia đương nhiên là sẽ phi thường phẫn nộ, thêm vào thi đấu bên tổ chức thái độ lại quá ngạ mạn, những việc làm là quá thô rác, quả thực là đem đại chúng coi như không có thông minh, này tự nhiên là sẽ khiến cho đại chúng đàn hồi. Vì lẽ đó, chuyện này cuối cùng mới sẽ náo đến lớn như vậy, cái kia thi đấu bên tổ chức cùng sau lương sĩ nghiệp, chỉ cần dựa vào đập chữa nước đến tẩy địa, liền muốn đè xuống chuyện này. Đó là không thể. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc kệ những người này ở trên Internet, mang quang tốc xe đạp có bao nhiêu hàng say đều tốt, chung quy là không lật nổi sóng gió gì. Bởi vì, so với khổng lồ người ủng hộ mà nói, những thủy quân này liền 1% số lượng đều không có, gặp phải chính đang quần tình mãnh liệt đại chúng, trực tiếp liền bị nhân chìm, một điểm phòng 3 đều không lật nổi. Đối với những người này vô cớ chỉ trích, Tô Duệ là không có chút nào quan tâm. Bởi vì những người này đối với hắn và quang tốc xe đạp đều sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Thậm chí, những thủy quân này bôi đen, không những không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ nhường đại chúng càng thêm tức giận, sẽ đem thi đấu bên tổ chức cùng sau lương sự nghiệp đồng thời đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng trên, càng làm người khác chú ý, chuyện như vậy lại càng không có biện pháp đè xuống, ảnh hưởng sẽ càng to lớn hơn. Nay vừa đến, mặc kệ những người này là thi đấu bên tổ chức mời tới xin mời thủy quân, vẫn là đầu tú đấu cũng được. Tô Duệ đều rất tình nguyện nhìn thấy bọn họ tiếp tục quay nhiêu xuống, chuyện này với hắn không có chỗ xấu, nhưng đối với thi đấu cùng sau lương sĩ nghiệp, nhưng là có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, không có những người này nhúng tay, hay là chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bình bột lại. Nhưng có bọn họ sau cái này phong ba liền không phải như vậy dễ dàng biến mất rồi, trái lại có thể càng lúc càng lớn. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ phát hiện làm chuyện này càng nháo càng lớn thời điểm, hắn có thể từ bên trong thu được chỗ tốt liền càng lúc càng lớn. chí ít quan tốc xe đạp ở trong chuyện này vẫn là vị trí trung tâm, cái kia phong ba càng lớn, quan tốc xe đạp thu được quan tâm sẽ càng lớn, cái kia nổi tiếng dĩ nhiên là sẽ theo đồng thời tăng lên. Ở quan tốc xe đạp độ quan tâm tăng lên sau khi, Tô Duệ vẫn là tùy theo được không bất tin ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, hắn thu hoạch còn là vô cùng tốt, cái này cũng là hắn vì sao lại tình nguyện nhìn thấy những thủy quân này bôi đen, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến quan tốc xe đạp. Chuyện như vậy, Hà Nhạc Nhi không vì là. Nguyên nhân chính là như vậy. Ở thẩm tình gọi điện thoại lại đây, xin chỉ thị Tô Duệ phải nên làm như thế nào thời điểm, hắn trả lời rất đơn giản, theo kế hoạch làm việc, chứ bình thường ra thị trường tiêu thụ, không cần kéo dài thời hạn. Vốn là, quang tốc máy móc chế tạo công ty cũng đã quyết định được, ở trận chung kết sau khi kết thúc sẽ chính thức đẩy ra quang tốc xe đạp, bắt đầu ra thị trường tiêu thụ. Chỉ có điều, ngay lúc đó kế hoạch là bắt được quán quân sau, lại thuận thế đẩy ra quang tốc xe đạp, nếu như vậy, là có thể mượn quán quân cái tên này đến tăng lên lượng tiêu thụ Cái này cũng là vừa bắt đầu liền an bài xong kế hoạch. Có điều, hiện tại xe đạp thiết kế thi đấu thành vì là bộ dáng này, mà quang tốc xe đạp cũng lùi thi đấu, cũng sẽ không thể dùng quán quân đến tuyên truyền. Chỉ là tô duệ cho rằng coi như quang tốc xe đạp lùi thi đấu, cũng không có thu được quán quân, cũng như thế sẽ không ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ, thậm chí bởi vì này đã phát sinh một dãy chuyện, ngược lại sẽ nhường quang tốc xe đạp độ hot cấp tốc tăng lên trên, ở vào thời điểm này ra thị trường, có thể sẽ có càng cao hơn lượng tiêu thụ. Vì lẽ đó, Hắn đương nhiên sẽ không kéo dài thời hạn ra thị trường, trái lại nên dành thời gian ra thị trường mới đúng. Vào lúc này, quang tốc xe đạp lựa chọn ra thị trường tiêu thụ, Tô Duệ cảm thấy sẽ có không sai lượng tiêu thụ, tiền kỳ lượng tiêu thụ nên so với mục tiêu dự chủ cao hơn không ít, mà hậu kỳ lượng tiêu thụ, cũng sẽ bởi vì quang tốc xe đạp ưu điểm mà sẽ có rất tốt biểu hiện.